Giải n ở lời nói nghe tương địa ư người, người người, như người dưới, được người ơ n sinh an. nếu này liền luôn xuống hắn cũng nhận, mà cuối cùng quên đi chính mình g gì? dọa dứt học cái cái Bởi đi cái đi tiêu, cuối đi để đều đã đốc đạt đ thể tốt chút bất tập mất mất hết thừa truy mấy mục chầm làm mà có bức khác học khác xúc, khác sẽ cầu. Vì vì vì vì Ở là cầu thời trung học các lao sư tựu i như thường lệ đối học sinh nói chờ đến đại học tiêu hết t h ể đều tốt làm cho nhiều học sinh tân tân khổ khổ thi lên đại học lại bởi vì đã mất đi mục tiêu mà hoang phế việc học cuối cùng âu sâu thất bại dãi nở thẳng đến sau khi tốt nghiệp đại học mới có ý nghĩ như vậy người có đôi khi khó khăn nhất không phải như thế nào sinh hoạt mà là không biết mình muốn là cuộc sống ra sao đây chính là cho tới nay để thỏa mãn phụ mẫu người nhà kỳ vọng mà không ngừng học tập kết quả những lời này các ngươi khả năng tạm thời không cách nào sâu sắc cảm nhận được nhưng làm một vị trường học ma pháp hiệu t r ư ở n g tại các ngươi ngày sau học tập ma pháp quá trình bên trong Ta chương ó a i nói chuyện cho các người. Thứ nhất chính là không muốn n g ờ i t h hai á c học mà tập, trăm bốn mươi hai ba quan tạo nên người giải n ở lớp đầu tiên quả thực làm cho những này lần thứ nhất tiếp xúc đến trường học ma pháp bọn nhỏ hơi kinh ngạc quá khứ trong nhà từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng các nàng nói qua những này trên thực tế tại tuyệt đại bộ phận trong gia đình nữ nhi đều cũng không phải là chỉ có một các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có ca ca hoặc là đệ đệ phụ mẫu chú ý đều tại những n à y nam hải tử trên thân mà đối với nữ hải tử yêu cầu phần lớn rất thấp các cha mẹ chỉ hy nhìn nữ nhi của bọn hắn làm từng bước lớn lên cuối cùng gả cho một người tốt thậm chí một chút quý tộc trong nhà còn sẽ xuất hiện chính trị thông ra bọn hắn rất nhiều người đều cho rằng độc lập tư tưởng đối với những nữ hải tử này mà nói là dư thừa cái này cũng gián tiếp tạo thành pháp sư bên trong nữ tính cũng vẹn vẹn chiếm cứ số ít trừ phi là sinh ra ở ma pháp thế g i a lại rất có tài năng nữ sinh nếu không thì khó mà đạt được tài nguyên tiếp tục học tập nữ tính pháp sư đám học đồ chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ ma pháp bất đắc dĩ gả cho người khác dãi n ở không có thay đổi thế giới này quy tắc ý tứ hắn chỉ muốn tại chính mình trong trường học vì những nữ sinh này cung cấp tận khả năng một chút trợ giúp tựa như là phái nạ cùng nghệ ly mị dạng này chí ít tại các nàng có chính mình ý nguyện tình hôn g dưới có thể tiếp tục hướng trước ngồi ở phòng học đằng sau dự tính h phai nạ có chút động dùng một đoạn thời gian rất dài nàng cũng chỉ là đơn thuần học tập ma pháp vì thoát đi cái kia ác mộng đồng dạng c ủ a hương nhưng bây giờ nàng đã có mục tiêu mới đây đều là giải nở tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nàng phai nạ liếc qua bên người hệ lì mì người hiệu trưởng này thư ký vẫn như cũ bất động thanh sắc nhưng có lẽ nàng cũng đang tự hỏi giải nở lớp đầu tiên rất nhanh liền kết thúc những học sinh này cần đổi u tới một gian khác phòng học đi bên trên chân chính ma pháp t r ư ờ n g trình học trong phòng học không có vài phút cũng chỉ còn lại có giải nở cùng hai vị trợ lý lao sư hệ lì mì cùng phải nạ thế nào có hay không đối lao sư nghề nghiệp nhiều một chút ước mơ giải nở trêu ghẹo như vậy hỏi nhưng hệ lì mì lại không nói gì thêm ta vẫn cho là lao sư t i ể u là đơn thuần giáo sư tri thức không nghĩ tới sẽ còn nói những thứ này phải nạ như có điều suy nghĩ nói ra nàng tại tân n g u y ệ t học viện học tập sáu năm nhưng lão sư ngoại trừ cho các nàng truyền thụ ma pháp tri thức bên ngoài liền không có cái khác giao lưu vô luận là học tập ma pháp ý nghĩa có quan hệ người tương lai sinh quy hoạch những này các lão sư cũng sẽ không cùng các học sinh nhiều trò chuyện cái này cũng rất bình thường tân nguyện học viện nguyên bản là một chỗ thông thức ma pháp trường học chỉ cần dựa theo quy trình dạy cho các học sinh tri thức đưa các nàng đi tham gia ma pháp khảo thí là được rồi không cần thiết cùng các học sinh trò chuyện quá nhiều ma pháp truyền thừa bản liền cần dựa vào cái người lãnh nộ của mình từ xưa tới nay cho dù là môn hạ của mình học sinh các pháp sư cũng không nhất định sẽ làm liên quan nhân sinh của bọn hắn lập kế hoạch đây là thế giới này ngầm thừa nhận ta vẫn cảm thấy có một câu nói rất hay cái gọi là lao sư tự là phụ trách truyền đạt cho học sinh tư tưởng giáo sư các học sinh tri thức giải đáp học sinh hoang mang nghề nghiệp mà bây giờ đại bộ phận trường học lao sư đều biến thành sẽ chỉ dạy học máy móc lại sẽ không dẫn đạo các học sinh bản thân suy nghĩ trong mắt của ta cái này cũng không xứng trước g i ả i n ở đem chính mình trên địa cầu nghe qua lời nói phiên dịch một chút nói tiếp tại người dễ dàng nhất lâm vào mê mang thời kỳ thiếu niên nếu như không ai đến tiến hành chính xác dẫn đạo ta cho rằng cái này là không đúng quý tộc hoặc là hơi tốt một chút ma pháp gia tộc đều có chuyên môn lễ nghi lão sư đến tiến hành giáo dục cơ sở tại những hải tử này vừa mới hiểu chuyện thời điểm tự bị quán chú nhất định giá trị quan từ đó ảnh hưởng bọn hắn ngày sau nói chuyện hành động nhưng càng nhiều học sinh kỳ thật liền như là một khối ngọc thô không có trải qua bất kỳ tạo hình bọn hắn đã có vô hạn tiềm lực cũng đồng thời cực kỳ để dễ chết yểu có đôi khi khả năng một câu liền có thể phá hủy bọn hắn nhiều năm đến thành lập thế giới quan giải nờ gặp qua không ít tính cách vặn vẹo pháp sư nghĩ đến cũng không phải bọn hắn trời sinh như thế mà là khuyết thiếu thích hợp khai thông mới có thể như vậy có thể thấy được tư tưởng giáo dục tầm quan trọng thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan ta đem cái này ba loại đối đãi sự vật quan niệm vì tam quan thế giới quan liền là với cái thế giới này cơ bản cái nhìn nhân sinh quan chính là đối ý nghĩa của cuộc sống mục đích giá trị cái nhìn mà giá trị quan liền là đối sự vật giá trị bình phán giá trị truy cầu nếu như hai người tam quan c ó xung đột như vậy tất nhiên hội nương theo lấy các loại mâu thuẫn sinh ra mặc dù không có thành lập cái gì chủ nghĩa ý nghĩ nhưng giải n ở vẫn là đem những này cơ bản triết học tư tưởng vận dụng đến dạy học trong thực tiễn n quan, nhân sinh quan, Thế trị giới giá q u a p h ả i nã lặp đi lặp lại suy nghĩ cái này ba cái từ càng nghĩ càng thấy đến bên trong co vô cùng ảo diệu cái này tựa hồ tổng kết một người nhận biết thế giới nhưng lại dễ hiểu dễ hiểu cứ việc không bắt buộc tất cả mọi người tam quan đều giống nhau như lúc nhưng một chút tiêu chuẩn cơ bản ta cho rằng vẫn là cần p h ụ cập trên thực tế pháp sư thế giới chính là bởi vì kiên trì những này công nhận tiêu chuẩn cơ bản mới có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô cho nên ta cũng hy vọng học sinh của mình có thể ở trường học thời kỳ t i u thành lập được bình thường tam quan giải n ở lời nói làm cho hệ lì mì có chút hoảng hốt nhìn như vậy đến ả n bồ dạy nhà tam quan t i u cùng mình có khác nhau rất lớn mà không hề nghi ngờ ả n bồ dạy nhà tư tưởng cũng là cùng thế giới ma pháp tiêu chuẩn cơ bản tướng vi phạm chúng ta học tập ma pháp quá trình trên thực tế liền là một cái nhận biết thế giới từng bước dựng nên lên thế giới quan quá trình mà ma pháp bên trong rất nhiều hiện tượng lại cho chúng ta tạo nên giá trị quan cơ sở tỉ như đơn giản nhất định luật bảo toàn khối lượng cái này đại biểu đồng giá trao đổi ngưng tụ ra lại là một cái thường ngày liền có thể tiếp xúc đến chuẩn tác giải n ở cử đi ví dụ tử để phải nã lại nhiều hơn mấy phần lý giải đích thực thế giới này triết học phát triển kỳ thật không quá tiên tiến trước không đề cập tới những cái kia chuyên môn triết học luận liền xem như phổ thông tiểu thuyết cũng phần lớn chỉ có một mạc kịch bản không sẽ dính dấp quá nhiều nhân tính gút mắt muốn giải n ở tới nói cậu giờ thích xem những cái kia bá đạo pháp sư yêu tiểu thuyết của ta đều đã coi như là tư tưởng tôi bảo nếu như giải nở có n h à n tâm không nói cái gì lý tưởng quốc sám hối ghi chép loại hình triết học có tên y dạng họa hồ lô chép cái cực kỳ thấp kém bản b á tức cờ gì sở tổ chắc hẳn đều có thể trong đám người nhấc lên một trận tư tưởng triều dâng nhưng đối giải nở tới nói những này đều không quá quan trọng tân n g u y ệ t có cả c ó l ạ bán chạy đại lục mỗi tháng thu nhập đều đầy đủ lại mua mấy cái tân n g u y ệ t học viện giải nở bản thân tại ma pháp giới tên tiếng văng r ộ i hắn không thiếu tiền cũng không thiếu tên cho nên không cần thiết đi làm những chuyện kia giải nở hiện tại chỉ muốn càng nhiều thăm dò thế giới này phân tích càng nhiều huyền bí đang như là một vị cổ đại ma pháp đế quốc pháp sư nói qua coi là thật để ý t i ể u tại phía trước thế tục bất kỳ cái gì sự vật đều như là thoảng qua như mây khói không trọng yếu nữa rời đi phòng học giải nở trở lại trong văn phòng nơi này đã nhiều mấy phong thư kiện phân biệt đến từ địa phương khác nhau ma thứ nhất phong giải nở cầm lên phát hiện đang là trước kia đi tháp cầu cổng học tập an t o in đến thư chương hai trăm bốn mươi ba d à i nở quy hoạch an t o in lúc trước thừa dịp tại thủy ngân thiên bình truyền bá có cả có là chế tác kỹ thuật cơ hội đi đến tháp cầu cổng ở nơi nào tiếp nhận hơn ba tháng học tập một phương diện cải tiến có cả có là sinh sản công nghệ đem nguyên bản xưởng nhỏ thức luyện kim pháp trận phát triển vì công nghiệp cấp sinh sản pháp trận tuy rằng bố chi phí tổn càng thêm đắt giá nhưng sản lượng lại lật ra gấp mấy lần bây giờ tại cũ đường phố an t o in luyện kim nhà xưởng đã không còn là xung quanh có cả có là chủ yếu sản Thương, nơi này vẹn vẹn làm của hắn nhà tồn tại một phương diện khác an t o in cái kia nhiều năm không có tiến triển trình độ ma pháp cũng bởi vì lần này lữ hành mà có chỗ bưng ơ lỏng căn cứ của hắn đến thư lời nói chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa hắn liền có thể thử nghiệm tiến gia nhị hoàn lần này an t o in trở về ngoại trừ tại tháp cầu cồng học tập có một kết thúc có thể trở về nhà từng bước củng cố bên ngoài còn có giải n ở nguyên nhân cỏ cả có lạ đã bán chạy đại lục từng bước tạo thành nhãn hiệu văn hóa pháp sư thẻ số thứ tự cũng đã đến một trăm trở lên những nhân vật này không nói tất cả đều là từ xạ rồng thiết kế cũng đại bộ phận đều trải qua nàng giám sát hoàn thành có phần bị các tầng nhân sĩ yêu thích nhưng g i ả i n ở cảm thấy còn chưa đủ hắn lần này để anto in trở về trên thực tế là chuẩn bị tiến hành tân n g u y ệ t có cả có lạ vòng thứ hai mở rộng lập kế hoạch quá khứ g i ả i n ở đã từng tưởng tượng qua đem c ũ đường phố cải tạo thành lấy tân n g u y ệ t có cả có lạ là làm chủ đề thương nghiệp đường phố ban đầu cái kia vẹn vẹn cái tưởng tượng nhưng bây giờ giải nở đã có đầy đủ tài lực liền chuẩn bị áp dụng kế hoạch này buổi c h i ề u giải nở một mình đi tới cũ đường phố an t o in luyện kim nhà xưởng nơi này bố trí cùng quá khứ không có bao nhiêu cải biến giải nở gặp được sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều an t o in ai ẩ n gì tiên sinh ta tại tháp cầu cồng như thường lệ nghe được có quan hệ tin tức của ngươi nói thật nếu như không phải ta thực tế nhận biết ngươi chỉ sợ cũng phải cùng rất nhiều người đồng dạng coi là những cái kia đều là trải qua nghệ thuật gia công bịa đặt cố sự Antoin nói ra hắn người mặc sạch sẽ lệ phục trường bảo đây là tại tháp cầu cổng lưu hành tiểu d á n g làm nổi bật lên vị trung niên nam tử này thành t h u ộ c khí c h ấ t so với vừa mới bắt đầu giải nợ nhìn thấy hắn lúc cái kia x a s u ố t tinh thần bộ dáng đã tựa như đổi một người hiện thực có đôi khi luôn luôn so cố sự ly kỳ hơn không phải sao giải nợ cười cười hắn tử trong túi chữ vật lấy ra một phần bản thiết kế Antoin tiên sinh đây là ta trước đó cùng người đã nói quy hoạch án. hắn đem bản thiết kế đặt lên bản từ từ mở ra đây là một phần cực kỳ chính thức khai phát phương án có thể nhìn thấy c ũ đường phố tuyệt đại bộ phận cửa hàng đều bị đặt vào khai thác phạm vi bên trong sẽ cùng những cửa hàng này triển khai hợp tác xuất tiền sửa chữa những cửa hàng này đồng thời đối với mấy cái này chủ quán kinh doanh tiến hành khảo sát làm ra quy phạm tăng lên những cửa hàng này đẳng cấp mà anto in luyện kim nhà xưởng cái này một khối địa khu cùng với xung quanh mấy nhà không người kinh doanh vứt bỏ mặt tiền cửa hàng tại h hội một lần nữa chỉnh hợp thành một chỗ nhà thiết ì một một kim nơi mấy lần lớn luyện kim nhà xưởng. Nơi này, sẽ thiết chi mấy đầu nữa càng xưởng, này, chi có sẽ s n sản dây chuyển sản n n h dây xuất, ư giải cũng không h p ả là làm s n cung n xuất, cấp mà là g ư ờ tham a q u nở Đương nhiên, tâm bộ phận đều đảm nhiên, phận không n giải hạch hóa trải tiết Tại tâm mã bộ bảo bị lộ. qua xử lý, lấy bảo đảm sẽ không bị lộ. Tại giải nở thiết kế bên trong mọi người có thể thông qua tham quan có cả có lạ sinh sản quá trình hiểu rõ đến ma pháp tại trong sinh hoạt đưa đến tác dụng mỗi một cái khâu pháp trận lịch sử duyên cách từ cái này một loạt sinh sản khâu bên trong mọi người có thể kỹ càng nhìn thấy ma pháp tại cái này trong ba trăm năm phát triển cùng cải cách ma pháp không còn là thần bí khó lường quý bí mà là có thể đụng tay đến tiện lợi tại tham quan song, song sau luyện kim nhà xưởng còn cung cấp động thủ thực tiết khâu lấy giản dị phối hợp ma thạch sử dụng luyện kim pháp trận đến khiến mọi người thể nghiệm có cả có lạ sinh sản chế tác thuộc về mình có cả có lạ đương nhiên cái này phục vụ là trả tiền có thể nói cái này luyện kim nhà xưởng chính là một chỗ ma pháp công viên trò chơi có tân nguyệt nương có một đầu tóc vàng song đuôi ngựa người mặc tân nguyệt học viện mùa hạ quần áo thủy thủ bên ngoài hất lên một kiện dài áo choàng thiết lập bên trên là mười bảy tuổi ma pháp thiếu nữ làm người thương yêu yêu mà linh vật thì là một đầu trắng đen sen kẹ ôn tuyển chim cánh cụt bội bội hắn hình tượng nơi phát ra tự nhiên không cần nói cũng biết cái này hai cái người phát nôn mười phần đáng yêu vốn có thiên nhiên thân cận cảm giác mà tới tương quan xung quanh sản phẩm như là gối ôm quần áo đồ trang sức nhỏ loại hình đều tại trực tiêu trong tiệm bán dải nở muốn đem tân nguyệt cỏ c ả c ó l ạ chế tạo thành một cái văn hóa sản phẩm mà không đơn thuần là đồ uống những ký hiệu này hóa đồ vật chính là bước đầu tiên lại sau này giải n ở khả năng sẽ còn tại có nhiều hơn vốn liếng về sau đem tân nguyện cái này tấm bảng khai thác đến hắn lĩnh vực của hắn trước mắt tương đối có dự định chính là hợp tác với sổ phi nẹt khai thác trang phục sản phẩm còn có cùng mỗi ngày tợ lịch tỏ hợp tác một chút tạp chí tin tức báo chí giải n ở bản ra a i ầng ì r a tộc sở di r a đại nghiệp đại rất lớn một bộ phận trình độ chính là tại các ngành các nghề đều có chỗ liên quan đến nếu như ẩn gì nhà chặt đứt một loại nào đó nguyên vật liệu cung cấp như vậy sinh sản xưởng nhóm rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một cái khác thích hợp vật thay thế cái này tuy rằng cũng không phải là lũng đoạn nhưng cũng cơ hồ đem cầm hơn phân nửa con đường tự nhiên kiếm được b ắ t mâm tràn đầy hắn biết rõ loại này thương nghiệp hình thức trên địa cầu được xưng sinh thái mà chế tạo sinh thái bế vỏng là mỗi cái có thực lực xí nghiệp đều ý đồ đi làm tựa như là quả táo marketing lý niệm tuy rằng cực kỳ phong bế nhưng nội bộ các loại điện tử sản phẩm đã đạt thông chỉ cần tất cả mọi thứ đều sử dụng hắn nhà loại này phong bế ngược lại cựu sẽ trở thành ưu thế giải nở thương nghiệp mạch suy nghĩ liền là như thế này cứ việc hiện tại vẫn chỉ là phổ thông vật dụng hàng ngày nhưng hắn hội từng bước hướng lên ma pháp vật phẩm kéo dài t ỷ như ma pháp lê trang cùng ma pháp đạo cụ phối hợp chế thức trang bị ma pháp phổ cập từng bước tại ma pháp giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi cho nên tân n g u y ệ t luyện kim nhà xưởng bất quá là bước đầu tiên mà thôi dạng n à y quy hoạch chỉ sợ cần đại lượng trước đầu nhập còn cần cùng cũ đường phố bên trên đám người đạt thành hiệp nghị mới được an t o in cứ việc tại tháp cầu cồng học tập mấy tháng tăng trưởng rất nhiều kiến thức nhưng nhìn thấy g i ả i nở kế hoạch vẫn như cũ cảm thấy mười phần rung động đương ý nghĩ của mình còn đặt ở như thế nào để cao có cả có lã lượng tiêu thụ cùng chủng loại bên trên thời điểm g i ả i nở đã nghĩ đến ngày sau sản nghiệp truyền hình cùng chỉnh thể trải rộng ra chỉ có thể nói không hổ là ờn di nhà nhi tử thương nghiệp ánh mắt đích thực hơn người một bậc không sai tiền không cần lo lắng c ó cả cọ lạ trước mắt lích lợi rất cao chúng ta nắm giữ tiền mặt đầy đủ bại r a mười năm trở lên về phần cùng cũ đường phố người thương lượng làm việc an t o in tiên sinh ta cho rằng ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất giải n ở lấy ra một phần văn kiện m u bản nói với an t o in chương hai trăm bốn mươi bốn thương nghiệp đàm phán cũ đường phố sáng sớm luôn luôn tới rất sớm xuất vân tri nguyệt tháng bảy ngày đầu tiên được mệnh danh là thu hoạch ngày liền như là hạ c h í tiết đại biểu mùa hè bắt đầu thu hoạch này g cũng đại biểu cho giữa hè kết thúc khốc nhật kỳ nghỉ hè đã từng bước tàn biến mà đồng ruộng bên trong thu hoạch cũng từng bước tiến vào thu hoạch kỳ ban ngày không còn làm cho người dày vò mà ban đêm thì càng thêm mát mẻ d ị m u ộ t phòng ăn ông chủ ý s d ị m u ộ t từ trên giường bắt đầu mở cửa sổ ra miệng lớn hô hấp lấy sáng sớm không khí mới mẻ cũ đường phố tuy rằng so ra kém cỡ lịch tỏi thành khu phồn hoa thậm chí có thể được xưng là lụi bại nhưng duy chỉ có, có một có điểm không tệ đó chính là cũ đường phố không khí khối lượng tương đối tốt dị m u t đã có năm mươi bảy tuổi phòng ăn chủ bếp cũng đã sớm từ hắn giao cho con của hắn trên tay vốn nên hảo hảo hưởng thụ nhàn nhã thời gian nhưng dị m u t đang như là cái k h á c đồng dạng lao động đại chúng vĩnh viễn nhàn không xuống mỗi ngày hắn đều muốn tại phòng ăn còn không có khai trương thời điểm tuần sắt một lần mỗi một góc lại tại phòng ăn không tiếp tục kinh doanh về sau lại tuần sắt một lần hôm nay hắn vừa mới tuần sắt xong phòng bếp cảm thấy hết sức hài lòng mới vừa đi tới đại sảnh liền thấy con của mình đang cùng một vị hơi có vẻ nhìn quen mắt nam tử trò chuyện cung cấp tương ứng c h i viện cùng trợ giúp nam tử đang chậm rãi mà nói dị mụt nhi tử thì liên tục gật đầu thế nào dị mụt nhữ nhữ mày đi ra phía trước tham gia hai người nói chuyện a đây không phải an t o in sao ngươi trở về lúc nào hắn rất nhanh nhận ra vị nam tử này lại là đã không thấy t â m hơi thật lâu an t o in dị mụt đối với an t o in ấn tượng còn dừng lại tại mấy tháng trước vị tia hơi có vẻ x a sút tinh thần nam tử trung niên bên trên nếu như không phải là bởi vì nhiều năm ở tại cũ đường phố nhà hàng xóm đã sớm thuộc như cháo hắn chỉ sợ không có cách nào đem antoine cùng trước mắt vị này mặc trình tề tinh thần tỏa sáng nam tử liên hệ đến cùng một chỗ dịp một lao ra ta hôm qua trở lại tờ li tỏ vừa vặn ta chỗ này có một phần bản kế hoạch ngay tại cho phi l i p giải thích đâu antoine trong lúc nói chuyện cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng cả người k h í chàng rực rỡ hẳn lên p h i l i p là gìmuột nhi tử nay tuổi ba mươi ba tuổi hắn nhìn thấy phụ thân của mình tới liền lui về sau một bước đem thương lượng chủ đạo giao cho mình phụ thân kế hoạch gì ngươi giải thích một chút d ì m u ộ t không lớn biết chữ cũng không thấy an t o in trong tay bản kế hoạch chúng ta chuẩn bị đem an t o in luyện kim nhà xưởng xung quanh cửa hàng thu mua một lần nữa xây một chỗ càng lớn luyện kim nhà xưởng đồng thời cũng sẽ đối toàn bộ cũ đường phố tiến hành cải tạo bên trong bao quát căn này phòng an an t o in lời nói nói phân nửa rịm một liền trừng lớn hai mắt cái gì cải tạo chúng ta nơi này không cần cải tạo cũng không có số tiền kia cùng thời gian rịm một gấp phải biết quá khứ ái nẹ luyện kim nhà xưởng t i ự u đã từng tìm mình nói qua những chuyện tương tự bọn hắn muốn thu mua cũ đường phố đại bộ phận cửa hàng dùng đến cải tạo thành luyện kim nhà xưởng bởi vì nơi này kinh tế không quá phát đạt lại khoảng cách t ỡ lịch tỏ thành khu có khoảng cách nhất định giá đất cũng không sang quý cho nên rất nhiều người đều đánh lấy nơi này bản tính hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào cái này phòng ăn đối cái dị m ư ợ t tới nói không chỉ có riêng là một cái nghề nghiệp thủ đoạn đây là từ dị m ư ợ t phụ thân chỗ đó truyền thừa xuống cửa hàng tiếp xuống cũng sẽ truyền đưa cho mình nhĩ tử tuyệt không phải cầm mấy đồng tiền liền có thể đuổi cha người đ ừ n g đội philip kéo lại chính mình kích động phụ thân trấn an nói a n t o i n không phải ý tứ kia nghe được con của mình mà nói dị m ư ợ t càng thêm khốn hoặc cái kia là có ý gì chẳng lẽ còn hội miễn phí cho chúng ta trang trí không cải tạo thành hắn hỏi thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình antoine tuy rằng gần nhất giống như kiếm lời ít tiền nhưng cũng không trở thành xa hoa như vậy à nhưng mà philip nhẹ gật đầu antoine tiên sinh liền là nói như vậy tân nguyện học viện sẽ ra tiền đối quy hoạch bên trong kiến trúc toàn bộ một lần nữa cải tạo áp dụng thống nhất trang trí những này chúng ta đều không cần trả tiền thật có chuyện tốt như vậy dị m ù t không rõ chính hắn cũng làm nhiều năm như vậy sinh ý mua bán lô vốn dùng đầu gối nghị cũng biết sẽ không có người đi làm hiện tại cái này lại là cái gì tình huống khu khu nói đúng ra chúng ta tại cung cấp trang trí cùng cải tạo phục vụ đồng thời cũng cùng lúc đầu tư căn này nhà hàng các ngươi hội thu hoạch được sung túc tài chính nhưng cùng lúc cũng cần tại kinh doanh bên trên thêm chút cải biến tỷ như tăng thêm một chút menu cái gì anto in giải thích nói so với trực tiếp mua sắm mặt đất tốn hao áp dụng loại này đầu tư nhập cổ phần phương thức càng thêm tiết kiệm cũng có các chi, cửa còn khác chi những này các lo lắng. Húng nếu như thật mua những cửa hàng này, bọn hắn còn phải lại mặt khác dùng tiền mướn người đến kinh doanh, chi phí lại tăng lên không thể thật mặt ít. phải phí bỏ đi lại lại lo mua vương quốc thổ địa quy về quốc vương mà các quý tộc thì là thay mặt đi người quản lý nói đúng ra cũ đường phố thổ địa những này chủ quán nhóm cũng chỉ có quyền sử dụng đã như vậy dứt khoát áp dụng càng giá rẻ cùng thủ đoạn ôn h ò a anto in lại cho hai người giải thích một lần lão c á i gì muth tuy rằng không biết chữ nhưng tốt xấu để p h i l i p đọc sách có thể xem h i ể u bản kế hoạch bên trên văn tự phối hợp với giảng giải cũng coi là minh bạch cái này thiết kế nếu như xây thành về sau cũng đường phố đem sẽ trở thành vợ lịt to một chỗ mới cảnh điểm trên con đường này cửa hàng sẽ nên đón liên tục không ngừng du khách việc buôn bán của các ngươi cũng sẽ trở nên càng thêm tốt anto in học giái n ở giọng điệu cho hai cha con bánh vẽ đạo cái này cũng không tệ d ị m u a sờ lên cái cảm tân nguyệt có cả có o lạ từ khi đưa ra thị trường đến nay tựu i tiếp tục bán chạy tại nhà mình trong nhà ăn lượng tiêu thụ cơ hồ sánh được cái khác rượu tổng cộng đồ đần đều nhìn ra được loại này mới đồ uống tiêu thụ tiềm lực mà hắn phía sau tân nguyện học viện đầu tư hạng mục thoạt nhìn tiền đồ càng là bất khả h ạ lượng c ũ đường phố sở dĩ xuống dốc cũng là bởi vì tợ lịch tỏ thành khu từng bước phun hoa mọi người đều hướng về khu náo nhiệt phun trào mới tạo thành người lưu lượng đối với sinh ý ảnh hưởng mọi người đều biết nếu như cái này cái gì tân nguyện luyện kim nhà xưởng thật có thể mang đến càng nhiều du khách như vậy gì mượt là hoàn toàn không lỗ Lui m ộ tôi vạn đạt tạo nói, phòng ăn đạt được miễn phí cải tạo cùng trang trí cũng là kiếm được. Nếu như đồng ý, ta sẽ ở ngày sau tụ tập cũ đường phố bên trên hàng bước ba được được. tới cải cũ cả cửa trí ta tụ tập tất kiếm phí phố sau là ý, sẽ ở n thống nhất ký kết khế về phần g chủ ước. c khế kết ký Về ả tạo tại kết t o làm việc, sẽ tại khế sau khi ước sẽ sau khế ký r nói ra hắn tự tin thái độ làm cho cái gì mượt lau mắt mà nhìn phải biết tại ngắn ngủi mấy tháng trước đó a n t o in vẫn là một cái chân không bước ra khỏi nhà thoạt nhìn đổi phế không thôi ra hỏa người thật cải biến rất lớn a n t o in có lẽ hễ lái nạ biết rõ cũng sẽ cảm thấy vui mừng g ì p muột khẽ vớt c ả m nói trước kia ta một mực đắm chìm trong quá khứ trong hồi ức bất quá người cũng nên hướng về phía trước nhìn không phải sao lộ ra nụ cười a n t o in đáp chương hai trăm bốn mươi lăm thủy ngân tiên h bình đến thư một bên đang tiến hành chính mình tân nguyệt có cả coi là chủ đề nhạc viên lập kế hoạch một bên khác giải nợ đồng thời cũng nhận được đến từ bất hủ vương tọa phong thư đây là có quan di truyền lý luận luận văn giám khảo kết quả bởi vì tính nhắm vào nghiệm chứng hao tốn thời gian quá dài cho nên cho tới bây giờ giải nợ mới thu đến hồi phục giám khảo kết quả tự nhiên là những cái kia tương tự khẳng định lời nói về phần học thuật điểm tích lũy ngược lại là giải nợ hơi kinh ngạc bởi vì bất hủ vương tọa c h ọ n vẹn trao tặng hắn ba trăm cái học thuật điểm tích lũy trước đó điện phân nước luận văn luận văn giám khảo ủy ban đưa cho giải nở đồng dạng ba trăm cái điểm tích lũy mà nguyên tố chu kỳ luật luận văn thì đồng dạng là ba trăm cái hiện tại bản này di truyền học luận văn cũng là ba trăm cái điểm tích lũy cái này khiến giải nở có chút hoài nghi có phải hay không g i á m khảo điểm tích lũy hạn mức cao nhất liền là ba trăm cái hắn lại liếc mắt nhìn phong thư bên trên đoan chính tiểu chữ tôn kính giải nờ ở i ơn g ì đối với ngài luận văn đối đầu hà lan tiến hành tạp giao thí nghiệm kịp thí nghiệm kết quả một chút nói rõ cùng giả thiết nghiệm chứng giám khảo ủy ban tại trải qua tỉ mỉ giám khảo về sau làm ra lấy xuống giám khảo luận văn cách thức nghiêm cẩn logic nghiêm mật thí nghiệm thiết kế mạch suy nghĩ sáng tạo cái mới thí nghiệm nội dung nhìn trộm đến tới khó mà định tính phân tích định lượng huyết mạch c h u y ể n thừa lĩnh vực hắn phát hiện di chuyển quy luật vốn có giống loài phổ biến tính mặc dù là đơn giản tạp giao thí nghiệm nhưng trong đó lại chiết xạ ra giống loài tính đa dạng bản chất nguyên nhân luận văn giám khảo thông qua ban thưởng ba trăm cái học thuật điểm tích lũy tại đoạn văn này phía dưới còn có đến từ truyền kỳ pháp sư c h a t l e r e r d i ễ tần tự mình sáng tác đánh giá giải n ở ai ấm gì từ đơn giản đậu hà lan tạp i a o tới tay phân tích bồi dối các pháp sư nhiều năm huyết mạch di truyền huyền bí cái này thiên luận văn giá trị không chỉ ở chỗ mọi người lần thứ nhất lấy ma pháp lý tính thủ đoạn tìm tòi nghiên cứu nhân thể sâu nhất huyền bí càng quan trọng hơn ở chỗ nó hướng các pháp sư yết kỳ thế giới này là có thể phân tích ta nghĩ cái này là trọng yếu nhất Dệt tờn các hạ đưa cho giải nơ luận văn cực cao đánh giá quá khứ tử linh hệ nghiên cứu phần lớn đều xây dựng ở kinh nghiệm cơ sở bên trên cũng chính là dựa vào hiện tượng tổng kết đẩy ngược quy luật đây đương nhiên là một loại nhận biết thế giới thủ đoạn nhưng lại không phải thủ đoạn cao nhất giải nơ nghiên cứu trên thực tế là một cái xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất quá trình đối với tử linh hệ cái khác nghiên cứu vốn có phi phạm dẫn dắt ý nghĩa bây giờ tính đến trước đó hắn đăng ký ma pháp đạt được điểm tích lũy giải nở chỉ là một người liền đã có được một vạn điểm tích lũy không cần so sánh cùng giải liền xem như một vị cần cù chăm chỉ chung giải pháp sư khả năng trong một năm lấy được điểm tích lũy cũng không đến giải nở một phần mười tại ma pháp lĩnh vực giải nở đích thực có thể tính được giàu đến chảy mỡ bất quá nhiều như vậy học thuật điểm tích lũy đối với giải nở tạm thời cũng không có tác dụng quá lớn đáng tiếc ma pháp hiệp hội không cho phép thuê điểm tích lũy nếu không thì giải nở có được hơn vạn điểm tích lũy lấy ra cho vay tiền nói không chừng một năm về sau lại có thể thu hoạch tương đối khá đem suy nghĩ từ mơ màng bên trong thu hồi lại giải n ở bung ô xuống luận văn giám khảo ý kiến lại cầm lấy xuống một phong thư đây là thủy ngân thiên bình đến thư có giải n ở quen thuộc tiêu chí h á n nghiệm chứng ma pháp ký tên mở ra phong thư cẩn thận đọc nội dung bức thư rất nhiều đầu tiên là nhằm vào giải n ở trước đó tại luận văn giám khảo h ủy ban nhậm chức bình thuận đây là từ giải n ở viết ra báo cáo công tác trong báo cáo đạt được ý kiến Bởi vì nở giải vì trước đơn ó đưa tới bạo động, tới tạo cái mới tính mới cái cái giám bạo khảo này sáng luận văn c xử lý cấu tạm thời t i ế vào chỉnh đốn và cao chỉnh cái cách, đốn giản á m k h o cơ cấu chức trách, đ ồ g tới h chọn và điều động càng vì người thích hợp đến tiến hành cái này một khối ờ người i điều tiến cái Việc、đơn、giản lựa làm. càng động đến này đơn và vì một t nói liền là g i ả i n ở tạm thời không cần đi đảm nhiệm luận văn giám khảo ủy viên mà nguyên nhân chính là đây g i ả i n ở cần mặt khác tiến hành một chút thủy ngân thiên bình làm việc đến thực hiện chức trách của mình ở chỗ này đệ mẹ tù hội trưởng nâng lên một phần khảo sát làm việc tại khoảng cách c h ủ vị diện một chỗ không xa bán vị diện y n h u sơ đây là một chỗ đã bị hoàn toàn thăm dò an toàn bán vị diện bất hủ vương tỏa một vị pháp sư bạp titer tại đối với nơi này sinh vật khảo sát về sau phát biểu một thiên có quan hệ giống loài tiến hóa luận văn cái này thiên luận văn trước đó giải nở đã từng tại luận văn giám khảo h ủy ban tiếp xúc qua bởi vì ngay lúc đó rối loạn cho nên cái này thiên luận văn giám khảo cuối cùng bị gác lại mà bạp đảm b ạ n t ị t t e thì hướng ma pháp hiệp hội đưa ra thân thỉnh tổ chức một đội ma pháp khảo sát đội tiến đến ý sứ nhữ sơ thực địa khảo sát đương địa sinh thái hoàn cảnh ma pháp khảo sát đội cũng không phải là lệ riêng cơ hồ tất cả nghiên cứu cơ cấu đều sẽ không định kỳ phái ra ma pháp khảo sát đội tiến về từng cái bán vị diện tiến hành thăm dò mà ý Dịch sứ sơ ma pháp này khảo sát đội hắn nhân viên chủ yếu cấu thành là tháp cầu cổng cao giai học viện pháp thuật mấy vị giáo sư cùng học sinh của bọn hắn các giáo sư đều là trung g i a pháp sư học sinh thì cơ bản đều là đ ề d à i đối với một chỗ đã xác minh bán vị diện tới nói ma pháp này khảo sát đội nhân viên cấu thành đã tương đương ổn thỏa chỉ bất quá dù sao cũng là đi hướng bán vị diện cho nên lần thi này xem xét hành động cũng mang theo nhất định tính nguy hiểm m à giải nơ có thể mang theo một vị học sinh gia nhập ma pháp này khảo sát đội phần công tác này có thể tính là tại thủy ngân thiên bình bên trong thực hiện pháp sư nghĩa vụ đồng thời cũng có thể thu được ma pháp hiệp hội thù lao đồng thời đang khảo sát thời kỳ có thể tiếp xúc đến một chút ý i dê sở bán vị diện đặc hưu sinh vật có ích nhiều hơn đương nhiên g i ả i n nếu có chỗ cố kỵ tự nhiên có thể lựa chọn không đi về sau lại tìm kiếm công việc phù hợp cũng không sao tuy rằng trong thư đệ mẹ tù hội trưởng nói cho g i ả i n không cần quá gấp có thể đợi đến cuối cùng kỳ hạn trước đó mới quyết định nhưng g i ả i n vẫn là b n g xuống thư đi vào giá sách tìm kiếm bán vị diện tư liệu rất nhanh h ã n tại giá sách tầng dưới chót rút ra một bản nặng nề thư tịch bán vị diện bách khoa toàn thư t á cờ giả trung giai là đã chết giai pháp sư ẹn đắn. chết c pháp ẹn sư gì mỹ ạ quyển sách này thu nhận sử dụng trước mắt đã biết ba trăm linh hai chỗ bán vị diện tất cả tư liệu từ hình dạng mặt đất hoàn cảnh đến sinh thái giống loài khoáng sản tài nguyên nhân khẩu phân bố các loại tỉ mỉ xác thực mà cẩn thận cái này cũng đưa đến quyển sách này kỳ dày vô cùng so với cái kia bản ma pháp sinh vật ở đâu quyển sách này quả thực liền là một cái cự nhân g i à i nờ đảo qua mục lục trong lúc lơ đáng thoáng nhìn gà cái này một chỗ đã t r ô n vùi bán vị diện ngón tay của hắn tại cái này bán vị diện danh tự bên trên rừng lại một lát mới hướng xuống tiếp tục di động hắn tìm được Isis n u ư s r bán vị diện số trang lật đến cái kia một trang Isis n u ư s r làm ộ t chỗ lấy rừng rậm làm c h ủ bán vị diện hắn diện tích tám mươi là rộng lớn rừng mưa nhiệt đới mấy chục nhánh sông bốn lượn khúc chiết nơi này không có bốn mùa khác nhau chỉ có mùa khô cùng mùa mưa bởi vậy tạo thành cực kỳ đặc biệt sinh thái hoàn cảnh bên trong y dê ngư sơ có được hai mươi bảy loại đặc biệt sinh vật bên trong năm loại mà pháp sinh vật nhìn xem ố vàng trang giấy bên trên miêu tả dài n ở lâm vào suy nghĩ hồi lâu sau hắn cầm viết lên bắt đầu viết hồi âm chương hai trăm bốn mươi sáu ba vòng pháp thuật ban đêm n g à y mùa hè dư vị chưa tiêu tán đêm xuống tân n g u y ệ t học viện vẫn như cũ mang theo có chút thời tiết nóng còn phải lại qua c h í ít một tuần mùa thu k h í tức mới có thể triệt để chiếm cứ cả phiến đại lục làm cho nhiệt độ hạ dài n ở mở ra cửa sổ hắn nhìn thấy dưới lầu phải nạ ngay tại đút cái kia con mèo nhỏ cả hai vui vẻ hòa thuận giải n ở cười cười không nói gì thêm hắn ngồi trở lại trên ghế nhìn xem mặt bàn tấm da dê phía trên này là một cái pháp thuật mô hình dù cho lật khắp toàn bộ đại lục bất luận cái gì một bản ma pháp thư tịch cũng sẽ không tìm được cùng cái này trên giấy da dê miêu tả giống nhau như lúc pháp thuật mô hình hắn phức tạp độ đã viễn siêu phổ thông đê giai pháp thuật đủ để đạt đến tam hoàn g tiêu chuẩn giải n ở đang nghiên cứu qua mấy cái tứ hoàn pháp trận về sau phát hiện một kiện chuyện kỳ diệu đó chính là cái gọi là trung giai ma pháp h á n pháp thuật mô hình chẳng qua là biến thành lập thể mà thôi đê giai ma pháp lại phức tạp tất cả pháp thuật tiết điểm cùng ma lực thông đạo cũng đều là tại một cái trên mặt phẳng dùng đơn thuần hai cây trục tọa độ t i ể u có thể đem bao quát bên trong cho dù là pháp thuật tiết điểm cùng ma lực thông đạo lại không ngừng biến hóa tam hoàn ma pháp cũng không ngoại lệ mà tới được tứ hoàn pháp thuật thì lập tức ở mặt phẳng phía trên nhiều hơn một tọa độ trục trở thành lập thể pháp thuật mô hình bất quá tứ hoàn pháp thuật pháp thuật tiết điểm cùng ma lực thông đạo cũng là cố định bất động chỉ cần có thể chính xác lý giải lập thể trong không gian mấy quan hệ như thế nào như vậy tứ hoàn pháp thuật trên thực tế thậm chí so tam hoàn càng đơn giản có thể tại tâm hồ bên trong khắc họa tứ hoàn pháp thuật liền có tấn thăng t r u n g dai vô liếng nhưng đối với các pháp sư tới nói từ mặt phẳng đến lập thể đột phá như thế nào lại đơn giản như vậy tuy rằng nhìn như vẹn vẹn nhiều một căn trục toa độ có thể hắn mang tới tính toán biến hóa lại còn lâu mới có được đơn giản như vậy có dạng này nhận biết ngược lại đối giải nở tới nói thở dài một hơi lấy của hắn khả năng tính toán ứng phó tứ hoàn pháp thuật còn không phải vô cùng đơn giản nếu như tứ hoàn pháp thuật yêu cầu chính là phương diện khác như vậy giải nở khả năng sẽ còn có chút bận tâm có thể không ngờ tới tứ hoàn pháp thuật thế mà khảo nghiệm là các pháp sư không gian khả năng tính toán đây chính là giải nở am hiểu nhất bất quá tại khắc họa tứ hoàn pháp thuật trước đó hắn còn cần t r ư ớ c đem trước mắt cái này tam hoàn pháp thuật đặt vào tâm hồ đây là hắn châm đối tình trạng của mình thiết kế pháp thuật vốn có cực kỳ đặc thù tính chất hắn phương thức công kích tuy rằng không dám nói sau này không còn ai nhưng ít ra tại ma pháp sử thượng đồng thời không có tương tự giải n ở lại xác nhận một lần pháp thuật mô hình từng cái tham số mới hai mắt nhắm lại ước chừng sau mười lăm phút hắn mới từ tâm hồ thế giới trở về hiện thực lại lần nữa mở hai mắt ra lúc giải n ở biết rõ chính mình tâm hồ bên trong đã khắc ghi vào cái này tam hoàn pháp thuật nói thật hắn cũng không muốn tùy ý sử dụng pháp thuật này một phương diện đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh một trong không thể tùy tiện gặp người một phương diện khác pháp thuật này lực phá hoại cường đại trừ phi địch nhân đối với mình mình sắc có uy hiếp nếu không thì giải nở vẫn là hội có lưu chỗ trống khắc họa tốt tam hoàn pháp thuật về sau giải nở trên thực tế đã đầy đủ tam hoàn pháp sư tiêu chuẩn mà chỉ cần một đoạn thời gian vững chắc hắn liền có thể lập tức xung kích tứ hoàn ngắn ngủi trong vòng nửa năm từ một vị pháp sư học đồ tấn thăng đến t r u n g giai pháp sư chỉ sợ nói ra cũng không có mấy người có thể tin tưởng nhưng giải nở tình huống cực kỳ đặc thù hắn liên tiếp phát hiện trọng đại đột phá đạt được thế giới phản hồi bất luận số lượng vẫn là khối lượng đều là đỉnh cấp những này phản hồi mang tới ma lực số lượng dự trữ đầy đủ đầy đủ giải n ở đột phá tới cao dai chẳng bằng nói hắn hao tốn nửa năm m ớ i tấn thăng t ứ hoàn tại một chút cao dai pháp sư xem ra thực tại quá trưởng ma pháp thực lực tăng lên cũng không phải là đơn thuần dựa vào thế giới phản hồi tăng lên càng nhiều còn là đối với ma pháp quen thuộc trình độ đối ma lực khống chế cùng vận dụng cái này cần thời gian nhất định tích lũy cũng không phải là càng nhanh tiến dai lại càng tốt thế giới phản hồi có thể cực lớn ra tốc quá trình này lại không cách nào để một cái học đồ trong vòng một đêm tấn thăng cao dai chứ bỏ dãi n g tại gần hiện đại ma pháp sử bên trong chỉ có ỷ sa di ạ bỡ tởn các hạ tấn thăng tốc độ thật to vượt ra khỏi thông thường hắn hao tốn thời gian năm năm từ một hoàn pháp sư tấn thăng đến cao dai pháp sư mà cao dai pháp sư đến c h u y ể n kỳ pháp sư một bước này hao tốn mặt khác 5 năm năm cái này tấn thăng tốc độ dù cho đặt ở toàn bộ ma pháp xử bên trong cũng là tuyệt vô cận hữu lại càng không cần phải nói ạ bở tởn thân ở thời kỳ rất nhiều lý luận đều đã bị đưa ra thu hoạch thế giới phản hồi mới tới nguyên chưa bị tìm tới mà hắn từ vận động cùng lực xuất phát ngạnh sinh sinh khai thác ra một cái toàn lĩnh vực mới nhưng cho dù truyền kỳ như ạ bở tởn hắn tấn thăng t r u n g g i a i tốc độ cũng so ra kém dại n ở coi như không cân nhắc sau này giải n ở nghiên cứu khả năng đạt được thế giới phản hồi hắn bây giờ tích lũy đã đầy đủ giải nở siêu việt đã b ở tờn tấn thăng tốc độ dựa theo tốc độ bây giờ nhiều nhất ba năm giải nở liền có thể thử nghiệm vượt qua chung dai d ạ o bước tiến lên cao giai pháp sư cánh cửa mà giải nở sở dĩ hội vội vã như vậy mà tăng lên thực lực của mình rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn quyết định đi tham gia l ý sở mà pháp khảo sát đội hắn làm ra quyết định như vậy là trải qua một phen cân nhắc đầu tiên giải nở bản thân đối với bán vị diện hết sức tò mò hắn chưa hề đi qua bất luận cái gì một chỗ bán vị diện tự nhiên đối với loại đặc biệt hoàn cảnh tân sinh hướng tới muốn thực địa thể nghiệm một chút nhưng đại bộ phận bán vị diện đều có nhất định nguy hiểm cho dù bị tiêu ký vì an toàn cũng có khả năng gặp gỡ tình huống n g o à i ý m u ố n bây giờ có nhiều như vậy cái chung giai pháp sư tổ đội đủ để đem n g o à i ý muốn phát sinh khả năng giảm xuống đến nhỏ nhất tiếp theo ý dư ị c sở có được đặc biệt mà phong phú động thực vật tài nguyên đối với giải n ở nghiên cứu có nhất định trợ giút tựa như là lúc trước đi nọt bình thường giải nở cũng chuẩn bị có cơ hội thu thập một chút đặc thù ma pháp sinh vật tiến hành bồi dưỡng cuối cùng giải nở đối vị kia bột đàm bà p e t t r cũng có chút hiếu kỳ đang như hắn chỗ chú ý tới bột đàm bà p e t t r phụ thân chính là vị kia sáng tác ma pháp sinh vật ở đâu sơ cú đờ bà peter sơ cú đờ bà p e t t r cuối cùng cả đời đều đang nỗ lực biết rõ ràng giống l o à i diện hóa quy luật nhưng cũng không có thành công chỉ để lại có quan hệ từng cái bán vị diện sinh thái khảo sát tác phẩm để lại thoạt nhìn con của hắn bột đảm chính là kế thừa phụ thân di trí đôi giống l o à i diễn hóa tiến hành mới thuyết minh dùng vào phế lui trên địa cầu là thời kỳ sản phẩm là cũng không hoàn toàn tiến hóa lý luận bởi vì hắn quá cường điệu tính năng động chủ quan tác dụng có thể đây là một cái ma pháp thế giới từ triết học đi lên nói ma pháp chính là chủ nghĩa duy tâm sản phẩm giải nở tuy rằng trước mắt tiếp xúc đến thế giới này rất nhiều duy vật lý luận vẫn như cũ thông dụng có thể hắn không dám tự tiện có kết luận còn cần nghiêm túc khảo sát sau đó một đoạn thời gian trường học đều không có, có gì cần giải n ở trọng điểm xử lý sự tình hắn có thể làm một chút chính mình sự tình tham gia ma pháp khảo sát đội tựa hồ là cái lựa chọn tốt về phần trong thư nói có thể mang theo một vị học sinh cùng nhau đi tới giải n ở cũng không có ý định lãng phí cơ hội này trong lòng của hắn đã có nhân tuyển chương hai trăm bốn mươi bảy lên đường này nữ vương tán dương hảo đây là tự ả m hành tỉnh tỉnh hội tỏ giạt đ ồ mở hướng ả s kẹo vương quốc vương đô c ả mỹ lô đặc cấp đoàn tàu tự vương quốc nam bộ tỏ giạt đ ồ xuất phát ven đường không còn cập bến thẳng tới c ả mỹ lô tiếp lấy lại tiếp tục hướng bắc đến vương quốc bắc bộ trung tâm thành thị s ù ánh tiếp lấy lại đi chạy đường về đoàn tàu t ự nam hướng bắc xuyên qua toàn bộ vương quốc nhưng tốn hao thời gian bất quá một cái ngày đêm buổi sáng từ tỏ giạt đ ồ lên đường đến trạng vạng tối liền có thể đến vương đô ca mỹ lô trải qua một buổi tối đường xe sáng sớm ngày thứ hai liền có thể nhìn thấy s ủ ạch mặt trời mới mọc cái này không chỉ là ven đường không ngừng hiệu quả tốc độ kia ở mức độ rất lớn mượn ma pháp lực lượng lần này liệt từ trên xe cao giai pháp sư r o b ớ t lịch mổ thiết kế tỉ mỉ một cái pháp trận có thể đem hành xử quá trình bên trong không khí lực cản triệt tiêu hơn phân nửa đồng thời hán đường dây cũng là đ ặ c chế mức độ lớn nhất giảm b ớ t lực cản khiến cho chuyến này đoàn tàu tối cao vận tốc có thể đạt tới mỗi giờ một trăm năm mươi cây số đây đã là như gió cao tốc nhưng mà ngồi tại dạng này một chuyến đoàn tàu cao tốc bên trong giải n ở không chút nào không cảm giác được cùng dạng này tốc độ tướng xứng đôi sóc này mặt bàn thả một chén nước có thể nhìn thấy cứ việc ngoài cửa sổ cảnh sát hướng về sau lao vùn v ụ n nhưng nước trong ly lại chỉ có nhỏ xíu gọn sóng thậm chí so ra kém dùng sức đánh mặt bàn đưa đến rung động ca ngợi ma pháp giải n ở sát vách chỗ ngồi thương nhân nhịn không được nói ra hắn t ự hồ là lần đầu tiên ngồi chuyến này đoàn tàu đang tò mò đánh giá trong xe hết thảy hiệu trường n g ồ i tại dãi n ở đối diện nữ tính đưa tay p h o n g tới mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ trong chén nước xuất hiện một k i a gọn sóng lập tức bình phục lại đi ta vẫn là không rõ lắm vì sao lại lựa chọn ta vị này nữ tính người mặc trải qua cải tiến lễ phục trường bảo v ạ áo làm thành làn váy bộ dáng là tân phái thiết kế nàng m u ửng đỏ tóc dài tại s a u đầu b u ộ c thành một chùm thấp đuôi ngựa thúy sát hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m dãi n ở bên trong mang có một chút chất vấn đây chính là hệ ly mì giải nở trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mang đến bán vị diện y dê sở học sinh nàng tại hai ngày trước bị gọi tới giải nở văn phòng thông chi chuyện này đồng thời giải nở đã đã đặt s o n g tiến về điểm hội hợp vương đô ca m ì lộ ve xe làm cho hệ ly m ì không cho cự tuyệt sở dĩ chọn hệ ly m ì giải nở có lo nghĩ của mình đầu tiên không giống đã đảm nhiệm một môn học lao sư phái nạ hệ ly m ì còn chưa có bắt đầu phụ trách dạy học phương diện sự vụ dù cho đi công tác cũng không cần cái khác người đến bổ khuyết công tác của nàng đơn giản tới nói nàng trước mắt làm việc vẹn vẹn vì phục vụ giải n ở tiếp theo trừ bỏ hệ l ý mỹ mấy người khác bằng không liền là giống cơn d ở dạng này không quá đáng tin cậy mang nàng thuần túy du lịch bằng không liền là đạ nạ cùng xạ rộng dạng này còn phải cần một khoảng thời gian học tập mới có thể một mình đảm đương một phía pháp sư học đồ tuy rằng trên thực tế một hoàn pháp sư cùng pháp sư học đồ theo giải n ở không có gì khác biệt nhưng cái này cũng vẫn là cần muốn cân nhắc Cuối cùng, hệ ly mì tại huyết sắc hôn lễ về sau từ ở trong nhà tình huống nàng đối tử linh hệ bên trong nghiên cứu huyết mạch di chuyển cùng giống loài tính trạng ngành học sinh ra hứng thú nâng hậu điểm này từ nàng ở trường học trong tiệm sách mượn đọc thư tịch có thể rõ ràng nhìn ra đã như vậy như vậy d á i nở tự nhiên là không ngại mang hệ ly mì tiến đến ỷ sứ nhự s ở chỉ bất quá thoạt nhìn vị này học sinh ngược lại là có chút để ý người đối tử linh hệ nghiên cứu còn rất hứng thú a d á i nở có chút hứng hờ đáp trong tay hắn có một bản khinh bạc sách nhỏ phía trên là trích d a gia ỷ sứ sở phong cảnh khảo sát lúc trước hắn chỉ thô sơ giản lược nhìn qua một lần về sau mới phục chế một phần để mà đuổi ở trên tàu thời gian nhàn h ạ ma pháp sinh vật ở đâu truyền t h ư a cùng diện hóa bán vị diện sinh vật khảo sát nhân thể huyền bí chúng ta từ đâu mà đến những sách này đều là ngươi từng tại thư viện mượn đọc thư mục ta cảm thấy một vị đối tử linh hệ không có chút nào hứng thú pháp sư cũng không quá cần nhìn những sách vợ này à nghe được giải nờ liệt kê xuất hiện từng quyển từng quyển sách hệ li mi ngần người lập tức có chút siết chặt n ắ m đấm ngươi vụng trộm điều tra ta cứ việc trước đó một dãy chuyện để hệ li mi đối giải nờ có chỗ đổi mới nhưng vậy cũng vẹn vẹn từ một cái ngoại trừ đẹp trai bên ngoài không còn gì khác ăn chơi thiếu ra ấn tượng biến thành một cái có chút ý nghĩ nhưng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy tên phiền thoái bây giờ giải nờ nói ra những sách này con mắt làm cho hệ li mi tại bản năng cảm thấy q u ấ n bách cảm giác đến bí mật của mình bị phát hiện sau khi cũng cảm nhận được một tia nghi hoặc giải nợ vì cái gì biết rõ những này h ệ l ý mì đối tử linh hệ ma pháp nghiên cứu hứng thú đích thật là từ huyết sắc hôn lễ bên trên cái k i a một thiên huyết mạch di truyền luận văn bắt đầu xuất hiện nàng cảm thấy trên thế giới này khẳng định còn có thật nhiều cùng nàng cùng loại bởi vì ngu m g ộ i cùng vô chi mà nhận hãm hại người tồn tại nàng muốn hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp những người này thế là liền đối với tử linh hệ pháp thuật sinh ra lòng hiếu kỳ tại thêm chút tiếp xúc về sau nàng mới phát hiện quá khứ chính mình vẫn cho là môn này cùng người chết liên hệ ma pháp phe phái trên thực tế lại cứu vớt vô số sinh mệnh đây càng thêm thúc đẩy nàng càng nhiều hiểu rõ t ử linh hệ tương quan tri thức nàng một mực không có cùng cái khác người nói những chuyện này bởi vì hệ lùi mị càng thấy chỉ có đương chính mình ở phương diện này lấy được nhất định tiến bộ về sau mới có thể ưỡn ngực mức nói mình đối tử linh hệ ma pháp có chấu nghiên cứu mà loại kia ngoài miệng nói một chút nhưng hành động thực tế lại lác đắc không có mấy thái độ không phải hệ lì mì phong cách hành sự thư viện mượn đọc ghi chép có thể cũng không phải là bảo mật làm hiệu t r ư ở n g ta đương nhiên có thể từ luyện kim sinh vật chỗ đó tìm tới mỗi một vị học sinh mỗi một quyển sách ghi chép g i ả i nợ mở ra tay nhún vai nói đương nhiên ta kỳ thật cũng không phải là cố ý đi thăm dò nhìn chỉ là vừa lúc ở tìm sách thời điểm phát hiện ngươi đã từng mượn qua bán vị diện sinh vật khảo sát sau đó tìm hiểu nguồn gốc liền thấy ngươi mượn đọc ghi chép của hắn lời giải thích không có gì có thể phản bác chỉ phải kiên nhẫn hễ ly mỹ cũng có thể đẩy ngược ra giái nợ hoặc là cái khác người từng tại thư viện của trường học mượn đọc qua sách gì lần này ma pháp khảo sát đội sẽ tiến về y hữu i sơ cái này một chỗ bán vị diện thuộc về lúc đầu bị phát hiện bán vị diện một trong các pháp sư đối với nơi này nghiên cứu đã tương đương thấu triệt nhưng làm một tên chuẩn pháp sư ngươi hẳn là còn không có tiến về bán vị diện lữ hành kinh nghiệm đi nhìn nhiều nhìn thế giới này cũng là rất tốt giái nợ nói ra hoàn toàn không có để ý kỳ thật chính hắn cũng không có đi qua cái khác bán vị diện sự thật cái này một chỗ bán vị diện sinh thái có đặc thù cấu thành nếu như ngươi đối tử linh hệ ma pháp cảm thấy hứng thú đ ố i giống loài diễn hóa cùng huyết mạch truyền thừa quá trình có hiểu biết hẳn là sẽ được lợi rất nhiều tuy rằng nghe không tệ nhưng luôn cảm thấy bên trong có cái gì hễ l ý mỹ nghe được giải n ở không có kẽ hở giải thích cái này mới thu hồi để ở trên bàn tay nửa tin nửa ngờ tự nhủ nghe nhiều nhìn nhiều nhớ nhiều hảo hảo hưởng thụ lần này khảo sát lữ hành đi giải nơ lại bổ sung lắc đầu bất đắc dĩ hắn như thế một cái chính trực thân sĩ làm sao lại làm ra cái gì nguy hại chính mình học sinh sự tình đâu lần này ma pháp khảo sát hắn nhưng là trải qua cẩn thận châm trước mới lựa chọn e li mì vì thế cợt dở còn thoáng có chút tiểu cảm xúc tâm tâm niệm niệm lấy ý lấy s ở vị diện đặc sắc mỹ thực giải nơ hành vi hoàn toàn là vì học sinh của mình có thể không có nửa điểm tư tâm ân khẳng định không có t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám tiếp đãi đoàn tàu một đường tiến lên đến vương đô cạ mỹ lộ thời điểm đúng lúc là lúc chạm vào tối giải nở cùng lễ ly mi vừa đi ra nhà ga tự cảm nhận được không giống phun hoa trên đường phố thuê xe ngựa lui tới hướng về phương xa phi nhanh thời gian đúng lúc là làm việc kết thúc điểm mọi người người mặc trang phục chính thức mang theo hơi có vẻ mỏi mệt biểu lộ đạp vào đường về rộng lớn hai bên đường không ngừng có tiểu thương đang mua đi nhất là tụ tập tại nhà ga người đi ra cửa lưu rộn rộn rằng ràng đem cái này cuối mùa hè đầu thu thành thị xào đến lửa nóng bên này dài n ở vốn định giữ chặt lễ luy mì để tránh tại xuất trạm biển người bên trong làm mất nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có vươn tay chỉ nhẹ nhàng vô vô nàng cánh tay ta biết lễ luy mì c ẩ n thận né tránh lấy đi người bởi vì cái này cái thời gian không chỉ ban một đoàn tàu đến trạm cho nên dẫn đến xuất trạm miệng hành khách cũng mười phần hỗn loạn bọn hắn hao tốn một phen t i n h lực mới đi tới lối ra một bên hơi trống trải địa phương hai vị q u á n trọ dừng chân ca mỹ lộ ba ngày du lịch món ăn tìm hiểu một chút một tên cầm một chồng truyền đơn nam tử hướng h ệ lì mì đưa tới một phần in ấn tốt quảng cáo truyền đơn phía trên lấy làm cho người có chút tim đập đỏ mặt chữ viết tình lữ kết bạn tình yêu lữ hành chữ h ệ lì mì ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì thông cáo thẳng đến nhìn thấy phía trên văn tự mới phản ứng được vị nữ sĩ này ngươi cùng trượng phu của ngươi muốn hay không vào ở chúng ta quán trọ nam tử kia nhìn thấy hễ lì mì cùng dãi nờ liền vô ý thức coi là hai người là t ì n h lữ liền mở miệng hỏi hệ l ù m ỉ chừng đối phương một cái đem trên tay chuyển đơn đ ố n g nhiên nét h trở về đối phương trong ngực ngươi ngươi sao có thể dạng này không có chút nào hiểu lễ phép nam tử có chút không hiểu đấu giọng điệu nói chuyện cũng từ chính thống vương đô khẩu âm biến thành mang theo giọng nói quê hương điệu thật xin lỗi chúng ta thời gian đang gấp giải nở nói ra kéo ra hệ l ù m ỉ hướng phía khác vừa đi hắn cũng không có thời gian cùng những này phát chuyển đơn ra hỏa mài thời gian nhìn chung quanh bốn phía một cái giải nở rất nhanh đã tìm được một tấm bảng hiệu cái kêu tấm bảng hiệu bên trên viết hoan g n ê n tân n g u y ệ t học viện đại biểu chữ dơ bảng hiệu thì là hai tên người trẻ tuổi ta chính là các ngươi muốn tìm người giải nở hướng hai người đưa ra thư mời lại liếc mắt nhìn bảng hiệu đây là hắn yêu cầu không có viết tên của mình mà là viết tân n g u y ệ t học viện nếu không thì nếu để cho mọi người biết rõ giải nở ai ẩn gì tại xe này chạm hắn có thể cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy tiểu đi tới Lại、hai t ê người n trẻ tuổi xác này h thư mời khoảng cách, ậ n mời i hai người nở thoáng quan sát một phen hai người kia. Bọn hắn đều người mặc chế quan đều cầu tháp pháp Bọn mặc thức bào, ngực văn chắc là tháp cầu cổng cao học viện pháp thuật huy hiệu trường. kia trường, là một tòa tháp cao, đ ỉ nam h có q u n g a Hai n lánh, cùng người này g lấp thấy. vô dễ một nữ a m một n nam tính có không có cạo sạch sẽ râu rịa tóc cũng rối bời khoe mắt càng là thầm t r ầ m thoạt nhìn tựa hồ vài ngày đều không có đạt được đầy đủ giấc ngủ nữ tính thì trải qua tỉ mỉ cách g n mặt chúng ó t ể điểm rõ ràng nhìn thấy trang điểm vết tích, làm nàng nhìn dẫn chung quanh không thiếu nam tính ánh mắt. Ai ẩn gì tiên sinh, xin gì thấy tích, hấp thiếu theo h vết mắt. Ai c ta trước ớ hướng i Giải nơ nhẹ gật đầu, lại liếc Nữ tính Nơ nhẹ nhìn gật mắt đầu, Lì lộ Mì, a nụ c ờ trường. i ý vị thâm trường. Chúng ta t Chúng r ư đó nghe nói tân n g u y ệ t học viện là một chỗ lịch sử lâu đời nữ trường học không nghĩ tới các học sinh đều như thế sinh đẹp động lòng người đại khái nàng coi là h ly mì không chỉ là giải nờ học sinh còn có cái gì không thể nói nói quan hệ đi giải nờ cười cười không có giải thích hắn cùng ế ly mi đi theo hai người đi ra nhà ga trước quảng trường tiến vào một chiếc xe ngựa bên trong tên của ta là giản giản bennett nhị hoàn pháp sư đây là đ d a sĩ. m ặ t đ è n đồng dạng là nhị hoàn pháp sư bánh xe c u ầ n quận hướng về phía trước vị kia nữ tính pháp sư mới mở miệng giới thiệu nói cái này là đệ tử của ta ế ly mi giải nở thấy đối phương sớm t u biết mình danh tự cũng không có lập lại một lần nữa mà là giới thiệu một chút ế ly mi người tốt ế ly mi tiểu thư vân vân chẳng lẽ nói vị này là hệ l i mi ạn bố dày so với trầm mặc ít nói cắm đầu buồn bực nao đ daxi、si, giản rõ ràng muốn sáng s ử a được nhiều nàng lặp lại một lần hệ l i mi danh tự sau đó liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gọi ta hệ l i mi l i ề n tốt hệ l i mi đương nhiên biết rõ đối phương trọng điểm kỳ thật tại nàng gia tộc nhưng nàng cũng không muốn nói thêm liền như thế đáp lại a thật có lỗi ta không phải cố ý n h ắ c lên ngươi cũng biết cái kia rất nổi danh giản thấy tình thế không ổn lập tức nói sang chuyện khác ai ẩn gì tiên sinh ta thật sự là không nghĩ tới có thể cùng ngươi cùng một chỗ tham gia mà pháp khảo sát đội tuy rằng giải n ở danh khí muốn vượt xa bọn hắn nhưng dù sao giải n ở trên mặt bản còn là một vị một hoàn pháp sư cho nên giản để tỏ lòng thân thiết cũng không có sử dụng tôn s ư n g chúng ta vốn cho rằng ngươi sẽ không tốn thời gian với những chuyện này đúng không đạt sĩ nàng nói ra tiện thể tìm kiếm một chút đồng liêu ý kiến ách nô、no, đúng là đạt sĩ lúc trước chỗ về suy nghĩ bên trong đột nhiên bị giản đánh gãy còn có chút không biết làm sao liên tục gật đầu đó có thể thấy được nếu như nói đạt sĩ là loại kia ban không kham nổi mắt chỉ biết đọc sách n g ố c tử như vậy giản nhất định là am hiểu lời nói khéo léo giao tế h ò a trên thực tế ta đ ố i giống loài diễn hóa quy luật cũng cảm thấy rất hứng thú chỉ hy vọng lần này khảo sát có thể có thu hoạch giải n ở nói ra nhìn thoáng qua hệ ly mì vị này học sinh không có để ý toa xe bên trong đối thoại mà là đem ánh mắt bỏ vào ngoài cửa sổ chẳng lẽ lần này chúng ta có thể chứng kiến mới lý luận sinh ra sao giàn mở to hai mắt một bộ sùng bái bộ dáng cái này chưa chắc đã nói được nhún v a y dái nở lắc đầu nếu thật là như thế cái kia chuyến đi này thật đúng là quá thú vị giàn có chút hưng phấn trong mắt lóe ra kích động q u a n mang chỉ cần sẽ không để cho chúng ta những này đ ê giai pháp sư nhận biết sụp đổ liền tốt nàng lại bổ sung một câu mang theo nụ cười tự dễ ư ớ c đúng rồi có thể hỏi một chút chúng ta bây giờ đi cái nào sao giải nở cũng liếc qua ngoài cửa sổ trên đường người đã từ người mặc trang phục chính thức người làm việc biến thành phổ thông người đi đường hiển nhiên bọn hắn đã cách xa bận rộn nhất khu vực chúng ta đêm nay trước tiên ở ma pháp hiệp hội cung cấp trụ sở nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ngồi định kỳ trước thuyền hướng ý dê sở tinh môn vậy liền tại ạ s ắ kẹo vương quốc cảnh nội nếu như ta nhớ không lầm hẳn là tại bờ dị gịt thẹ phụ cận giản nói ra bờ dị gịt t ẹ ở vào vương quốc tây bộ cách nơi này không xa lắm cũng bởi vì thông hướng bán vị diện tinh môn mà thành lập có lịch sử lâu đời lao sư bọn hắn cũng sẽ vào ngày mai đến bờ dị thích t ệ chúng ta hai cái là bởi vì muốn cùng ẩn dị tiên sinh các ngươi tụ hợp mới có thể chờ ở tòa thành thị này hai người này thoạt nhìn đều không phải ạ x e o người nghĩ như thế hẳn là đặc địa vì tiếp đãi dài nờ mà chạy tới mấy người lại tùy ý trao đổi vài câu tại ước chừng mười phút sau xe ngựa mới chậm rãi dừng lại đến dàn nói ra Đẩy ra cửa xe. chương xe, 249, trên n Môn. h pháp Một ma đường đi giản hiển nhiên càng thêm hưng phấn càng không ngừng nói có quan hệ chuyến đi này sự tình ngược lại là bạn học của nàng đ ạ s i ngoại trừ tại bị hỏi thời điểm hội đáp lại vài câu bên ngoài những lúc khác đều đang tự hỏi hoặc là đọc chính mình mang tới bất k ý Hẹt Lì Mì vẫn như cũ không có lời nào nàng phần lớn thời gian đều nhìn ngoài cửa sổ lưu động dưới tầng mây mặt đất bao la kéo dài vô hạn ạ s kẹo vương quốc địa thế bằng phẳng chỉ có một chút dây núi liên miên quan sát xuống dưới có thể nhìn thấy vô ngần đồng ruộng đang từ từ nhiễm lên bội thu n h ă n s á c có phải hay không xẹt qua thành thị phong cảnh thì hoàn toàn khác biệt bận rộn mọi người như là con kiến tại san sát nối tiếp nhau nhà lầu ở giữa xuyên qua ngay lúc này e lì mi thấy được một cái kiến trúc cùng hắn nói là kiến trúc không bằng là một cái cự đại vòng tròn vòng tròn kia đột ngột xuất hiện ở trên mặt đất cùng cảnh sắc chung quanh không hợp nhau đó có thể thấy được vòng tròn cơ sở chất liệu cũng không phải là tảng đá mà là kim loại dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ không giống với cái khác kim loại chế phẩm cái này vòng tròn từ bên ngoài nhìn vào không đến một điểm kim loại ghép lại vết tích tự nhiên mà thành để cho người ta sợ hai thán phục hắn chế tắc công nghệ vòng tròn cao tới trăm mét ở giữa đầy đủ loại cỡ lớn nhất thuyền bay tùy ý xuyên qua phía dưới có một đoạn ngắn vòng tròn trôn xuống dưới đất có thể nhìn thấy tại vòng tròn dưới đáy mọi người xây dựng làm bằng đá cái bệ những kiến trúc này trải qua gian nan vất vả bề ngoài sớm đã trở nên pha tạp nhưng kim loại vòng tròn nhưng như cũ sáng tỏ loa mắt không có một tia vết cát là cái này e luy mỹ lần thứ nhất nhìn thấy loại này tạo vật tràn đầy cùng quanh mình không hợp nhau xa cách cảm giác cơ h ồ ngay đầu tiên nàng liền nghĩ đến đây là cái gì Thinh môn. g i ả i nở đồng dạng thấy được cái kia cao ngất vòng tròn cùng vây quanh vòng tròn kiến tạo thành thị đây là một loại rất kỳ quái trang cảnh giữa t r ư a dưới ánh mặt trời to lớn kim loại vòng tròn chiết xạ ánh nắng phát ra màu cầu vồng trang nghiêm mà yên lặng nổi bật ra một loại không thuộc về thời đại này siêu việt cảm giác mà vòng tròn phía dưới rộn rộn ràng ràng thành thị nhưng lại tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt toát ra một loại thế tục p h ồ n hoa cùng cái khác đô thị không cũng không khác biệt gì hai cái này kết hợp so sánh mãnh liệt làm cho người k h á c sâu ấn tượng đây chính là tinh môn ta cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đâu giản tiến tới bên cạnh cửa sổ có chút kích động nói ra cái này vòng tròn kiến trúc từ cổ đại ma pháp đế quốc thành lập trước đó t i u tồn tại không ai có thể nói ra đây là ai kiến tạo lại là vì cái gì xây lên hạn chế tắc tài liệu không thuộc về bất luận một loại nào đã biết nguyên tố các pháp sư đã dùng hết các loại biện pháp thậm chí không có, có thể từ trên vòng tròn gỡ xuống dù là một chút bột phấn có lẽ đây chính là vòng tròn hoàn bích không tì vết nguyên nhân cho dù là cao giai pháp sư sử dụng cường đại nhất pháp thuật cũng khó có thể tại trên vòng tròn lưu lại một tia một hào vết tích như vậy cái này ngàn năm gian nan vất vả tự nhiên cũng vô pháp đối hắn có nửa chút tổn thương các pháp sư không cách nào rút ra vòng tròn tài liệu tự nhiên cũng không có cách nào nghiên cứu hắn cấu thành vẹn vẹn từ mặt ngoài quan sát cũng không chiếm được bất luận cái gì có giá trị manh mối không cách nào phân tích không cách nào chế tạo cũng vô pháp phá hủy sừng sững tại đại địa phía trên tuy rằng tinh môn đưa cho các pháp sư vô tận tiện lợi nhưng vẫn như cũng là mỗi một cái pháp sư ở sâu trong nội tâm lớn nhất một cái án chưa giải quyết đối với các pháp sư mà nói kinh khủng nhất không phải chưa biết mà là không thể biết nhìn giàn đột nhiên hô to làm cho còn lại ba người nhìn về phía nàng ngón tay phương hướng cái kia là một đám chim chóc đang sắp hàng đội hình hướng phía phía trước bay đi cái này vốn là, là nhìn lắm thành quen trắng cảnh nhưng khác biệt duy nhất liền ở chỗ những n à y chim chóc tiến lên phương hướng bên trên tinh môn sừng sững ở chỗ này dài nở có chút mở to hai mắt chỉ gặp những cái kia chim chóc không có chút nào đường vòng dự định cứ như vậy dứt khoát quyết nhiên hướng về vòng tròn bay đi rất nhanh liền chạm đến vòng tròn thiết diện không gian tựa hồ xuất hiện một điểm gợn sóng như là mặt nước chim chóc nhóm chui vào bên trong không có từ vòng tròn một chỗ khác xuất hiện cứ như vậy hư không tiêu thất tuy rằng đã sớm biết tất cả vật thể cũng có thể mặc càng tinh môn nhưng không nghĩ tới mà là như vậy giản tự lẩm bẩm không chớp mắt nhìn xem tinh môn tựa hồ nghĩ phải hiểu hắn công tác nguyên lý tất cả tinh môn đều là như vậy sao ed lì mỹ vô ý thức hỏi lần thứ nhất nhìn thấy cái này lấy trước mắt trình độ còn hoàn toàn không cách nào giải thích sừng sững cự vật trong lòng sinh ra rất nhiều rung động mà tình này tự theo định kỳ thuyền từng bước tiếp cận tinh môn càng phát ra trở nên mãnh liệt cũng không phải là bọ dị ghịt té nơi này tinh môn xem như tương đương to lớn một loại mà có nhiều chỗ tinh môn thì càng nhỏ hơn trước mắt đã biết nhỏ nhất tinh môn vẹn vẹn có thể chứa đ ư ợ c một người thông qua tựa như một cái cửa phòng đa sĩ lúc này đột nhiên mở miệng nói một chỗ ơ i hiển nhiên hắn cũng vì tinh môn hùng vĩ chấn n hiếp nhưng khác biệt chính là hắn trước đó đọc qua có quan hệ tinh môn tư liệu lúc này càng nhiều hơn chính là suy nghĩ tinh môn cùng thế giới phản hồi bản chất đồng dạng là trước mắt pháp sư giới khó mà nghiên cứu quỷ dị sự vật hàng năm có quan hệ những này luận văn lác đắc không có mấy không phải là bởi vì nghiên cứu những này người ít mà là bởi vì muốn có được có tiến triển thành quả thực tại rất khó khăn chúng ta t i ể u phải xuyên qua cái này sao edli mị giản có chút xứng sở nhìn xem tinh môn từng bước tiếp cận càng thêm vì hắn to lớn mà tin phục ở i v ì ghi tệ tinh môn cũng không phải là trực tiếp thông hướng y dix n u sơ mà là thông hướng senna một chỗ có được bảy cái tinh môn bán vị diện tại senna trằn trọc mới có thể thông hướng y dix n u sơ lúc này giải nở sửa sang lại bút ký tự có đất dụng võ s é t nạ cũng là một chỗ diện tích rộng lớn bán vị diện căn cứ đo lường tính toán ư ớ c chừng có hai cái ạ x é kẻo vương quốc lớn nhỏ bán vị diện bên trong có bảy chỗ tinh môn thông hướng khác biệt bán vị diện cho nên s é t nạ rất sớm đã thành lập trạm trung chuyển từng cái bán vị diện sản vật đều lại ở chỗ này tập trung cũng từng bước tạo thành một chỗ to lớn p h i ê n trợ ừ m ta cũng nghe lão sư đề cập qua hành trình chúng ta xế chiều hôm nay hội xuyên qua tinh môn tiến về s é t nạ ngày mai mới chính thức tiến về ý cho nên có thể tại phiên chợ bên trong thêm chút lưu lại giàn nhẹ gật đầu tựa hồ đối với phiên chợ loại hình đồ vật tương đương cảm thấy hứng thú nên nói là nữ tính đều thích mua sắm sao giá n ở đối xẹt nạ phiên chợ cũng có chút cảm thấy hứng thú bởi vì căn cứ miêu tả kia là một cái toàn vị diện lớn nhất phiên chợ đến từ mấy trăm cái bán vị diện hàng hóa đều ở nơi nào tập hợp và phân tán chẳng những thương phẩm chủng loại phong phú mà lại giá cả lợi ích thực tế cho dù giá n ở không có gì muốn mua đồ vật chương ũ n g k hai trăm năm mươi xuất nhập cảnh trung tâm quản lý bán vị diện xuất nhập cảnh trung tâm quản lý tên như ý nghĩa là chuyên môn quản lý xuất nhập tinh môn cơ cấu bởi vì mỗi cái bán vị diện tình huống không hoàn toàn giống nhau có đôi khi một chỗ bán vị diện sinh vật có khả năng đối một chỗ khác bán vị diện sinh thái tạo thành to lớn ảnh hưởng xuất nhập cảnh trung tâm quản lý chính là vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện những này bán vị diện nguyên bản cách xa nhau rất xa lại có khả năng bởi vì nhân loại vận chuyển mà dẫn đến giống loài xâm lấn quá khứ đã từng xuất hiện khá là nghiêm trọng sinh thái phá hư một chỗ bán vị diện bởi vì một loại nào đó đến từ cách xa bán vị diện sinh vật bị các pháp sư n g o ạ i ý muốn thất lạc mà dẫn đến gần như hoàn cảnh hủy diệt từ đó về sau bán vị diện xuất nhập cảnh trung tâm quản lý theo thời thế mà sinh đối với bán vị diện ở giữa lữ hành nghiêm ngặt k h ô n g chế ngần đầu tinh môn gần trong găng tấc bởi vì không có cái gì vân cho nên có thể với rõ ràng xem đến toàn bộ vòng tròn càng thêm lộ ra khí thế bằng bạc nhưng tinh môn xung quanh lại bị nghiêm mật vây lại không cách nào tùy ý tới gần bờ d ì gịt kẹ không cảng vào chỗ tại tinh môn phụ cận dài nơ bọn người ngồi ngựa xe chạy không đến mười phút đồng hồ liền đã tới bán vị diện xuất nhập cảnh trung tâm quản lý cái này tràng kiến trúc ngay tại tinh môn phía trước tuy rằng vẹn vẹn chỉ có ba tầng nhưng lại chiếm cứ tinh môn xuống nửa vòng tròn vòng hơn phân nửa vờn quanh ở tinh môn chỉ cần là từ mặt đất xuất nhập tinh môn người cựu tất nhiên hội trải qua cái này tràng kiến trúc dài nơ bọn người đi vào đại sảnh nơi này không chút nào kém cỏi hơn náo nhiệt nhất phố xá Muôn hình muôn không hình người nối liền vẻ d ứ ta nghe lão sư nói là vì phòng ngừa ngoài ý muốn cho nên xuất nhập tinh môn đều muốn ngồi chuyên môn đoàn tàu giản nói ra ánh mắt của nàng trong đại s ả n h giao động rốt cuộc tìm được bọn hắn thông đạo cái này một cái trước cửa sổ đồng thời không có người nào xếp hàng có thể nhìn thấy nơi này hẳn là chuyên môn vì các pháp sư lưu lại thông đạo giản đi ra phía trước lấy ra một phần văn thư sau đó đ ố i trong cửa sổ nhân viên trực nói ra đây là chúng ta bốn người xuất nhập giấy chứng nhận đối phương thoạt nhìn cũng là một vị pháp sư hắn nhận lấy văn kiện xác nhận qua phía trên ma pháp ký tên tiếp lấy nhìn thoáng qua bốn người liền tại văn trên n sách đ gian dấu. Phía trước đ thẳng. nhặt thông Hán lệnh nói, chỉ chỉ h nói, đạo p í trước. Cảm ơ Giàn mỉm cười, thu hồi văn thư, sau đó đi đầu đi văn mỉm thư, thu sau đầu về đó phòng í a Qua cửa sau, chia ra qua lang, trước. thứ nhất thông một một người đường cái cái căn xuyên liền dài dài đi phân không hành h đến, nơ bọn sổ về vào đạo p bên trong. Giàn phòng không có cửa sổ chỉ có hai cánh cửa bên trong đứng đấy hai cái pháp sư một nam một nữ thoạt nhìn đều là đê d i a i trong tay bọn họ cầm một căn màu đen dê tử đối bốn người nói ra nam ở chỗ này nữ tại một bên khác phiền phức giơ tay lên tạ ơn phối hợp hắn nhìn thấy đạt s ì đứng ở nam tính pháp sư trước mặt trên bàn mà nhân viên kiểm tra thì cầm dê tử hướng đạt s ì một chỉ dê tử một mặt lập tức phát ra h à o quang màu xanh lục lấp loe mấy lần liền ảm đạm đi kiểm tra viên nhẹ gật đầu không có vấn đề đi lên phía trước đi dái nở nghĩ thầm đây không phải sân bay kiểm ăn sao hắn cũng học đứng ở trên bàn nhìn thấy kiểm tra viên cầm dê tử chỉ hướng mình đồng dạng lục sắc quang mang lấp lóe xem ra giải n ở bên này cũng không có vấn đề tương tự như vậy kiểm tra bọn hắn về sau lại kinh lịch ba lần từ mang theo vật phẩm đến thân thể đều tiến hành một phen tỉ mỉ lục soát ước chừng sau m ộ ư ơ i năm phút bốn người mới rốt cục đi ra giải rằng giặc kiểm tra thông đạo đi vào một chỗ đại s ả n h bên trong nghe nói xẹt nã bởi vì liên thông rất nhiều bán vị diện tự thân hoàn cảnh thích hướng lực khá mạnh cho nên xuất nhập cảnh kiểm tra xem như nhẹ nhõm một loại tại càng thêm nghiêm khắc khu vực dạng này kiểm tra thậm chí muốn tiếp tục một ngày thời gian d à n giải thích đến cũng không biết là nơi nào nghe được nghe đồn cái này một chỗ đại sảnh so ban đầu địa phương nhỏ hơn rất nhiều nhưng cùng lúc trang trí cũng tốt bên trên không ít sắp xếp trong phòng không phải phổ thông làm bằng gỗ ghế dài mà là mềm mại ghế xạ lọn l n dài điều hòa không khí pháp trận khiến cho nhiệt độ của nơi này thoải mái dễ chịu rất nhiều từ một bên cửa sổ có thể nhìn thấy tinh môn một góc mà lại rất rõ ràng tiếp gần thêm không ít g i ả i nở xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tinh môn dưới đáy quảng trường trên quảng trường là xuyên qua đoàn tàu mấy chục đầu đường dây cứ như vậy tu kiến trên mặt đất lui tới liệt tốc độ xe rất nhanh ban một tiếp lấy ban một không có chút nào ngừng ý tứ a lão sư g i à n rất nhanh tựu i tìm tới chính mình lão sư tiểu chạy tới đạc sĩ thì không có gấp gáp như vậy nhắc nhở một chút g i ả i nở cùng e li mi bên này g i ả i nở theo g i ả n phương hướng nhìn lại chỗ đó là một tiểu đoàn người chắc hẳn liền là lần này mà pháp khảo sát đội thành viên bị tên gọi tắt làm lao sư người là một tên tứ hoàn pháp sư mặc dù là nữ tính nhưng cái đầu cao gầy thậm chí còn cao hơn dài n ở bên trên một đầu nàng mang theo thành thục phong vận cho dù rộng lượng pháp sư trường bảo cũng không che giấu được cái kia làm người khác chú ý dáng người nữ tử tóc dài hơi cuộn không bị trói buộc mà rối tung mang theo về sau nàng nhìn thấy giản mỉm cười sau đó liền thấy được cảng phía sau dài n ở hoan nghênh ải ẩng ì tiên sinh nàng được rồi một cái pháp sư tầm đó lễ đây là đối cùng cấp lễ nghi xem ra nàng cho rằng giái nở tuy rằng vẫn là đê d i a i nhưng đã có thể cùng mình ở vào cùng một trình độ ta là lần này ma pháp khảo sát đội lĩnh đội anes h ủ phiêu tháp cầu cồng cao giai học viện pháp thuật giáo sư chuyên công chính là t ử linh hệ sinh vật phân loại nghiên cứu ta hai vị học sinh tin tưởng ngươi đã rất quen thuộc nàng chỉ là giảng cùng đa xi anes chỉ dẫn theo hai vị học sinh mà bên người nàng một vị lao sư khác thì có ba cái học sinh đó là một hói đầu nam tử trung niên mang theo đơn bên cạnh kính mắt chóng dâu dê trên thân trường bảo hơi có vẻ cổ điển trải qua a net giới thiệu đây là edga một bản đồng dạng là t ử linh hệ nghiên cứu sinh vật d i ệ n hóa học giả tứ hoàn pháp sư edga ba vị học sinh đều là nam tính theo thứ tự là robert kê vin cùng an rz a á ba người tự thành một cái tiểu đoàn thể cùng dài nơ bọn người vẹn vẹn lên tiếng chào không có, có càng ó c nhiều giao lưu chỉ bất quá bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhiều hệ ly mị một cái chắc hẳn trong trường học cùng phe phái pháp sư bên trong ước t r ư ừ n g rất thiếu nữ tính đi dù sao lại là cùng thi thể lại là cùng g i ã thu liên hệ không phải liền là xuống đất làm ruộng bình thường nữ tính chỉ sợ không lớn để ý tử linh hệ hai vị tứ hoàn pháp sư lại thêm d ạ ả nờ liền tạo thành ma pháp khảo sát đội chủ thể bọn hắn sẽ đối bột đảm bà t e t e r luận văn cùng thành quả nghiên cứu tiến hành thẩm tra Tỉ mị x á chương t ự c chép cho Cần ghi giao giám nhìn thấy hết hệ, khảo hủy phải phút, đi. xét. luận văn bàn để Sau xem t hai e o lấy một n g trăm năm mươi mốt xuyên qua tinh môn xuyên qua tinh môn đoàn tàu ổn ổn đương đương dừng ở trên đường dây mặt ngoài là từ kim loại cấu thành soát một tầng phòng ngừa hư hại sơn cửa sổ là cố định lại pha lê không cách nào mở ra chỗ ngồi không hề giống đồng dạng đoàn tàu như thế là hai hai ngồi đối diện nhau mà là toàn bộ hướng phía sau trừ bỏ điểm ấy chỗ quái dị rất có vài phần đường sắt cao tốc xe lửa cảm giác dài nở ngồi tại mềm mại trên ghế ngồi xuyên thấu qua pha lê nhìn xem tầm mắt phía sau cái kia càng thêm lộ ra cao ngất tinh môn tầm mắt phía trước nhắc nhở thắt chặt dây an toàn đèn sáng lên đoàn tàu bắt đầu từng bước cất bước đây cũng không phải là hơi nước đoàn tàu mà là áp dụng mới nhất điện lực khu động gia tốc quá trình càng thêm nhẹ、nhàng. Cũng、càng ũ n g c nhanh cơ h ộ i tại dài n ở không có cảm thấy được thời điểm đoàn tàu đã tiến vào cao tốc tinh môn gần trong găng thớt từ dài n ở góc độ nhìn tinh môn vòng tròn ở giữa cái gì cũng không có xuyên thấu qua vòng tròn có thể nhìn thấy k h á c một bên xanh thẳm bầu trời cùng lưu động tầng mây hắn nhìn thấy sắt vách quỹ đạo so với bọn hắn lớp học này đoàn tàu càng nhanh ban một đoàn tàu đã đi tới tinh trước cửa kia hàng xe cứ như vậy xuyên qua vòng tròn như là lọt vào một cái mặt nước không có chút nào gợn sóng nhưng chính là như vậy biến mất không thấy gì nữa mà xuyên thấu qua vòng tròn có thể nhìn thấy khác một bên một cỗ đoàn tàu từ một cái khác đầu quỹ đạo xuyên ra ngoài giải nở thậm chí có thể nhìn thấy đoàn tàu t r u n g thừa khách thân thể mặc cát khó trách cần ngồi đoàn tàu không phải chỉ sợ hiện trường tình trạng muốn càng thêm huyết tinh giải nở nghĩ đến cứ như vậy suy nghĩ thời gian qua một lát đoàn tàu đã tiến vào tinh môn bên trong giải nở cảm thấy tầm mắt tối đen ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên lâm vào một vùng t ầ m tối bên trong nhưng cái này hắc cám không có tiếp tục quá lâu lộng lẫy quang mang liền bao phủ toàn bộ đoàn tàu giải nở có thể nhìn thấy đường dây chính vị tại ngũ thải trên mặt đất bên trong không gian này hết thảy tất cả đều bị phân tích biểu diễn ra hắn có thể nhìn thấy không quan trọng cũng có thể nhìn thấy hùng vĩ mà lại nơi này tựa hồ không có trọng lực giải nở có thể cảm nhận được thân thể của mình có chút phiêu khởi nếu như không phải là bởi vì trên ghế dây an toàn trói buộc giải nở chỉ sợ là có thể phiêu lên đây là trong tinh môn không gian đoàn tàu phải lái vài phút anes ngồi tại cùng dài n ở cách một đầu hành lang trên ghế mỉm cười giải thích nói cái này một chỗ không gian trước đó đã tiến hành qua điều tra ước chừng là một cái vòng tròn hình trụ khu vực giống như một cái lối đi h á n biên giới là cùng tinh môn hoàn toàn khác biệt chất liệu nhưng tương tự không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn hại cũng vô pháp phân tích tiện thể nhấc lên tại trong cái không gian này ma lực điều động sẽ trở nên khó khăn bất quá còn tốt chỉ có không đến năm phút đồng hồ mà thôi trải qua ã nes kiểu nói này giải nở mới vô ý thức xác nhận hắn thể nội ma lực lưu động đến hắn phát hiện đúng như là ã n e lời nói sử dụng ma pháp trở nên khó khăn một chút có thể hiểu thành trong cái không gian này ngoại giới ma lực mười phần thưa tớt h lại hoặc là tồn đang hấp thu ma lực cơ chế cho nên khó mà hấp thu ngoại bộ ma lực sử dụng ma pháp nghĩ như vậy tại tinh môn tầm đó sử dụng đoàn tàu ngược lại là tương đương hợp lý nhân loại dựa vào đi bộ tại loại này không phân rõ chung quanh địa phương rất dễ lạc đường nơi này cũng sẽ ảnh hưởng mã pháp mười phần là một loại d à y v ò g i ả i nở nhìn thấy trên bầu trời lướt qua mấy con chim những này chim chóc nguyên vốn phải là dựa vào địa từ trận đến phân chia phương hướng nhưng ở cái này tinh môn nội bộ không gian từ trường sớm đã không còn tồn tại nếu như g i ả i nở không có đoán sai ngoại bộ không khí hẳn là cũng tương đối mỏng manh những này chim chóc muốn thông qua cái này tinh môn không gian có chút gian nan rất nhanh dải nở liền phát hiện những này chim chóc nhao nhao tại tầng trời thấp xoay quanh bắt đầu rất nhanh liền rơi rơi xuống mặt đất c h ắ c không được căn bản không quan tâm đồng dạng sinh vật trên không trung xuyên qua tinh môn nguyên lai、like、có thể đến khác một bên cơ hồ không có edli mì nắm chắc dài n ở gốc áo nàng s ắ c mặt tái xanh thân thể châu cảm nhận được hết thảy đều làm edli mì hết sức khẩn trương vô ý thức t i ể u nắm chặt dài n ở ống tay áo không có chuyện gì dài n ở nhìn bên người nữ sinh một cái mỉm cười chân ăn nói edli mị nguyên bản nghĩ chừng dài nờ một cái nhưng cái này mất trọng lượng cảm giác lại để nàng cảm thụ không được tốt cho lắm chỉ có thể có chút không tự chủ giật giật giải nở quần áo giải n ở còn muốn nói điều gì tự cảm giác được một trận phương hướng kỳ quái trọng lực hắn nhìn về phía chỗ ngồi phía sau tại ngũ thải ban lan cuối thông đạo một đoàn không rõ màu đen bao phủ phía trước chuẩn bị kỹ càng a nes cười cười vịn chắc tay v ị t dường như xuyên qua lạnh buốt mặt nước giải n ở lại lần nữa cảm nhận được cái kia dị dạng chỉ bất quá còn chưa kịp tinh tế thể vị càng t h ê chiêm bên m tâm cảm mình một mới để đang đang đến tiểu người biến nội hắn. Trọng phương hướng. nở lượng dẫn,、lúc、này, hắn mới lấy nhìn n Giải giới chú cứu của lực có cố lực lúc hóa thấy phía hấp thế ý sau lấy g o à là i núi, xiết ngòi, biệt Rộng lớn rừng rậm, lớn ngất dây núi, chạy xiết xuống ngòi. Khác biệt duy nhất cao chạy khác dây duy đoàn tàu giờ phút này đang thẳng đứng hướng phía dưới tiến lên theo đoàn tàu càng chạy càng xa giải nở mới lấy nhìn thấy bên này tinh môn toàn cảnh đây là một cái đồng dạng to lớn tinh môn nhưng khác biệt chính là cái này một cái tinh môn treo cao ở giữa không trung từ trong tinh môn xuất hiện đoàn tàu lập tức nhận lấy bán vị diện ảnh hưởng của trọng lực trực tiếp hướng phía dưới bắn vọt tố h a h a h a h a h a sắt vách giảng kêu to lên cũng may đoàn tàu chỗ ngồi l à quay lưng hạ xuống phương hướng cho nên bọn hắn tương đối còn không có thu đến như vậy đả kích c ư ờ n g liệt nhưng này chủng loại giống như vật rơi tự do như vậy thể nghiệm vẫn là để người ạ rền lìn tiêu t h ă n g h ệ lĩ mỹ lúc này cũng đã không băn khoăn nữa cái gì nàng ôm chặt lấy giải nở cánh tay ấm áp thổ tức đánh vào giải nở ngực có thể cảm thấy được nàng có chút r u n r ơ y đương nhiên còn có khiến người tim đập đỏ mặt mềm mại đồng dạng áp bách lấy giải nở cánh tay bất quá bây giờ cũng không phải trải nghiệm những này thời điểm giải nở cười cười dù sao đây bất quá là một vị mười tám tuổi nữ h à i tử đối mặt loại này không có chút nào chuẩn bị tâm tư tình trạng vẫn là hội cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương không sao giải nở còn nói thêm hắn nhìn về phía tinh môn Phát hiện tại tinh môn một chỗ khác, hướng tại một tàu tại môn đồng dạng đoàn tàu cũng tại hướng xuống lúc a ra dựa hai qua, o trong vào trong, vào vào xuống, xem xuyên xét nếu xuống nháy mắt liền tiến vào tinh môn bên trong. Xem ra cái này một chỗ tinh môn không chân đường không nạ liền ngã n mắt một thực thể thì, thời chỗ đích phải vách cái điểm đi đi i l ú này giải n mới phát hiện tinh môn chung quanh mà không có bất kỳ vật thể trèo trống nó cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung nguy nhưng bất động giống như bị cố định tại không gian bên trên bình thường giải n không có cách nào giải thích loại hiện tượng này chắc hẳn quá khứ các pháp sư cũng thử qua phân tích cái này ly kỳ tinh môn nhưng cuối cùng đều là thất bại mà dạng này giải nở cũng không nhịn được phát ra sợ h ã i thán phục sau một khắc hắn cảm nhận được phía sau cái ghế chuyển đến một cố lực cản đoàn tàu liền từ thẳng đứng từng bước chuyển qua một cái đường cong biến thành song song tại lớn mà di động bình thường đoàn tàu có thể nhìn thấy chung quanh mấy cái trên đường dây đoàn tàu vân nhanh di động hướng về phía trước lao vụn vụn rắc rối phức tạp quỹ đạo vây quanh tinh môn mà thành lập làm cho người hoa mắt lại chạy được ước chừng ba phút đoàn tàu tốc độ mới từng bước chậm lại xuống tới lái vào trong sân ga t h ẳ n g đến đoàn tàu hoàn toàn dừng lại nhân viên phục vụ thắp sáng đèn xanh người trong xe nhóm mới dám mở dây an toàn chậm dại đứng lên hệ lì mì thân thể có chút như nhốt ra nhưng nàng nhìn thoáng qua dài nở vẫn kiên trì vịn cái ghế đứng người lên dài nở cũng không có nói thêm cái gì hắn biết rõ hệ lì mì có chính mình kiên trì hắn cùng sau lưng hệ lì mì bước lên sẹt nạ đại điện n g đầu một đầu hành phi chia làm dễ thấy Phía t r ê nguyên bản giải nở trong tưởng tượng bán vị diện cùng chủ vị diện ngoại trừ sinh thái hoàn cảnh bên trên có khác nhau cái khác hẳn là đều kém không nhiều lắm nhưng sẹt nạ cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt g i ả i n ở vừa mới ở trên tàu nhìn thấy non xanh nước biết cũng không phải là hư giả mà là bởi vì xét nạ thành thị nguyên bản t i ể u tu kiến tại dãy núi phía trên liên miên bất tận núi cao đỉnh từng tòa màu trắng thành thị y theo sơn phong tình thế tu kiến thành thị cùng thành thị tầm đó lấy từng tòa thoạt nhìn có chút mạo hiểm cầu nối kết nối đương nhiên những này cầu nối bên trên đồng thời không có đi người mà là đồng dạng đoàn tàu xuyên qua mây mù lượn lờ tầm đó còn như mộng h u y ễ n tiên cảnh hướng bốn phía roi mắt trông về phía xa có thể nhìn thấy cái này một chỗ vị diện hơn phân nửa đều là cao ngất lục sắc s ơ n p h o n g mà mỗi một chỗ sơn phong đỉnh chính là một tòa thành thị thành thị cùng cầu đ ố i liền như là pháp thuật tiết điểm cùng ma lực quy tích liên miên bất tận hướng về phương xa kéo dài trên bầu trời cái kia to lớn tinh môn cùng sẹt nạ tú lệ tự nhiên phong quang tạo thành tương phản to lớn thể hiện ra một loại dị vực thần bí cảm giác t r u n g quanh tạm thời không nhìn thấy cái khác tinh môn không biết là bởi vì không ở phụ cận đây vẫn là vì cái gì tất cả thành thị đều tu kiến tại đỉnh núi thung lũng không phải càng thích hợp ở lại sao gian hỏi nàng nhìn chung quanh vô cùng hiếu kỳ ta trước đó n ó i qua đi xem na địa hình cực kỳ đặc thù cơ hồ cả cái vị diện toàn bộ đều là dạng này cao thấp kém to lớn vùng núi mà trong sơn cốc ngoại trừ bởi vì không khí trầm tích mà đưa đến noi b ứ c gầm ước bên ngoài còn có một loại tồn tại đặc thù a nes kiên nhẫn giải thích nói xem ra đoạn đường này kiến thức cũng là giảng bài nội dung một trong loại này tồn tại đặc thù là một loại nhỏ bé côn trùng sẽ chỉ ở độ cao nhất định lấy xuống địa khu sinh hoạt bọn chúng chiếm cứ xẹt nạ thấp bé thung lũng đám côn trùng này thành quần kết đội di động di chuyển lúc tựa như một đoàn màu trắng sương mù bởi vậy cũng được xưng ơ làm sương mù sâu bọ bọn chúng có thể nhẹ nhõm giết chết sinh vật cấp tốc thôn phệ huyết nhục bởi vì côn trùng hình thể rất nhỏ cho nên đang ăn uống về sau đồ ăn nhan sắc sẽ trực tiếp phản ứng tại trên người bọn chúng màu trắng sương mù cũng liền biến thành sương đỏ ở dưới á Nghe h t r ă n mười p ầ n kinh khủng. n h g được cả nes lời nói dạn d u n g mình một cái nàng nhìn xuống dưới nguyên bản xanh ngắt ướt á t sân cốc lúc này nhiều hơn mấy phần quỷ dị cùng t h â n bí nàng ý đồ tìm tới trong núi màu trắng sương ngủ lại không thu hoạch được gì không cần lo lắng loại này côn trùng không cách nào thích đứng độ cao nhất định khí áp nhiều nhất tại giữa sân núi t u không cách nào tiếp tục trèo lên chỉ muốn các ngươi không phải không may đến rơi xuống t u không cần lo lắng cái này coi như rơi xuống chỉ sợ cũng rơi xuống đất trực tiếp bỏ mạng còn chưa tới phiên bị sương mù sâu bỏ công kích a n e lại bổ sung một câu làm cho giản sắc mặt có chút khó coi bạn học của nàng đ ạ t xì ngược lại là sâu kín nhìn về phía sâu trong thung lũng không biết suy nghĩ cái gì một bên khác đầu chọc ẹt g ạ thì tùy ý nói vài câu cũng không để ý học sinh của mình nghe nghe không hiểu xem ra hắn càng nhiều hơn chính là nuôi thả giáo dục không quá quan tâm học sinh cảm thụ thế nào khá hơn chút nào không g i ả i n ở hướng bên người sắc mặt trắng bệnh ế li mi hỏi nàng so với bình thường người nhận ảnh hưởng muốn càng lớn thoạt nhìn nếu như thế giới này có xe cắp treo mà nói ế li mi nhất định là tuyệt đối không dám ngồi loại người kia ế li mi lắc đầu ra hiệu g i ả i n ở không cần phải để ý đến nàng trong lòng ngược lại là sinh ra mấy phần đùa ác suy nghĩ g i ả i n ở chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa cái kia xem xét tựu i cực kỳ hung hiểm cầu nối chúng ta chờ một lúc còn phải ngồi đoàn tàu xuyên qua cái kia cầu ngươi xác định không có vấn đề sao không không có việc gì. Edly mỹ hưu khí vô lực chừng rái n một cái lại nhìn một chút cái kia nguy nga cầu nối lấy cùng bên trên lao vùn vụt đoàn tàu chân lại có chút như n h u ộ n ra đỡ một bên cây cột. Thông tinh xẹt ta tới thời bất trải trợ thân sát một tiếp hướng dịch chúng chỉ hội phiên hội pháp khảo lĩnh môn đông nạ cần nửa ngày thời gian, bất quá nửa đường hội trải qua phiên chợ lớn, hội ở nơi nào dừng lại nửa ngày. nẹ đội, đội, nói một lần tiếp xuống an y sở ở ở đi lại đội đội, bài. ma vào À là đó bộ, qua quá ở nơi đó một đêm chưa mai tiến đến ý dê ị c sở tinh môn các ngươi cảm thấy thế nào không ai phản đối ý kiến của nàng dù sao xẹt nạ phiên chợ lớn là nổi tiếng lâu đời chỉ cần là một vị có theo đuổi pháp sư cho dù người không có đồng nào cũng đều sẽ muốn đi xem xác nhận các ý nguyện của người về sau ạ nes liền dẫn đội tại thành thị trằn trọc đi tới một chỗ khác nhà ga từ dài nở góc độ đến xem những n à y trên ngọn núi thành thị không lớn lắm khả năng chỉ có bình thường đô thị một cái thành khu lớn nhỏ như thế xem ra những này quỹ đạo đoàn tàu càng giống là liên tiếp từng cái thành khu giao thông công cộng công trình thành thị bên trong người không coi là nhiều nhưng đi hướng phiên chợ lớn đoàn tàu lại đều là ngồi đầy hệ lụy mỹ đi đường còn có chút run run dày dày do dự thời gian thật dài mới lại lần nữa bước lên đoàn tàu đích thực tu kiến tại dãy núi tầm đó cầu nối mười phần hung hiểm nếu như không phải có ma pháp cố định loại này thiết kế rất dễ dàng bị hai ngọn núi tầm đó chạy bằng khí dao nhưng ít ra tại dải n ngồi thời điểm đoàn tàu tương đương bình ổn hai bên xanh ngắt núi non trong lúc lơ đãng lướt qua làm cho người cảm thấy một loại không cách nào nói rõ rộng lớn cảm giác đoàn tàu vừa đi vừa nghỉ tại một tòa thành thị xuống một chút người lại có một số người khác lên xe nối liền không dứt. c á c hành khách trò chuyện chủ đề phần lớn đều tại phiên chợ lớn bên trên có thể nghe được có ít người vẫn là giống dải n dạng này lần đầu tiên tới s ẹ t nạ bán vị diện bọn hắn hưng phấn trao đổi nhìn ngoài cửa sổ hết thảy Cũng có một số người đã sớm đến n một sơm số đã qua hệ i ề lì mì không nói gì nàng s ắ c mặt tái xanh gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái kia t ĩ n h mịch sân cốc sợ đoàn tàu đột nhiên vượt quá giới hạn ngã xuống vách núi giải n ở ban đầu còn t r e o chọc vài câu về sau liền cũng không nói thêm cái gì mặc cho hệ lì mì gắt gao nắm chặt chính mình ống tay áo không gông tay a n ẹ t trên đường một mực tại cho mình hai vị học sinh giảng giải có quan hệ xẹt nạ bán vị diện tình huống xem ra là một vị tẫn chức tẫn trách lao sư mà ẹ t gạ thì không phải vậy hắn tuyệt phần lớn thời gian đều cầm sách của mình bàn đọc ngẫu nhiên nhắm mắt dưỡng thần của hắn ba vị học sinh cũng không dám đánh nhiều lao sư của mình bàn luận xôn xao thượng vàng hạ cám nội dung đoàn tàu hành xử kéo dài thật lâu thẳng đến sau giờ ngọ tà dương chiếu lên trên xe đám người đều buồn ngủ thời điểm phía trước một nhân loại tạo vật đột ngột xuất hiện cái kia kiến trúc đồng dạng tu kiến tại ngọn núi bên trên chỉ bất quá ngọn núi này càng thêm to lớn mà lại hơn phân nửa nham thạch đều bị gọt đi thay vào đó thì là làm bằng đá tường thành hình vông nền phía trên có sáu tầng đồng dạng rộng lớn mặt phẳng mỗi cái mặt phẳng đều cùng bên trên một tầng tạo thành vi rượu góc độ kém xoắn úc lên cao chật nhìn lại tựa như là tại một căn xanh biết trên cây cột đứng lặng lấy một cái không trung lâu các kiến trúc này là đặc biệt như vậy đến mức làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt ấn tượng mơ hồ có thể thấy được bình đài bên trên tiểu thương lui tới dưới ánh mặt trời bận rộn nơi này tựa như một tòa cự đại tổ kiến mà nhân loại tự là sinh hoạt ở trong đó con kiến không cần phải nói dạng này kỳ dị kiến trúc tại cái này xét nạ bán vị diện chỉ có một chỗ đây chính là phiên chợ lớn có người ngâm khẽ lên tiếng trong giọng nói chờ mong cùng hướng tới tràn đầy chương 253, phiên chợ lớn xét nạ phiên chợ lớn đông đảo bán vị diện bên trong lớn nhất hàng hóa tập hợp và phân tán thị trường tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ cũng đã là tương đương phồn hoa thương nghiệp mậu dịch trung tâm h ã n kiến trúc người thiết kế là 1 8 0 t n ă m trước chứ danh pháp sư t h ả lẹt a n o l d sừng sững tiếp cận 2.000 n ă m mà lông tóc không tổn hao gì xét nạ o phiên trợ lớn dù cho đơn thuần từ kiến trúc học góc độ đến xem cũng là cực kỳ xuất sắc tuy rằng thoạt nhìn tạo hình không bám vào một khuôn mẫu nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện sẹt nạ phiên chợ lớn đại lượng dùng hình tam giác kiến trúc kết cấu bởi vì hình tam giác là nhất ổn định đ ồ hình cho nên nơi này có thể thừa nhận được đến từ, từ từng cái phương hướng ứng lực lại thêm định kỳ ma pháp kiểm tra cùng gia cố khiến cho sẹt nạ phiên chợ lớn so với bình thường kiến trúc đều muốn càng thêm vững chắc đoàn tàu thả chậm tốc độ chậm rãi lái vào phiên chợ lớn dưới nhất tầng nơi này xem bộ dáng là khu sinh hoạt cùng cái khác trên ngọn núi thành thị đồng thời không khác biệt d ả i nờ đi ra toa xe nhìn thấy đã kinh biến đến mức g ô n g tuyết quỹ đạo đoàn tàu hướng về phương xa tiếp tục lữ hành hắn ngẩng đầu mới phát hiện vừa rồi một mực không để ý đến sự tình nguyên bản tại loại này tầng tầng lớp lớp kết cấu bên trong ở vào tầng dưới chót khu vực rất dễ dàng tựu sẽ gặp phải một vấn đề đó chính là lấy ánh sáng tại vừa mới nhìn đến phiên chợ lớn kết cấu thời điểm dài nở tựu hơi nghi hoặc một chút cứ việc cái này sau tầng bình đại khai thác xoay tròn phương thức đến nhầm ra nhưng trung quy là hội che đậy ánh nắng dạng này ở vào trung bộ khu vực liền sẽ dị thường lờ mờ không thích hợp ở lại nhưng không nghĩ tới thân ở tầng dưới chót nhất rãi n ờ nhưng như cũ cảm nhận được lóa mắt ánh nắng bắn thẳng đến ngẩng đầu thấy là một mảnh bầu trời xanh t h ẳ m cùng mỏng manh mây trắng cẩn thận quan sát mà nói liền có thể phát hiện ở trên bầu trời có mấy đầu kẽ nước kẽ nước hai bên nhan sắc không hoàn toàn giống nhau nhìn chung toàn cục mới có thể nhìn ra lúc này đỉnh đầu thiên khung cũng không phải là chân chính bầu trời mà là bên trên một tầng bình đài chỉ bất quá Bình đài dưới đấy thực hiện đặc thù hình hiện thực thù chiếu đài đấy đặc dưới Ma pháp có thể t phía đem r ê này bầu bắn lần chiếu xuất hiện. Như thế, ánh nắng trải qua qua nhiều trời thế, trải thể ra, hiện, mới soi sang cái hình như ánh nắng sang n có dưới nhất tầng. Ma pháp này pháp Ma là tại s ẹ t nạ phiên chợ lớn tu kiến tốt về sau thiết chí vì chính là để sinh hoạt tại mỗi một tầng người đều có thể hưởng thụ được ánh nắng. a n n hướng mình hai vị học sinh giải thích nói: s ẹ t nạ phiên chợ lớn chia làm sáu tầng dưới nhất tầng là giao thông đầu mối then chốt cùng khu sinh hoạt trụ sở của bọn hắn ngay tại dưới nhất tầng tại anes nói một chút một đoàn người đầu tiên đi tới ở vào trong tầng thứ nhất bộ khách sạn tại bình đại ở giữa một căn to lớn cột đá sừng sững ở đây liên thông bên trên một tầng căn theo giới thiệu cái này một căn lập trụ trực tiếp từ nguyên bản sơn phong điêu khắc thành đã duy trì lấy sẹt nạ phiên chợ lớn ổn định cũng làm ra bình đài tầm đó di động tác dụng bên trong lên xuống bậc thang c ó thể trong khoảng thời gian ngắn khiến mọi người tiến hành đan nền tảng di động mà tọa lạc ở hạch tâm lập trụ phụ cận quán trọ tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi cái này một tràng sáu tầng kiến trúc trang trí rất có dị vực phong tình tráng lệ trên biển hiệu lấy tinh xảo kiểu chữ viết sạn nhà chữ xem bộ dáng là nhà này quán trọ danh tự vừa đi vào quán trọ đại đường liền có thể nhìn thấy một cái cỡ nhỏ bể phun nước trong ao một đầu kim sắc cá lớn đang phun ra suất thủy lưu rơi xuống trong hồ trong đại đường người phục vụ đều người mặc trường b à o màu vàng sẫm chật nhìn giống như là pháp sư nhưng rất nhanh dài nở tự nhìn ra đây là tới tự đại lục tây bộ một cái hơn phân nửa quốc thổ là sa mạc quốc gia cách văn mặc cũng coi là phù hợp quán trọ danh tự không biết là bởi vì ông chủ thích nơi đó văn hóa lại hoặc là hắn vốn là đến từ châu đó tôn kính pháp sư đại nhân chúng ta đã đợi đối đãi các ngươi đã lâu vừa đi vào trong khách sạn liền thấy một vị dáng người cao gầy người phục vụ hướng đám người có chút túi đầu ngươi biết chúng ta giả tại lao sư của mình sau lưng hỏi mở to hai mắt cẩn thận c h ú đáo lấy vị này làn da ngăm đen người phục vụ đương nhiên chúng ta sản nhà đối với mỗi một vị khách nhân tôn quý đều sẽ chú ý huống chi hủy phiêu nữ sĩ đã từng tới nơi này đã sớm tại chúng ta khách quý trong danh sách hắn mọi người nhìn về phía anes không nghĩ tới vị này pháp sư vẫn là cái du lịch kẻ yêu thích khu khu đều là công vụ công vụ a n é s á n g giọng một cái đem chuyện này sơ lược sau đó hướng đại đường quầy hàng mắt nhìn hỏi thăm người phục vụ đạo lão bản của các ngươi người đâu nàng không thấy được vị kia đặc lập độc hành ông chủ nhữ nhữ mày nhà ta ông chủ đi thượng tầng mua sắm đêm nay nguyên liệu nấu ăn nói là trạng vạng tối trước đó hội trở về người phục vụ chỉ chỉ phía trên xem ra nhà này quán trọ nơi cung cấp thức ăn cũng là phiên chợ lớn được thôi mang bọn ta đi gian phòng ta nhớ được ta yêu cầu chính là mỗi người đơn độc một gian cao cấp phòng không có vấn đề à. dù sao lần này ma pháp khảo sát đội là công khoản du lịch ạ n e s ẽ dứt khoát t i u tuyển thoải mái nhất dừng chân phương thức tại cái này tới gần giao thông đầu mối then chốt địa phương quán trọ giá tiền có thể không rẻ dài n ở nhìn thấy trước đài phía sau có lấy công khai giới mục biểu phổ thông phòng một người đến tám cái ngân tệ một đêm Phòng đôi cũng muốn đôi cái 10 từ i liền phải 20 cái tiền bạc, pháp khảo sát đội một nhóm 9 người, liền phải mai kiếm giờ ề n phòng, phòng đơn nhóm đến gần cần ăn non nghe n bạc, bạc, chút cao cấp mà một ma một tốt sát tệ, pháp khảo hoa đầy đủ 20 n g Từ cái giá tiền này cũng có thể hiểu thành gì nhà này quán trọ rõ ràng tựu ở hạch tâm trụ cột bên cạnh giao thông tiện lợi nhưng lại như cũ c h ố n g không rất nhiều gian phòng dù sao quá đ ắ t giải n ở tuy rằng có tiền nhưng không thích phung phí nếu như là chính hắn mà nói khả năng đầu tiên liền sẽ không tuyển đắt giá như vậy khách sạn phổ thông quán trọ phòng một người t i u rất tốt chỉ sạch sẽ hơn yên tĩnh hắn cũng không có như vậy bắt bẻ bất quá đã à nes đã dùng công khoản đã đặt xong gian phòng dài n ở cũng tựu i không có gì đáng nói hưởng thụ tựu i xong việc mấy người làm xong thủ tục nhập cư cầm tới chìa khóa đang chuẩn bị ngồi lên xuống bậc thang lên lầu thời điểm từ phía sau chuyển đến một tiếng nói thô lỗ ha ha à nes đây chính là ngươi nói đồng sự sao đối phương có rất d à y đặc sa mạc khẩu âm giải nở thoáng hoa một chút thời gian mới lý giải hắn trong lời nói ý tứ quay đầu giải nở thấy được thanh âm chủ nhân kia là một vị trên đầu vây quanh khăn trùng đầu có màu lúa mì làn da nam tử môi hắn hơi dày mi tâm có một điểm đỏ người mặc cùng người phục vụ thống nhất phong cách trường bảo chỉ bất quá nhan sắc lấy t ử sắc làm chủ hắn tay trái trên ngón tay có ba cái nhẫn ngón cái tay phải còn có một viên trên cổ treo một đầu kìm quang lóng lánh dây xích xem xét liền là có tiền ra hỏa đã lâu không gặp dạp bạ ngươi thoạt nhìn không sai a n e phất phất tay lập tức đối giải nở chờ người nhỏ giọng nói ra đây chính là nhà này lão bản của con trọ dạp bạ gặp chương hai trăm năm mươi b ố lão hữu mái vòm bên trên làm miêu tả lấy các thiếu nam thiếu nữ reo hỏi nhảy nhót bức họa ánh nến chập trờn g i ả i n ở bọn người ngồi xếp bằng tại bàn tròn bên cạnh mà ở vào chủ tịch vị trí thì là sàn nhà ông chủ dạp bạ nghe nói ngồi xếp bằng là dạp bạ cố hương tập tục chỉ có đối mặt khách nhân tôn quý nhất lúc mới có thể dùng loại này chính thức đi ăn cơm phương thức giải nở cũng không quá để ý nhưng dấu nghệ lì m ì dạng này nhận qua lương tốt quý tộc giáo dục thận trọng thiếu nữ làm sao cũng không quen ngồi xếp bằng xuống nàng tuyển một cái chết i c r u n g điều hòa tư thế hai chân có chút khép lại bắp chân thì tách ra tại hai bên ngồi xuống loại này tư thế có chút giống con vịt bất quá từ bên ngoài trường bảo đồng thời nhìn không ra a n e ngược lại là thoải mái ngồi xếp bằng xuống nàng cùng dạp ba quen thuộc nhất tự nhiên là ngồi ở bên cạnh hắn các vị nơi này là ta tiếp đãi khách nhân trọng yếu địa phương hy vọng mọi người không muốn câu thúc giáp bạ vẫn như c ũ dùng cái kia một ngụm dậy đặc khẩu âm tiếng thông dụng nói ra hắn vung tay lên đã nhìn thấy các người hầu bưng lên phong phú đ ữ a tối từ trước đó dài nở vẫn có điểm hoài nghi khi hắn nhìn thấy bày tràn đầy một b à n đồ ăn về sau hắn mới rốt cục xác nhận nguyên lai、like、cái này giáp bạ đích thật là đến từ cái kia trong sa mạc quốc gia người mỗi người trước mặt đều có một bàn cơm nóng hầm hập hạt gạo ở giữa là màu đỏ cùng màu vàng ca rốt khối lớn tươi non thịt dê tô điểm tại trong cơm ở vào bàn ăn chính giữa thì là một đầu màu mỡ nướng tửu non bàn ăn bên trên còn có các t h ứ c sền sệt màu vàng xanh lá rau quả cùng thịt đun nhừ đương nhiên cũng không thiếu được nướng thật vừa lúc bánh mì những thức ăn này trước đó dài nở đều không có tại quý tộc bàn ăn bên trên thấy qua h i ệ n nhiên đây cũng không phải là đại lục ở bên trên phổ biến tồn tại mỹ thực mà là c ố có dị vực phong tình đặc sắc thức ăn đây là cái gì eglymi nhìn lên trước mặt sền sệt đun nhừ có chút do dự mà hỏi thăm đây là cố hương của ta mỹ thực cà di áp dụng gừng quả ớt tỏi củ hành tây chờ hương liệu điều chế cùng rau quả cùng thịt đun nhừ bắt đầu tương đương mỹ vị ngươi nhất định phải thử một chút giặc bạ có chút tự hào nói ra tiếp lấy hắn thoáng giới thiệu một chút mỗi đạo đồ ăn bất quá trên cơ bản đều là thịt gà hoàng cà di thịt b ò hoàng cà di thịt dê xanh cà di loại hình tựa hồ cũng là cà di cùng các loại động vật thịt ngẫu nhiên phối hợp cà di cái từ này hệ ly mì cũng từ chưa từng nghe qua nhưng nàng vẫn là biết rõ quả ớt những này gia vị từ phối phương đến xem những này đồ ăn tựa hồ tương đương trọng khẩu vị dài nờ ngược lại là biết rõ cà di dù những cái này từ phát âm cùng trên địa cầu khác rất xa nhưng từ thấy cùng giặc bạ giải thích dài nờ vẫn là đại khái đ o á n được hắn cầm lấy thịt đựng một tiểu mâm cà di phối hợp cơm đưa vào trong miệng trước hết cảm giác được chính là cà di cay độc nhưng đây cũng không phải là loại kia làm cho người hết hầu nóng lên vị tay mà là kích thích tính miệng lưỡi khiến cho muốn ăn mở ra mấu chốt rau quả cùng thịt đã nhiễm lên cả di hương vị bọn chúng bản thân tư vị tới hỗn hợp trở nên giàu có cấp độ cảm giác mềm mại cơm ở trong đó làm ra điều hòa tác dụng làm cho người không đành lòng dừng lại trong tay ăn động tác cái khác người khi nhìn đến ạ n e t cùng giá n ăn hết cả di về sau cũng nao nao h cầm lên đĩa chỉ có hễ ly mi nhìn chăm chăm giá n biểu lộ chậm chạp không dám động thủ h ê ly mi ngươi làm sao không ăn g i à n ngồi tại h ê ly mi bên cạnh nàng đang hưởng thụ lấy loại này dị vực mỹ thực nhìn thấy h ê ly mi trước mặt đồ ăn cơ hồ không chút động liền tò mò hỏi ê ê ly mi muốn nói lại thôi nàng mắt nhìn ăn đến đang vui dài nờ dài n ở thì nhẹ nhàng buông xuống thìa nói với h ê ly mi ăn rất ngon ngươi không thử một chút sao h ê ly mi nghe được dài n ở mà nói ngược lại sinh ra càng nhiều chống cự tâm lý đúng nàng h ê ly mi liền xem như chết đói cũng tuyệt đối sẽ không ăn loại này sền sệt đồ ăn nhưng nghĩ lại chính mình dạng này đối giặc bạ tựa hồ quá không tôn trọng dù nói thế nào cũng là người ta tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn mà lại cái khác người bắt đầu ăn cũng không có gì khác thường phản ứng chính mình có phải hay không nên thử một chút suy nghĩ liên tục hệ l i mi cuối cùng cầm lên thỉa học dài nở dáng vẻ đèm cả gì cùng cơm hỗn hợp ăn vào trong miệng thật là thơm Hệ l i mi phản ứng đầu tiên liền là cái này loại này thoạt nhìn sền sệt đồ ăn không nghĩ tới thế mà ăn ngon như vậy nàng chưa kịp tinh tế nhấm nuốt t i ế t hầu tiểu tự i ể u t tác chủ trương nuốt xuống giờ phút này hệ ly mì nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ lại ăn một miếng nàng không kịp chờ đợi lại được một môi dính đầy cà di tương cơm đang chuẩn bị đưa vào trong miệng đã nhìn thấy giải nở đang mang theo thần bí mỉm cười nhìn xem chính mình hương vị thật là không tệ a giải nơ đặt câu hỏi để hệ ly mì có chút c u ố n bách một phương diện cái này cà di đích thực mười phần mỹ vị đủ để hào hào khoản đ ạ i hệ li mi bụng đói kêu vang thân thể một phương diện khác chính mình lúc trước chống lại hiện tại xem ra là buồn cười như vậy tiếp tục ăn như do c u ố n đều khiến hệ li mi có một loại bị đánh mặt cảm giác do dự một lát hệ li mi cuối cùng lựa chọn từ bỏ suy nghĩ mặc kệ nó ăn ngon là được rồi Hệ li mi yên lặng nhẹ gật đầu tiếp tục lấy ưu nhã nhưng lại không ngừng nghỉ tốc độ ăn trong mâm cả di g i ặ p bạ cùng ạ n e t bọn người thảo luận các loại chủ đề từ ma pháp giới tình hình gần đây đến bán vị diện giá hàng mà không chen lợi vào cũng không hứng thú phát biểu hệ lì mì tự nhiên là chỉ có thể cùng trên b à n mỹ thực chiến đấu ngoại trừ đặc sắc cà di nướng thịt dê cựu con cùng cơm rang hương vị cũng coi như không tệ những này chú trọng hương liệu xử lý mang theo đặc thù phong vị mang theo kích thích tính nhưng lại không đột ngột mỹ thực đưa cho ngày thường chỉ ăn đơn giản thanh đạm khẩu vị đồ ăn hệ lì mì cảm thụ khác biệt bất quá tại chắc bụng về sau hệ lì mì cũng có chút xoắn suýt chính mình giống như trong bất chi bất giác t i ể u trở nên giống như dại n g rõ ràng chính mình hẳn là càng thêm có nguyên tắc một chút mới đúng xoắn suýt thời điểm người phục vụ lại bưng lên một phần kem ly món điểm tâm ngọt đặt ở mỗi người trước mặt tuyết trắng kem ly cầu bên trên điểm suýt lấy hương thảo xem ra d ạ m bạ tổ quốc là đem hương liệu thẩm thấu vào sinh hoạt các mặt mặc kệ nó an t i ể u xong việc Hệ、e、ly m ì cũng không còn xoắn suýt cầm lấy kem ly dùng m uống nhỏ ăn một miếng trong veo kem ly lạnh buốt ngon miệng t ô điểm hương thảo cũng không chỉ chỉ là trang trí có thể cảm giác được tại chế tác kem ly thời điểm hương thảo liền đã làm làm tài liệu lăn lộn đi vào so đi lên nếm qua chỉ có nồng đầm vị ngọt kem ly h ệ lụy mị trong tay cái này vốn có càng đa nguyên hóa vị giác càng thụ thoạt nhìn ngươi còn rất hưởng thụ một trận này cơm tối dài nở nhỏ r ộ n g đối đắm chìm trong kem ly mỹ vị bên trong h ệ lụy mị nói ra làm cho vị này nguyên bản một mực không có biểu tình gì nữ a sinh lập tức mặt đỏ lên hễ l y mị vô ý thức xê dịch bởi vì ngồi lâu mà cảm thấy người cứng ác đối mặt dài nờ đặt câu hỏi nàng cũng không có trước đó cao lạnh mà là thành thật đáp đều là bởi vì ăn ngon chương 255, bóng đêm ban đêm xét nạ phiên chợ lớn vẫn như cũ đèn đuốc s á n g trưng nếu như nhìn từ đằng xa đi t i ự u sẽ phát hiện tại mậu dịch tầng ánh đèn sáng lên chiếu sáng chung quanh mảng lớn sơn giã cái này tổ hong đồng dạng kiến trúc giống như một chiếc bất diệt đèn sáng trong đêm tối lấp lánh mà xung quanh cái khác thành thị cũng tản ra ánh sáng nhạt đây là đèn đường hội tụ thành nho nhọ tia sáng tại đêm khuya t ố i thui như là từng khỏa sao trời tản mát tại đại địa phía trên nếu như lúc này có thể từ trên bầu trời quan sát liền có thể nhìn thấy xét nạ bán vị diện liền như là bầu trời đ ê m kính tượng rộng lớn mà sâu thẳm đại địa bên trên vô số tinh quang sáng chói mà xét nạ phiên t r ợ lớn chính là chói mắt nhất một ngôi sao sàn nhà cao cấp phòng một người đích thực mười phần xa hoa nhìn ra được trang trí thời điểm ông chủ dụng tâm các loại xem xét t i ể u mười phần sang quý đồ vật tràn ngập trong phòng giải nở vô ý thức đều trở nên nhiều cẩn thận dựa theo giạc bạ thuyết pháp tổ quốc của hắn tôn trọng tài phú thích dùng c h â u đ a o tới trang trí chính mình tuy rằng người ở bên ngoài xem ra có khoe của hiểm nghi nhưng bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm người khác cái nhìn sau khi rửa mặt giải nở đứng tại bệ cửa sổ nhìn xem đã rơi vào trạng thái ngủ say khu dân cư ngẩng đầu hình chiếu mà đến tinh không có cùng chủ vị diện khác biệt cấu tạo nhắc nhở lấy giải nở đây là một chỗ thế giới khác nhau bán vị diện đến cùng là cái gì giải nở hôm nay một mực tại suy nghĩ vấn đề này căn cứ tư liệu biểu hiện bán vị diện cũng không phải là một cái hoàn chỉnh tinh cầu nhưng cũng không phải một khối bằng p h ẳ n g đại lục mà là cùng loại với không trọn vẹn mặt cầu như vậy cấu tạo tại bán vị diện biên giới là không cách nào dò xét hư không quá khứ đã từng có vài vị pháp sư thử nghiệm thăm dò nhưng chỉ cần đi vào trong hư không t i ê u cũng không có trở lại nữa đối lư không bất luận cái gì dò xét đều không có bất kỳ phản hồi các pháp sư không cách nào biết được hư không cấu thành càng không biết bán vị diện bên ngoài có thứ gì bán vị diện ngày đêm thời gian cùng chủ vị diện tương tự trên bầu trời cũng có một cái thái dương muốn có tầm một tháng sáng chỉ bất quá tinh không cùng chủ vị diện đồng thời không nhất trí bởi vì các pháp sư còn không có cách nào đối tinh không tiến hành thăm dò cho nên cũng không rõ ràng những thiên thể này quy luật dùng một vị nào đó cao giai pháp sư lời nói tới nói những này bán vị diện tựa như là chủ vị diện mảnh vỡ Phỏng theo lấy cố đương nhiên những tin tình báo này đều là nhiều năm trước đó theo gần nhất ma pháp lý luận tiến bộ các pháp sư cũng bắt đầu từng bước sử dụng một chút mới thủ đoạn đến thăm dò thế giới bao quát sóng điện từ loại hình kỹ thuật bị ứng dụng đến bán vị diện dò xét bên trong đến chỉ bất quá bởi vì thời gian hơi ngắn cho nên tạm thời còn không có đạt được quá nhiều có giá trị manh mối bởi vì chỗ d r y núi tầm đó độ cao so với mặt biển lại cao hơn đất bằng không ít cho nên ban đêm sẹt nạ bán vị diện càng thêm lạnh một chút dài nở thân mặc chính là đ ồ ngủ đơn bạc gió đêm thổi qua cảm thấy có chút hơi lạnh ngay tại hắn quay người chuẩn bị đi trở về nằm xuống thời điểm một bên trong sân thượng đi ra một bóng người là hệ ly mi hai cái lộ thai chi gian cách khoảng cách nhất định dài nở cũng đã nửa chân đạp đến vào phòng ở giữa cho nên ế ly m ỉ không có chú ý tới bên này chỉ gặp nàng mỏ ửng đỏ tóc dài tại sau đầu nhẹ sắn trên thân thì là một mạc dài váy ngủ trên bờ vai phê một đầu khinh bạc tấm thảm hiện ra một cô nhà ở khí t ứ c c ế ly m ỉ hai tay đỡ tại lộ thai lan can bên trên nhìn xem còn sót lại đèn đường lấp lánh thành thị nhẹ nhàng thở dài gió lay động bên thai nàng rủ xuống phát tên này trưởng thành sớm nữ sinh lúc này ở trời tối người yên thời điểm mới hiện lộ ra một tia v ẻ mệt mỏi tư t i ể u bắt đầu trong nhà hoàn cảnh liền để hệ lì mì đem nội tâm hết t h ể đều che giấu tại những cái kia làm cho người buồn nôn ca ca tỉ tỉ trước mặt hệ lì mì cho tới bây giờ đều là nghiêm túc bộ dáng nàng không dám đem chính mình yếu ớt một mặt bày ra bởi vì vậy sẽ dẫn đến những cái kia ác độc người nhà hợp nhau tấn công đi vào trường học về sau hệ lì mì cũng yêu cầu nghiêm khắc chính mình dần dạ liền hình thành thói quen thẳng đến g i ả i nở xuất hiện mới khiến cho hệ lì mì nguyên bản sinh hoạt tiết tấu bị rối loạn hoàn toàn sự tình hôm nay cũng thế cứ việc hồi tưởng lại h e li mi đích thật là buông l ò n g trước đó một mực kéo căng dây cung nhưng vậy cũng đồng dạng làm cho người cảm thấy thẹn thùng h e li mi muốn độc lập tự chủ nghĩ dựa vào mình lực lượng tìm tới chân chính kết cục nàng không thể cứ như vậy xa vào tại ngày tháng bình an thường bên trong nhưng giải n ở sở tác sở vi lại phảng phất tại nói cho h e li mi ngươi không cần cố gắng cũng được an tâm ở ở trường học cũng không quan hệ cái này khiến h e li mi cảm thấy mê man g mê man g bên trong nàng liền đối với tại d á i nở sinh ra hoặc nhiều hoặc ít ngăn cách nàng nhất định phải kiên trì chính mình mới có thể tiếp tục đi tới đích không cho phép có một lát thở dốc nghĩ tới đây elimi lần nữa thở dài nàng nhìn xem cái này lớn như vậy thế giới lại không biết nơi nào mới là có thể tiếp nhận chỗ của mình chính mình có phải hay không hẳn là thoáng cải biến với cái thế giới này càng nhiều hơn một chút tín nhiệm đâu elimi không biết mà j a i n ở nhìn xem dạng này phiền muộn elimi không nói gì yên lặng về tới gian phòng sáng sớm mặt trời mới mọc tự dây núi tầm đó chậm rãi dâng lên từng bước đem sẹt nạ bán vị diện từ trong ngủ mê tỉnh lại đây có lẽ là tầng dưới khu sinh hoạt trong vòng một ngày duy hai có thể trực tiếp nhìn thấy thái dương thời khắc nắng sớm mờ mờ chiếu s ạ tại kiến trúc vật phía trên bởi vì trong núi sương mù lượn lờ mà b ả y biện ra rõ ràng con đường ánh sáng nếu như m ộ n g ảo dãi nở sớm tỉnh lại thay đổi nhẹ nhàng lễ phục trường bảo đi vào dưới lầu khách quý nhóm chuyên hưởng trong nhà ăn sàn nhà bữa sáng cũng đồng dạng có một phong cách riêng dài nờ điểm một tiểu phần canh thịt dê mấy khôi bánh nhân thịt bánh tráng liền bắt đầu ăn trên đường e li mì cũng ngồi xuống bên cạnh bàn ăn hiển nhiên nàng đối chuyện tối ngày hôm qua còn có chút xoắn suýt bất quá nhìn xem dài nờ hưởng dụng thức ăn ngon bộ dáng nàng cũng liền không có lại thận trọng hướng người phục vụ điểm một phần đồng dạng bữa sáng miệng nhỏ bắt đầu ăn chúng ta xế chiều hôm nay ngồi quỹ đạo đoàn tàu cho nên buổi sáng ta dự định đi phiên chợ lớn đi dạo một hồi người đây giải nở cơm nước non ê、e, đang uống vào nơi này một loại đặc sắc trà hắn trưng cầu hệ lì mì ý kiến ta cũng đi cùng nhìn kỹ một chút hệ lì mì n h ẹ nói thoạt nhìn đối với giải n ở cũng không phải là như vậy mâu thuẫn phải biết nếu như phóng tại quá khứ chỉ sợ nàng hội trực tiếp vứt cho giải n ở một cái mặt lạnh quả quyết cự tuyệt cái kia chờ một lúc chúng ta tựu lên đường đi phiên trợ rất lớn đoán chừng đi dạo không hết ta hôm qua hỏi an s nàng cho ta một phần danh sách nói là phía trên này thương ra rất không tệ giải n ở gặp thế ly mi không có cự tuyệt liền còn nói thêm ừ m g ê ly mi k h a nhấp một miếng t r à trong veo hương t r à tại trong miệng buôn phía làm cho người tinh thần phân chấn bất quá nàng rất nhanh chú ý tới giải n ở trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái thật giống như nhìn xem cái gì chưa biết sinh vật đồng dạng nhìn xem chính mình thế nào ê ly mi hỏi ngược lại nhữ nhữ mày không không có việc gì giải n ở lắc đầu đem đối h ệ lì mì chuyển biến nghi hoặc dàn xuống đáy l ò n g chương hai trăm năm mươi sáu kh xương cốt đi ra xa chi ra q u á n trọ thậm chí không cần dựng ngồi xe ngựa giải nở cùng h ệ lì mì đi bộ ước chừng năm phút đồng hồ liền đã tới hạch tâm lập trụ nói là lập trụ kỳ thật nơi này cũng sớm đã bị cải tạo thành một chỗ to lớn công trình kiến trúc bên trong mấy t r ụ c đài lớn nhỏ không đều lên xuống bậc thang đang vãng lai xuyên qua trừ phi mang theo lớn kiện hành lý nếu không thì đi người thông hành miễn phí g i ả i nở cùng h ệ li mì tùy tiện tìm cái người ít lên xuống bậc thang đi lên không nghĩ tới một lát sau tự có một sóng lớn đám người chen vào thang máy g i ả i nở bất đắc dĩ chỉ có thể để h ệ li mì đứng tại bên trong chính mình một cái tay chống đỡ ở trên tường tạo thành một cái không gian nho nhỏ hai người mặt cách rất gần g i ả i nở có thể cảm nhận được h ệ li mì cái kia ấm áp thổ tức đánh vào trên mặt mình hắn liên tưởng đến đêm qua nhìn thấy h ệ li mì vị này thiếu nữ trong lòng có lẽ còn gánh chịu lấy so người đồng lứa càng thêm nặng nề gánh vác bất qua h ế l ý mi bên này tuy rằng có thể hiểu được bởi vì lên xuống bậc thang chen c h ú c mà đưa đến giải nở cử động nhưng gần như vậy cùng nam tính tiếp xúc vẫn là để nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên h ú n g chi giải nở căn bản không có nửa điểm rời tầm mắt dự định cứ như vậy nhìn xem vế l ý mi làm nàng nhịn không được quay mặt bọn hắn cứ như vậy duy trì cái tư thế này qua ước chừng năm phút đồng hồ lên xuống bậc thang mới chậm rãi trèo lên có thể từ một bên cửa sổ nhìn thấy khu sinh hoạt đại địa đang xa cách mình mà đi mà nguyên bản bầu trời thì một chút xíu tiếp cận bá lên xuống bậc thang tại tiếp xúc đến bầu trời trong nháy mắt đó lập tức du nhập g n bên trong chung quanh trở nên đen kịt một m à u chỉ có trong thang máy đèn quang chập trờn m ở tối tia sáng để hệ l ụ mị bên mặt càng thêm đột xuất d i ả i n ở dọc theo con đường này tuy rằng cũng nhìn được không ít xuất sắc nữ tính nhà mình học sinh cùng linh vật cũng đều xinh đẹp đáng yêu nhưng lễ l ý mi loại này mang theo một chút phiền muộn biểu lộ lại càng thêm làm cho người thương tiếc t ự tại dạng này trầm mặc không biết còn cần tiếp tục bao lâu thời điểm một tia sáng từ cửa sổ chiếu vào lên xuống bậc thang chậm rãi dừng lại mà thế giới bên ngoài sớm đã không kịp chờ đợi hướng phía bên trong t h ầ m thấu vừa mới mở cửa liền có thể nghe thấy một trận lại một trận tiếng gầm nếu như không phải sự tình trước tiên biết sợ rằng sẽ coi là lên xuống bậc thang bên trong ngồi cái gì nhân vật trọng yếu bởi vì đây là thẳng tới tầng hai chuyên dụng lên xuống bậc thang cho nên tất cả mọi người hội rời đi giải nở cùng lễ l ù mì đi theo dòng người tớm ở đi ra ngoài tự cảm nhận được không giống với ngày mùa hè nóng bức đến xem thử sao t ô i mới ngân bao cá đến từ h ồ n s ợ t o t một viên ngân tệ một đầu giá cả vừa phải giữ bán vị diện đỏ hóa kết tinh thi pháp tuyệt hảo tài liệu tiêu chuẩn chế thức lớn nhỏ hai cái ngân tệ một khối mua m ộ ư ơ i khối đưa một khối tinh thốc n g u y ê n trùng c ả t ạ vị diện đặc sản mỗi ngày chỉ cần một điểm mà pha lê cho ăn tựu có thể vì ngươi cung cấp lâu dài thủy tinh cung ứng một mai kim tệ một đầu không tiếp thụ mặc cả cổ đại di tích sản xuất ma pháp đạo cụ minh khắc hai cái tam hoàn ma pháp hai mươi mai kim tệ lên bán tới trước được trước tại lên xuống bậc thang cửa ra vào liền đã có thật nhiều tiểu thương đang lớn tiếng gào to cái này còn vẹn vẹn s a n g sớm d à i nở tầm mắt thấy chỗ quầy hàng đã bạo mãn rất rõ ràng tới gần lên xuống bậc thang vị trí lưu lượng càng lớn hội tụ người cũng nhiều hơn dù sao đi vào phiên chợ lớn liền là đi dạo mọi người cũng không để ý tại những n à y quầy hàng bên trên tốn hao thời gian nhìn hai mắt bất quá dài nở cũng không có nhiều thời gian như vậy hắn lấy ra ạ nẹt cho hắn danh sách phía trên là cửa hàng dành tự cùng vị trí khu vực x é t nạ phiên chợ lớn dù sao cũng là lịch sử lâu đời thương mẫu thị trường sẽ không giống chỗ bình thường đồng dạng loạn bày quầy bán hàng cơ hồ tất cả quầy hàng đều có vị trí chỉ định sẽ không sinh ra h ỗ n loạn tới gần hoạch tâm lập trụ chính là cái người quầy hàng loại này q u ầ y hàng lưu động tính rất lớn bình thường là một chút người lữ hành đi ngang qua tiện thể kiếm chút lộ phí cũng có chuyên môn hành t h ư ờ n g những này q u ầ y hàng hội định kỳ thay phiên chỉ cần chịu tại xét nạ bán hơn một hồi t i ể u nhất định có thể đến phiên vị trí tốt những này q u ầ y hàng hàng hóa nhất tạp t r ù n g loại nhiều nhất phẩm chất cùng giá cả cũng không quá quy phạm đã có theo thứ tự hàng lái h ấ u người không giải thích gian thương cũng có không dành thế sự mà bán đồ bán tháo bảo vật tiểu bạch nếu như kiên nhẫn lời nói chắc hẳn có thể ở chỗ này đào đến hàng tốt nhưng cũng phải cẩn thận tránh đi những cái kia kém phẩm đang bởi vì lưu động tính cho nên bộ phận này quầy hàng hàng hóa đều là có thể lộ nhưng không thể cầu à nes cung cấp cho giải nơ cơ hồ đều là ngoại bộ cửa hàng những cửa hàng này thường trú xẹt nạ phiên chợ lớn có tốt đẹp tín dự cùng ổn định nhập hàng con đường tuy rằng kể một ít hy hữu chân phẩm không nhất định có thể mua được nhưng cũng có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số người nhu cầu g ả i nơ đầu tiên đi tới liền là một nhà tên là kh xương cốt cửa hàng c ù n g danh tự tương phản phong cách khác biệt đây là một nhà tương đương nghiêm chỉnh cửa hàng cửa ra vào b ả y biện một chút thương phẩm giá cả lớn như vậy cửa hàng bên trong đã có mấy cái khách hàng g i ả i nợ mang theo hệ l y m ì đi tới thấy được hàng trên kệ thương phẩm đây là một nhà chuyên môn buôn bán đồ trang sức chủ quán bất quá cũng không phải là loại kia phổ thông c h â u b á o dây chuyền mà là ma pháp vật phẩm cùng có thể dùng để chế ma pháp vật phẩm nền c ũ người không p tất cả muốn i thứ chế tác ma pháp đạo cụ hễ luy mỹ nhìn một chút trên kệ cái kia nói không ra danh tự sinh vật xương cốt khe nhữ mày ta có một chút tưởng tượng chuẩn bị thử một chút giải nở cũng không có cụ thể nói liền thấy một cái gầy gò nam tử hướng bọn hắn đâm đầu đi tới một hoàn pháp sư cùng pháp sư học đồ nam tử trên dưới đánh giá một phen dài nở cùng ế ly mi tiếp lấy chỉ chỉ một cái khác kệ hàng phía trên đều là các loại tinh xảo ma pháp trang sức muốn tìm ma pháp đạo cụ mà nói ở bên kia những thứ kia các ngươi khả năng khống chế không được hắn kỳ thật cũng là tốt bụng nhắc nhở có thật nhiều đê d i a i pháp sư vì tiết kiệm tiền hoặc là nguyên nhân khác ý đồ chế tác thuộc về mình ma pháp đạo cụ kết quả tuyệt đại bộ phận đều thất bại lãng phí thời gian cùng tài liệu không nói một số thời khắc sẽ còn sinh ra tai h hại căn cứ thống kê hàng năm vì luyện kim thất bại mà bị thương đê giai pháp sư nhiều đến trăm người là a nes giới thiệu chúng ta tới giải n ở đem danh sách trong tay đưa cho đối phương cái kia người nửa tin nửa ngờ tiếp nhận nhìn thoáng qua phía trên chữ viết mới khẽ gật đầu đem nó trả lại cho giải n ở vậy các ngươi tùy ý hãn tựa hồ đối với a nes tương đối quen thuộc còn nói thêm nếu có cái gì không hiểu có thể hỏi ta ta là tiệm này cửa hàng trường bòn trên thực tế ta muốn biết có tài liệu gì có thể lâu dài chứa đựng ma pháp giải nở thấy đối phương thái độ chuyển biến liền lập tức hỏi chứa đựng ma pháp chỉ là khắc họa pháp thuật sao b ọ n còn là lần đầu tiên nghe được chứa đựng ma pháp cái này khái niệm hắn tốt xấu là cái tứ hoàn pháp sư mà lại sở trường tại ma pháp đạo cụ chế tác lại chưa bao giờ từng thấy cái gì có thể chứa đựng ma pháp đồ vật ma pháp đạo cụ bên trên pháp thuật đều là lấy khắc họa hình thức tồn tại thì tương đương với không có ma lực cung cấp pháp trận hoặc là pháp thuật mô hình m u ố n khởi động nhất định phải đạt được đến từ ngoại bộ ma lực vô luận như thế nào ma lực củng cấu thành ma pháp pháp thuật mô hình tại đạo cụ bên trên là cắt cách đi ra bọn vô ý thức tưởng rằng giải n không hiểu bên trong nguyên lý cho nên mới nói ra chứa đựng ma pháp như vậy thật không nghĩ đến giải n không có đổi giọng mà là nói ra là chứa đựng ma pháp bọn tiên sinh đem ma pháp chứa đựng tại đạo cụ bên trong lại chỉ h o á n khởi động chương 257, chứa đựng ma pháp n g ư ờ i là nghiêm túc bọn không khỏi trên dưới đánh giá đến cái này cái trẻ tuổi pháp sư đến hán tướng mạo anh tuấn từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ tự tin cảm giác không giống như là tại h ồ nháo hiện tại ma pháp đạo cụ phần lớn đều chỉ là tại chế tác thời điểm khắc lên ma pháp sử dụng thời điểm tuy rằng đơn giản nhưng cũng có hạn chế cũng chính là một loại đạo cụ chỉ có thể đối ứng một loại ma pháp tuy rằng thông qua một ít cao giai luyện kim thủ đoạn có ta h cho một cái đạo cụ bên trên gánh chịu nhiều ể làm một m cái cụ cái đạo trên bên pháp, nghĩ h ư n n ư thưa như thế đạo cụ thực tại quá mức thưa thớt. thẩm trong trị Ta chiếc nhẫn của mình, hồ hền chén pháp mình khắc nhiều cái ma pháp, có giá trị không nhỏ. h đạo đạo cụ mức của cụ, cái có Giải liền giá quá ma ma vàng g nở lên bên n sờ là vậy là một loại đạo cụ có thể đem ma pháp chữ tồn tùy thời sử dụng sử dụng xong về sau lại có thể chứa đựng mới ma pháp dạng này có thể dựa theo cần đến thiết t r í bên trong ma pháp càng thêm thuận tiện không đây không có khả năng Trước không được không được dạng này cũng có cực hạn nghe được giải nở mà nói bọn lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong không hề nghi ngờ giải nở cái này tưởng tượng tương đương vốn có dẫn dắt tính nếu quả như thật có một loại ma pháp đạo cụ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần chứa đựng khác biệt pháp thuật như vậy cái này không chỉ có riêng là một cái tiện lợi ma pháp đạo cụ đơn giản như vậy vị tiểu ca này ngươi biết ma lực ngăn suất cái này khái niệm sao bón hỏi hắn tự kệ hàng bên trên cầm lấy một viên thủy tinh ma lực ngăn suất chỉ là đơn vị thời gian tại cố định hình dạng bên trong vật thể đối ma lực lưu động trở ngại suất tất cả có thể bị chế tắc thành ma pháp đạo cụ vật phẩm hắn ma lực ngăn suất cũng sẽ không quá t h ấ p vì có thể làm cho ít nhất ma lực thông qua cái này khái niệm rái nở tiếp xúc qua một chút nhưng hắn không có lên tiếng mà là yên lặng nghe bọn g i ả n giải g tại chế tác ma pháp đạo cụ thời điểm ma lực ngăn suất là nhất định phải cân nhắc nhân tố bởi vì ma lực tồn tại đặc thù hiệu ứng hội tự phát hướng lấy ma lực ngăn suất thấp hơn địa phương di động cho nên khắc họa ma pháp thực tế liền là cải biến vật thể bên trong cấu tạo khiến cho đê ma lực ngăn suất địa phương hình thành ma lực quy tích đây cũng chính là pháp thuật mô hình cơ sở hắn như thế một giải thích ở một bên yên tĩnh nghe hệ lụy mị rộng mở trong sáng nàng quá khứ đều không rõ ma pháp đạo cụ vì cái gì có thể gánh chịu ma pháp nhưng bây giờ rốt cuộc minh bạch pháp thuật mô hình nguyên lai là lấy loại phương thức này khắc họa đến vật phẩm bên trên bởi vì ma lực tầm đó có q u á nhiều tác dụng cho nên tại cùng một cái vật phẩm bên trên khắc họa khác biệt pháp thuật cũng cần đặc thù xử lý nếu không thì sẽ chỉ lẫn nhau can thiệp không cách nào khởi động cho nên ngươi có thể hiểu chưa mỗi một cái khắc sâu tại vật phẩm bên trên pháp thuật đều cần đặc biệt pháp thuật mô hình nếu như muốn đạo cụ bên trên có thể gánh chịu khác biệt pháp thuật nhất định phải cải biến vật này điện trở xuất cấu thành coi như có thể tìm tới một loại nào đó tài liệu có thể nhiều lần lao viết phía trên pháp thuật mô hình nhưng khắc họa cùng xóa bỏ pháp thuật mô hình cũng cần thời gian tương đối dài đây cũng không phải là có thể nhẹ nhõm làm được nói xong những này b ò n sờ lên cái c ằ m nhìn về phía dại nờ liên quan tới n g ư ờ i nói ma pháp tồn chữ chính mình có cái gì mạch suy nghĩ sao hắn hỏi để xảy ra vấn đề tuy r ằ n g khó nhưng có thể nghĩ đến giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ đồng dạng khó khăn chí ít bọn chính mình là tìm không đến bất luận cái gì đầu mối nếu như có thể có một loại tài liệu hắn ma lực ngăn suất cũng không phải là cố định giá trị đồng thời đến từ từng cái phương hướng ma lực ngăn suất cũng khác biệt chúng ta có phải hay không liền có thể thông qua cải biến loại tài liệu này ma lực ngăn suất để đạt tới thời gian ngắn tồn chữ khác biệt mà pháp hiệu quả giải nợ nói ra hắn kỳ thật cũng không biết thế giới này có phải hay không có dạng này tài liệu nhưng nếu như có thể tìm tới như vậy rất nhiều tưởng tượng đều có thể thực hiện không nói trước xa xôi ma pháp máy tính cái gì chí ít có thể chế tạo ra cơ bản nhất t ổ n chữ đơn nguyên cũng chính là giải nở ban đầu nâng lên cái chủng loại kia tiện lợi ma pháp đạo cụ loại tài liệu này làm sao có thể tồn tại không chờ một chút có lẽ bọn nguyên bản một mực phủ nhận nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại hình như bắt lấy một chút đầu mối tại ma lực ngăn suất lớn tài liệu cùng ma lực ngăn suất nhỏ tài liệu tầm đó có lẽ còn có một số ma lực ngăn suất giới trong đó nói không chừng có thể thử một chút hắn lâm vào suy nghĩ thỉnh thoảng tự lẩm bẩm tiểu tử ngươi ý nghĩ rất đặc biệt bất quá ta tạm thời khả năng tìm không thấy ngươi nói loại tài liệu này bòn đi vào trước q u à i lấy ra một cái ghi chép dùng lời ghi chép lập tức ở phía trên viết xuống liên tiếp văn tự ngươi có thể đi tháp cầu c ổ n g tìm ra hòa này hắn nhưng so với ta đối với mấy cái này mà pháp tài liệu biết được nhiều ta ẩn cư tại cái này bán vị diện vài chục năm đối với hiện tại ma pháp phát triển cũng sớm đã không hiểu rõ hắn đem tờ giấy này đưa cho giải n ở giải n ở nhìn thoáng qua trên đó viết tháp cầu cồng nguyên tố đại đạo số 2 2 b s ọ c c ự r l e b vợ dạ tổng cái pháp sư này danh tự hắn chưa từng nghe qua nhưng từ bọn ngự khí đến xem cái này tựa hồ là cái cao nhân tạ ơn nhận lấy tờ giấy giải nở có chút hành lễ tiểu gia hỏa xem ở ngươi hôm nay mang đến cho ta một chút việc vui phân thượng ta đưa ngươi ý đồ bòn nói đi tới sau quầy gian phòng tìm kiếm một đoạn thời gian mới xuất ra một cái cái hộp nhỏ giao đến d ả i n ở trên tay ta thật có thể nhận lấy sao d ả i n ở cảm thấy mình cũng liền thuận miệng nói hai câu làm sao lại hội thu đến lễ vật đâu nhưng bòn nhẹ gật đầu ra hiệu d ả i n ở mở ra không có tiếp tục cự tuyệt hảo ý của đối phương d ả i n ở mở ra hộp màu đen làm bằng gỗ trong hộp là một đôi chiếc nhẫn hai cái nhẫn giống nhau như lúc từ ngân chế tạo thành chậm nhìn giản dị tự nhiên nhưng cầm trong tay lại cực kỳ t i n h xảo có thể nhìn thấy bên trong hoa văn nhắn nhụi đôi này chiếc nhẫn có thể lẫn nhau chỉ dẫn chỉ cần thân ở cùng một cái vị diện liền có thể chỉ thị ra khác một chiếc nhẫn phương hướng đồng thời tới gần tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ lẫn nhau hấp dẫn đến cùng một chỗ thường quy pháp thuật không cách nào ngăn cản quá trình này đây là ta lúc còn trẻ làm đồ chơi nhỏ bọn ó i cho giải nở khởi động biện pháp chỉ gặp một trận nhỏ xíu ma lực ba động lan tràn ra từ hai cái nhẫn bên trên phân biệt phát ra một đạo hào quang màu đỏ quang mang trực tiếp chỉ hướng khác một chiếc nhẫn vị trí đồng thời theo di động quang mang chỉ hướng cũng không có chút nào chệch hướng vẫn như cũ nhắm ngay khác một chiếc nhẫn cầm trên tay dài nở cũng cảm nhận được một cỗ có chút lực hấp dẫn hai cái nhẫn phảng phất nam châm hướng về lẫn nhau tới gần chẳng lẽ là loại kia chỉ cần đeo lên liền sẽ không tự giác dắt, dắt tay đồ chơi tưởng tượng một chút hai người phân biệt đeo nhẫn đi trên đường sau đó vô ý thức bị chiếc nhẫn lực hấp dẫn dẫn đạo đến dắt tay hình tượng g i ả i n ở không địa vị nghĩ đến cái này bọn lúc còn trẻ giống như cũng không quá đứng đắn ngươi cùng tiểu tình nhân của ngươi nói không chừng có thể cần dùng đến cái trò này bọn nhìn về phía hê l i mi có phần có thâm ý cười cười không chúng ta mới không phải hê l i mi vội vàng giải thích nhưng bọn lại khoát tay á o không sao ta hiểu không ngươi thật không hiểu g i ả i n ở ở trong lòng bất đắc dĩ nói hắn vốn định giải thích một chút nhưng bọn xem ra đã nhận định quan hệ của hai người các ngươi hẳn là còn có rất nhiều nơi muốn đi đi bọn chỉ chỉ dái nở cái kia một phần danh sách mặt trên còn có mấy cửa hàng phân bố tại khác biệt mậu dịch tầng không nhanh chút mà nói đồ tốt thế nhưng là sẽ bị người khác nhanh chân đến trước chương 258, khẩn trương n g h ệ lì mi xét nạ phiên chợ lớn đang như ạ nẹt l ờ i nói làm cho người hoa mắt cực kỳ dễ dàng mê thất bên trong đợi đến cảm thấy tới thời điểm sớm liền phát hiện ví tiền của mình đã g i n g tuyết mà trên tay thì cầm một đống không h i ể u thấu đồ chơi cũng may giải n ở có a nẹt cung cấp danh sách chính hắn cũng có lựa chọn không có bị ven đường những cái kia hình thù kỳ quái vật nhỏ hấp dẫn đi lực chú ý giải n ở về sau lại mua một chút tương đối chân quý thi pháp tài liệu cùng cho trong trường học các vị mang đặc sản lễ vật cuối cùng vì hướng hệ ly mì làm bạn ngỏ ý cảm ơn hắn còn cho hệ ly mì mua một cái tiểu mặt dây chuyền có được khẳng định tâm thần khai thông ma lực tác dụng đối với đê giai pháp sư trưởng thành cực kỳ hữu hiệu chỉ cần một mai kinh tệ đối giải nở tới nói không tính là gì về phần bọn đưa tặng cái kia một đôi chiếc nhẫn giải nở suy nghĩ một chút vẫn là thu vào hắn tạm thời có thể không dùng được loại này đồ chơi nhỏ đợi đến hai người từ tầng thứ tư nào đó một nhà buôn bán chế thức pháp sư trưởng bảo cửa hàng bên trong đi ra đến thời gian đã là giữa trưa nghĩ đến buổi chiều liền muốn ngồi đoàn tàu thế là giải nở cùng ệ l ù mị vội vàng về tới quán trọ thưởng dụng song g i ạ p bạ thịnh tỉnh chuẩn bị c à di tiệc về sau mới đi theo ạ nè cùng một chỗ leo lên tiến về ý lê s ở bán vị diện đoàn tàu dọc đường quang cảnh vẫn như cũ là non xanh nước biếc cao ngất dây núi chập trùng từng tòa thành thị đứng lặng dài nở trên đường thấy được một chỗ khác tinh môn cùng thông hướng chủ vị diện cái kia một chỗ tương đương cái này tinh môn cũng có chút to lớn hắn nhìn thấy cái kia một tòa tinh môn thời điểm một chiếc định kỳ thuyền đang chậm rãi từ tinh môn bên trong xuất hiện có thể nhìn thấy các pháp sư trí tuệ kết tinh thuyền bay tại cái kia tinh môn bên trong từng chút từng chút xuất hiện t r a n g cảnh kia uy vi trắng quan làm cho người trong lồng ngực thở dài thế giới này còn có quá nhiều chưa biết càng la thăm dò tự càng cảm thấy mình vô tri tại xế chiều t r ạ m vạng tối trước đó đoàn tàu bên trong mới vang lên thông cáo thanh âm bọn hắn đã tới thông hướng d ý sử sở bán vị diện tinh môn nghe được thông cáo giải nờ nhìn về phía trước một chỗ hơi nhỏ tinh môn sừng sững ở phía trước không xa thành thị phía trên cùng lúc trước thấy khác biệt Cái này một chỗ tinh môn ước chừng chỉ có cao, chính cái tinh núi, kia núi núi này môn tầng ngọn như ngọn lên vòng tròn bình thường. 2 ngọn là là một tả tựa hữu gấp lầu bị đoàn ỉ n thành thị lấy tinh môn h thị à lấy vì v dựa vào, nhắc lên cầu núi, h cầu tạo t h m ộ tàu bộ đặc đ cánh thù tượng. o n t à đỗ bên trái sân phong dài nơ bọn người vừa xuống xe tựu chằn trọc tiến vào xuất nhập cảnh trung tâm quản lý trải qua thông lệ kiểm tra đi tới chợ đại sảnh nơi này chờ đại sảnh khác với lúc đầu bởi vì tinh môn chỗ chỗ ngồi đặc biệt thông hướng ý dưới sơ đoàn tàu quỹ đạo ở vào tinh môn phía trên thuộc về treo thức tựa như xe cáp Hệ l y mỹ trạm đang đợi đại sảnh hướng phía dưới quan sát có một loại chính mình đứng tại đám mây h à o giác lập tức hai chân có chút như nhuộm ra vô ý thức nắm treo ở ngực truy s ứ c chúng ta liền muốn ngồi cái này sao nàng nhìn thấy sắt vách c r ờ đại sảnh đoàn tàu đã xuất phát lảo đảo hướng lấy tinh môn xê dịch t h u ậ t nhìn tương đương mạo hiểm không cần lo lắng nơi này quỹ đạo đã xây thành mấy trăm năm chưa từng sinh ra một lần sự cố anes vỗ ngực một cái bảo đảm nói cũng là bởi vì có mấy trăm năm lịch sử mới lo lắng hệ limi nhỏ giọng thầm thi đạo lại liếc mắt nhìn đang đang chậm rãi lái vào chờ đại sành đoàn tàu không có chuyện gì có ta ở đây giải nơ nhẹ nhàng vỗ vô vô hệ limi bả vai ý đồ làm dịu nàng khẩn trương nhưng không nghĩ tới hệ limi trái lại lườm giải n ở một cái hiệu trường ngươi lại không biết bay thật xảy ra chuyện chính mình cũng không có cách nào trốn được ha ha g i ả i n ở khỏe miệng giật một cái không có nghĩ đến cái này hệ lì mì thế mà còn tiến hóa ra ác miệng thuộc tính bất quá trải qua bởi như vậy một lần hệ lì mì khẩn trương cảm giác cũng là thật tiêu mất không ít nàng cùng sau lưng g i ả i n ở đi vào đoàn tàu có thể hơi cảm giác được lay động vô ý thức lại nắm giải n ở góc áo đợi đến tất cả mọi người an vị đoàn tàu mới sáng lên đèn xanh chậm rãi lái ra chờ đại sảnh hệ lì mì có thể rõ ràng xem đến đoàn tàu từng bước huyền không quá trình không có qua một phút đồng hồ dưới chân của nàng ngoại trừ đoàn tàu mặt đất chính là cao vạn trượng không nàng đệ nén xuống cổ họng thét lên sắc mặt tái nhợt bất chi bất giác nắm chặt giải nở cổ tay hệ l ì mị vô ý thức cử động có ích rất lớn khí lực tóm đến nhân sinh đau giải nở vốn định kháng nghị một chút nhưng nhìn thấy vị này thiếu nữ khẩn trương bộ dáng cũng t i ể u không nói thêm gì chỉ đem mình tay nhẹ nhẹ đặt ở hệ l ì mị trên tay ở vào cực độ tình trạng khẩn trương hệ l ì mị lực chú ý hoàn toàn đặt ở dưới chân trên không trung căn bản không có cảm thấy được giải nở cử động liền t hệ ấ y xuyên đoàn độ đi. trong tàu không ngừng tốc độ tăng tốc, hướng phía tinh môn bên phóng Giống như n tốc tốc, qua phía ă b lụy mị chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo chung quanh thế giới liền từ nguy nga đỉnh núi biến thành mê nguyễn nhiều màu thế giới bốn phía nhan sắc không ngừng lưu chuyển rất dễ dàng cũng làm người ta ý thức mê ly bởi vì khuyết thiếu rõ ràng vật tham chiếu không gian cảm giác trở nên mập mờ hệ lụy mị cũng từ vừa rồi khẩn trương bên trong từng bước lấy lại tinh thần mới phát hiện dài nở tay đang phóng ở trên tay mình、à. nàng vốn định đẩy ra giải nở tay nhưng rất nhanh ế l ý mì t i ể u ý thức được mình làm cái gì nàng vội vàng bung ra siết chặt giải nở cổ tay cái tay kia nhìn thấy cái kia trên cổ tay rõ ràng thủ ấ n ế l ý mì hơi mang vẻ ấ y n ấ y nói ra thật có l ỗ i ta không phải cố ý không sao người luôn có chính mình sợ hai đồ vật mấu chốt ở chỗ có thể hay không vượt qua giải nở nhún vai nói vớt vớt cổ tay của mình kỳ thật nói một chút việc đều không có vậy khẳng định là giả bất quá giải n ở cũng không phải loại kia người nhỏ mọn tuy rằng ế l ý mỹ luôn luôn cùng mình có chút không hợp nhau nhưng tóm lại cũng là học sinh sự bao dung của hắn lực thế nhưng là rất mạnh ế l ý mỹ không có trả lời giải n ở mà nói nàng có chút suy nghĩ thậm chí không để ý đến ngoài cửa sổ mê huyên thế giới đoàn tàu tiếp tục hướng phía trước lần này tại tinh môn trung hành chạy khoảng cách so với lúc trước muốn lâu được nhiều ước chừng sau ba mươi phút trước mới xuất hiện cái kia mang tính tiêu chí bóng đen Bá. dài nở đã làm xong chuẩn bị tâm lý dù là trước mắt xuất hiện điên đảo thế giới hắn cũng không sợ hãi nhưng mà đoàn tàu lái ra tinh môn một khắc này dài nở vẫn như cũ cảm nhận được một chút kinh ngạc đoàn tàu cửa sổ trong nháy mắt liền bị kín một tầng hơi nước nguyên bản tại xét nạ vẫn là tương đối thanh lanh cuối mùa hè nhưng lúc này dài nở chỉ cảm thấy một trận oi bức xuyên thấu qua đoàn tàu khe hở một trận ẩm ướt do chạm mặt tới thậm chí để dài nở cảm thấy ngâm vào trong nước đinh, đinh đương đương thanh âm từ đoàn tàu đỉnh chót chuyển đến ý l g m ĩ mới chú ý tới bên ngoài đang đổ mưa to trước đó t i ể u nghe nói y s m e r bán vị diện khí hậu cùng chủ vị diện khác biệt chỉ chia làm mùa khô cùng mùa mưa hiện tại xem ra nơi này đang đứng ở mùa mưa bên trong d ả i n ở xoa xoa pha lê mới nhìn đến bên ngoài cái kia mưa rào xối xả thế giới đây chính là y t ơ chương hai trăm năm mươi c h m n y e r báo tố d â y đặc đến như là không có tan ra mực nước như vậy màu đen trong mây đen một chút xíu lôi đỉnh tịch diện theo nhau mà tới trầm thấp gào thét làm cho người trong lòng rốn sợ đã bao hàm đầy đủ nước mưa tầng mây đổ xuống mà ra mưa to liên miên nếu như lúc này từ trên cao quan sát ý sứ l u sơ liền có thể nhìn thấy cái này không coi là quá lớn toàn bộ bán vị diện đều bị mây đen bao phủ cái này mưa to là tràn ngập toàn bộ thế giới phong bạo hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh rơi xuất hiện xe trên cửa sổ cả chuyến đoàn tàu đều bị gõ âm thanh vây quanh trong lúc nhất thời không người nói chuyện tựa hồ không dám đánh phá phần này ồn ào trầm mặc dãi nở quay đầu lại nhìn về phía cái kia một chỗ tinh môn chỉ gặp ngân sắc vòng tròn tại trong mưa như ẩn như hiện chỉ có đương thiểm điện xe rách bầu trời thời điểm mới có thể rõ ràng nhìn thấy tinh môn toàn cảnh rất nhanh dãi nở tựu bị hoàn cảnh chung quanh hấp dẫn lực chú ý ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có lục sắc thấp bé bùi cây cùng c h e trời đại thụ xen lẫn tại trong cuồng phong phiêu diêu nơi xa lâm hải như là biển lớn màu đen như vậy chập trùng một đạo lãng tiếp lấy một đạo c u ộ n cuộn, cuộn chật nhìn lại tựa như là sâu thẳm biển sâu tinh môn nửa phần dưới chôn dưới đất có thể nhìn thấy có mấy căn phòng tại tinh môn phụ cận nhưng mưa to gió lớn phía dưới những này phòng lung lay sắp đổ thế đơn l ự p cô đoàn tàu theo cồn u phong gào thét cũng không ngừng lay động hễ luy mị biểu lộ ngưng trọng lại lại lần nữa níu chặt g i ả i n ở tay bất quá cho dù bên ngoài như thế nào đoàn tàu vẫn như cũ tiếp tục hướng trước cuối cùng ổn đương, đương, đương đứng tại một chỗ to lớn trong kiến trúc kiến trúc này khoảng cách tinh môn không xa bên trong đỗ mấy chuyến đoàn tàu đều là mới từ báo tố bên trong trở về tràn đầy nước đọng cao cao đỉnh đ ồ n g chặn phía ngoài báo tố ngoại trừ đoàn tàu cửa ra và hội bay vào đến một chút nước mưa bên ngoài công trình kiến trúc bên trong thế giới liền cùng phong bạo ngăn cách đây chính là ỷ thesmu sơ mùa mưa sao giải n ở đi xuống đoàn tàu nhìn xem công trình kiến trúc rộng mở một bên cái kia tứ ngược mưa to hơi xúc động trận mưa này hội kéo dài sáu tháng thời kỳ ý sứ hà lưu mực nước sẽ rõ lộ ra dâng lên rất nhiều địa khu đem bị dìm ngập hình thành tràn lan khu thậm chí tinh môn một bộ phận cũng sẽ ở vào dưới nước a nes nói ra nàng cũng coi như là lần đầu tiên tới ý sứ như n g trước đó rõ ràng cũng là làm đủ bài tập cho nên những n à y cây cối có thời gian nửa năm cũng sẽ ở dưới nước dãi nờ nhìn thoáng qua bên ngoài những cây cối kia có thể nhìn thấy tương đối cao cây cối nửa phần dưới đích thật là ở trong nước tựa như là trong hồ mọc ra đồng dạng mà càng thấp đùi cây thì sớm đã biến mất dưới nước nhìn không thấy tăm hơi như thế những thực vật này đích thực cần phát triển ra đặc thù sinh trưởng hình thức lấy tiếp nhận bị dìm nước không có cái này thời gian nửa năm đúng mà tới được mùa khô y như sơ lại sẽ có thời gian nửa năm bại lộ tại ánh nắng bạo chiếu phía dưới những n à y nước hội từng bước b ư ớ c hơi ngưng tụ tầng mây cuối cùng lặp lại mưa xuống quá trình a nes nhẹ gật đầu nàng nhìn nhìn thời gian theo rồi nói ra không sai biệt lắm bà t e t tờ cũng đã đang chờ chúng ta đám người lại làm từng bước địa kinh lịch xuất nhập cảnh trung tâm quản lý kiểm tra chỉ bất quá lần này càng thêm nghiêm ngặt rõ ràng so với senna ý như sở bán vị diện đối với giống l o à i xâm lấn quản lý đến càng thêm nghiêm ngặt rời đi xuất nhập cảnh trung tâm quản lý tiến vào đại s ả n h bên trong g i ả i nở mới ý thức tới một sự kiện đó chính là bọn họ làm như thế nào rời đi nơi này xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài gió táp mưa rào ý sở nguyên bản con đường đều đã bị dìm nước không treo thuyền tại loại này mưa to khí hậu bên trong c à n g là chuyện không thể nào như vậy bọn hắn làm như thế nào tại loại này khí hậu bên trong rời đi cái này một tràng kiến trúc bất quá g i ả i nở còn không có giải quyết vấn đề này liền thấy đại sảnh bên trong một tên thân mặc trường bảo màu đen nam tử hướng bọn hắn đi tới nam nhân này tóc đen nhánh chỉ có hai tóc mai là thuần túy màu trắng hắn mang theo một cặp mắt kiếng thoạt nhi nước chừng bốn mươi năm mươi tuổi lại cũng không lộ ra x a sút tinh thần mà là tinh thần sung mãn hai mắt sáng ngời h ư u thần hắn trước hết đi đến a n e trước mặt đưa tay ra vị này hẳn là anes hữu phiêu đại nhân đi quả nhiên là một vị vốn có lãnh đạo khí chất pháp sư a n e cũng nhận ra đối phương đưa tay trở về nắm mỉm cười bà ạ tịt tở tiên sinh cũng mười phần tinh thần nói thực ra nếu như muốn đối mặt dạng này mưa to sáu tháng ta khả năng cũng sớm đã điên mất rồi ha ha so với phi ơ nạ bán vị diện lôi bạo nơi này bất quá là mưa bụi m à t h ô i hai người hàn huyên vài câu a n e tiếp lấy hướng bạp t ị t tờ giới thiệu một phen chính mình đồng sự cùng học sinh thẳng đến chỉ hướng dài nở thời điểm bạp t ị t tờ trên mặt biểu lộ mới chút hơi có chút biến hóa trước đó tuy rằng có châu nghe nói nhưng thực tế nhìn thấy thời điểm vẫn là làm ta kinh ngạc không nghĩ tới thật là còn trẻ như vậy pháp sư bạp t ị t tờ nắm chặt lại dài nở tay ánh mắt tại cái kia một hoàn tiêu chí bên trên đảo qua ta đã từng đọc qua ngươi luận rất có dẫn dắt giải nở cũng thương nghiệp lẫn nhau thổi đạo dù sao phụng thừa vài câu cũng không cần dùng tiền các vị xin mời đi theo ta bà ạ t e t t r nói ra mang theo mấy người đồng thời không có đi hướng đại sảnh lối ra mà là chuyển đến một chỗ thang lầu y giết như sở khí hậu đặc thủ mùa khô t i ể u không nói trước mùa mưa xuất hành cực kỳ p h i ề n phức cho nên chúng ta liền muốn những biện pháp khác thang lầu thông hướng chính là một chỗ lên xuống một thang phía trước đã tụ tập mấy người lên xuống bậc thang đã tới tầng này đám người yên lặng đi vào giải n ở chú ý tới lên xuống bậc thang chỉ có hai tầng tuyển hạng thượng tầng cùng tầng dưới cửa lớn q u a n bế bao tố thanh âm cấp tốc trừ khử một trận có chút mất trọng lượng cảm giác bao phủ giải n ở đinh đương lên xuống bậc thang phát ra một trận tiếng trung ông, đã tới mục đích dựa theo giải n ở đoan chừng nơi này hẳn là dưới mặt đất ước chừng một trăm mét khu vực bao tố sớm đã không ảnh hưởng tới lên xuống bậc thang môn mở ra một trận ồn ào lại chiếm cứ giải nờ bên hai đây là địa phương nào hắn mang dạng này nghi hoặc bước ra lên xuống bậc thang mới nhìn đến một quảng trường khổng lồ đang trước mặt mình quảng trường này mái vòm rất cao cùng x é t nạ bán vị diện cùng loại hình chiếu lấy bầu trời chậm nhìn lại tựa như là bình thường trời xanh trên quảng trường người đến người đi có thể nhìn thấy các loại công trình kiến trúc đường đi nghiễm nhiên một tòa thành phố dưới đất bộ dáng y dêch n sơ đặc thù hoàn cảnh khiến cho phổ thông nhà ở khó mà t u kiến đồng thời vì bảo hộ nơi này tự nhiên sinh thái cho nên nhân loại chỉ có thể sinh hoạt dưới đất thế là t i ể u có dạng này cấu tạo dạng này thành dưới đất còn có bốn cái nơi này là đệ nhất thành khu nghiên cứu của ta vị trí thứ ba thành khu bà pitler giải thích nói hắn chỉ chỉ phía trước tiện thể nhắc lên nghiên cứu của ta chỗ cũng không tại dưới đáy mà là trên mặt đất bởi vì cần quan sát nơi này sinh vật cho nên đây là ma pháp hiệp hội đặc cách thành lập quan trắc trạm gác chỗ đó là một cái nhà ga chúng ta có thể ngồi thành tế đoàn tàu quá khứ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi trên nước sở nghiên cứu ngồi như là như sắt thép thành tế đoàn tàu ma pháp khảo sát đội tại bạp t ị t t ở dẫn đầu bên dưới đã tới thứ ba thành khu cùng p h ố n hoa đệ nhất thành khu khác biệt nơi này rõ ràng muốn q u ạ n h khu é rất nhiều trường kỳ ở tại ý d ị sử sở bán vị diện người không coi là nhiều một mặt là bởi vì trong này tích không lớn một phương diện khác cũng là bởi vì nơi này hơi có vẻ gian khổ sinh hoạt điều kiện cứ việc có nhiệt độ điều tiết pháp trận bảo trì thành phố dưới đất nhiệt độ cùng không khí trên đầu mái vòm cũng hình chiếu ra bầu trời trong xanh nhưng cái này không cải biến được nhân loại sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất cảm giác đèn é n căn cứ bạp tít tờ giới thiệu y dịch nước sở bán vị diện cư dân phần lớn là cần dừng mưa hoàn cảnh công tác nhà nghiên cứu cùng với người nhà cũng có một bộ phận bởi vì nơi này chưa khai phát hoàn cảnh mà đến đây dưỡng sinh láo nhân y dịch nước sở bán vị diện kiến trúc có hai loại một loại là tu kiến tại thành phố dưới đất bên trong phổ thông kiến trúc một loại khác tựa như các ngươi trước đó nhìn thấy xuất nhập cảnh trung tâm quản lý như vậy tu kiến ở trên mặt đất trên mặt đất kiến trúc cần tu kiến tốt đẹp nền tảng bản thân độ cao cũng muốn cao hơn không ít cho nên chỉ có người giàu có mới có thể mua được phòng ốc như vậy tại thứ tư thành khu càng nhiều tựa như nghỉ phép biệt thự cảm giác đi dài n ở đ o á n được bọn hắn đi ra nhà ga đi vào một chỗ lên xuống bậc thang trước lên xuống bậc thang phía trên bảng hiệu gợi ý đây là y sở sinh thái sở nghiên cứu nhìn tới đây chính là b ạ tịt tở xử lý nghiên cứu địa phương ngồi lên xuống bậc thang trải qua một đoạn thời gian hắc á m chi hậu một trận thanh âm huyên náo từ thế giới bên ngoài chuyển đến nước giản to m ò nhìn c h ầ m c h ầ m bên ngoài một đầu to mọng đầu to cá từ lên xuống bậc thang bên ngoài bơi qua làm nàng chừng lớn hai mắt phóng tầm mắt nhìn tới lên xuống bậc thang bên ngoài là một mảnh đáy nước thế giới tráng kiện cây cối bộ dễ sai kết tại gốc dễ khe hở ở giữa nghỉ lại lấy thành đàn cá con đang hướng về lên xuống bậc thang bên trong đèn quang tụ lại thấp bé b ù i cây lúc này trở thành đáy nước tàu biển nương theo lấy gợn sóng hơi rung nhẹ nước rất sâu tăng thêm bên ngoài lại là báo t ố thời tiết cho nên đáy nước một vùng tắm tối chỉ có lên xuống bậc thang quan mang chiếu rọi một mảnh nhỏ khu vực đây chính là mùa mưa mặt đất sao edgar một trong những học sinh do bất tự lẩm bẩm h ắ n hiếm khi phát biểu đều để giải nờ nhanh không phân rõ ba người này tại nước vị cao nhất thời điểm nơi này chiều sâu có thể đạt tới ba mươi mét trở lên là danh phủ k ỹ thực hồ nước bà peter giải thích nói lên xuống bậc thang cấp tốc hướng bên trên di động những con cá kia rất nhanh liền đuổi không kịp lên xuống bậc thang tốc độ lại biến mất với đen trong bóng tối eglymi thoáng n g n g đầu rốt cục thấy được đến từ phía trên một điểm q u a n mang sau một khắc lên xuống bậc thang liền xông ra mặt nước pha lê bên ngoài vẫn như cũng là báo tô tứ ngược tia chấp màu bạc như là trường xà tại mây đen tầm đó h ố lượn lăn cổn lôi thanh gào thét làm người sợ hãi có thể nhìn thấy trên mặt nước những cái kia nhìn như thấp bé cây cối trên thực tế tuyệt đại bộ phận tại dưới mặt nước đều có cao ngất thân cây nếu như nước mưa biến mất chắc hẳn t i ể u sẽ hình thành một mảnh rộng lớn rừng cây lên xuống bậc thang đã tới điểm cuối cùng đây là một chỗ ở vào trên nước công trình kiến trúc từ năm tràng lầu nhỏ bốn tầng cấu thành màu xám tường ngoài bị nước mưa cọ rửa thoạt nhìn lung lay sắp đổ hoan n g ê n h đi vào y tế n h sở sinh thái sở nghiên cứu nơi này là ma pháp hiệp hội lệ thuộc trực tiếp nghiên cứu cơ cấu trước mắt chỉ có ta một vị trung giai pháp sư phòng thủ cái khác đều là đê giai pháp sư bà p e t tờ đi ra lên xuống bậc thang dẫn đầu ma pháp khảo sát đội người đi tới đại đường nơi này cửa sổ chịu đựng nước mưa đập nện phát ra liên miên không dứt tiếng đánh làm cho không người đại đường lộ ra đồng thời không yên tĩnh chúng ta sinh hoạt cùng nghiên cứu đều ở nơi này ở sau đó khảo sát thời kỳ các vị cũng đem ở chỗ này bà p e t tờ vừa dứt lời chỉ nghe thấy một trận ồn ào thanh âm một đám thân ảnh từ hành lang chỗ vấp tới mọi người quay đầu đi bà p e t t r thúc thúc một đám ước chừng bảy tám tuổi tiểu hải đang hướng phía bên này tiểu chạy tới nha vợ dậy tổng các ngươi sao lại tới đây bà p e t t r lộ ra nụ cười ôn nhu sờ lên chạy trước tiên tiểu nam hải đầu chúng ta nghe nói có khách t i ể u nghĩ tới xem một chút nay từng cái đầu không cao nam hải mười phần sáng sủa nhìn thoáng qua dài nở bọn hắn một chút cũng không có ngại ngủ ngược n g lại là phía sau hắn tốt mấy đứa bé hơi có vẻ khiếp đảm trốn ở nam hải sau lưng len lén liếc hướng bên này chờ chờ một chút các ngươi không nên chạy loạn từ hành lang chỗ lại đuổi theo một vị mặc trường b à o màu trắng pháp sư tóc của nàng tại sau đầu buộc thành một cái viên trọn mang theo một bộ khung kính rất lớn con mắt thoát nhi nước trừng trừng hai mươi lộ mãng bộ dáng ngược lại là cùng cần dở có so sánh a lão sư vị này nữ tính pháp sư thấy được bạ tỉ tờ vội vàng chỉnh lý quần áo đứng nghiêm những này liền là khác h nhân nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua ma pháp khảo sát đội người ánh mắt tại giải n ở trên mặt dừng lại một lát đúng bà t í t t r nhẹ gật đầu sau đó hướng đám người giới thiệu nói cái này là đệ tử của ta uyển sô về phần những hải tử này về sau ta hội cho các ngươi giải thích h á n tựa hô có chuyện gì đẻ xuống không nhắc tới tiếp lấy nhìn về phía mình học sinh uyển sô uyển sô ngươi mang bọn nhỏ đi về trước đi thuận tiện thông báo một chút cái khác học sinh đêm nay chúng ta muốn chiêu đãi một chút khách nhân phìn xô vội vàng nhẹ gật đầu thúc giục bọn nhỏ lại từ hành lang trở về mắt thấy những hải tử kia đi xa bạn t i t tờ mới khẽ thở dài một cái những hải tử này đều là thân hoạn o b e r s k a là chứng bệnh nhân o b e r s k a là chứng cái này lại là cái gì tập bệnh dài n không hiểu ra sao hắn đối với y học cái này một khối nghiên cứu không nhiều lúc này đột nhiên xuất hiện một cái không hiểu thấu chứng bệnh làm hắn khó hiểu đây là một loại nương theo lấy thành thị phát triển từng bước tăng nhiều chứng bệnh đại đa số đều là tại hài nhi thời kỳ nhận lấy quá lượng ma pháp ảnh hưởng thân thể khí q u a n xuất hiện suy kiệt đối xung quanh hoàn cảnh cực kỳ mẫn cảm mà lại phần lớn bị bệnh người đều không thể sống đến một ư ơ i năm tuổi trở lên là một loại cực kỳ ác tính tật bệnh edlymy nói ra nàng trước đó nghiên cứu qua tử linh hệ pháp thuật đối với những này đặc thù bởi vì ma pháp mà diễn sinh ra tật bệnh biết quá tường tận ờ không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy thế mà lại biết rõ loại bệnh này bà p i t l e hơi kinh ngạc tiếp lấy nói bổ sung o b e r s k a là người phát hiện chính là o b e r s k a lạ một vị tử linh hệ bác sĩ loại bệnh tật này tương đương hiếm thấy mà lại bình thường bởi vì hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng phần lớn h à i tử cũng sẽ ở xuất sinh về sau một đến ba năm bên trong tử vong bởi vậy ca bệnh cứ ít cái k i a bên này những h à i tử này dàn nhìn về phía những h à i tử kia rời đi phương hướng nàng không có nghĩ tới những thứ này nhìn như ngây thơ h o ặ c bát h à i tử mà từ xuất sinh bắt đầu liền đã gánh lấy dạng này vận mệnh bi thảm trên thực tế ngoại trừ nghiên cứu giống loài diện hóa ta một cái khác nghiên cứu chính là trị liệu o b e r s k a là t r ứ n g bà peter nói ra trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm trọng chương hai trăm sáu mươi mốt khó mà chữa trị tập bệnh mời tới bên này bà peter nhấc tay ra hiệu đám người đi theo hắn bọn hắn từ k h á c một bên hành lang di động vừa đi hắn một bên tiếp tục giải thích nói o b e r s k a là t r ứ n g từ phát hiện đến nay t i ể u bị cho rằng là bệnh nan y ỉa cùng không thể thừa nhận ma pháp pfizer in hội chứng khác biệt Bệnh chứng này cũng sẽ không gian theo thời sẽ trôi qua mà t ự n h i ê n hẳn, sẽ chỉ từng khỏi chỉ sẽ bà ư ớ c ăn mòn nhân thể, dẫn đến khí quan m thể, khí kiệt suy chết. p h i giờ hội chứng hội giái ýn nở b ế t rõ, đây l à phái nạ t r ư được chứng bệnh, người ớ với c chứng đó đối qua bệnh, bệnh sẽ trong miêu tả ô bờ s c a là chứng thì càng khủng bố hơn đây cơ hồ cũng đã là một cái tử vong tuyên cáo đối với những cái kia hài tử đáng thương nhóm mà nói bọn hắn từ khi ra đời thời điểm lên liền đã bao phủ lên một tầng bóng ma tử vong ta trước đó tiếp xúc qua mấy cái bị bệnh hài tử gia đình của bọn hắn đều coi như không tệ nhưng cũng v ẹ n vẹn chỉ có thể duy trì sinh mệnh nếu như đổi lại là nghèo khó một chút gia đình có thể sẽ lựa chọn tại hài nhi vừa ra đời thời điểm t i ể u vụng trộm chết chìm thoạt nhìn mười phần tàn nhẫn nhưng đối i v ớ những cái kia nghèo khó gia đình mà nói đây là như thường lệ chuyện sẽ xảy ra bởi vì ô bờ s cả là chứng hội từng bước trở nên nghiêm trọng nhất là tại thành thị dạng này tràn ngập đại lượng ô nhiễm địa khu gia đình bình thường căn bản không có năng lực gánh chịu tiền chữa bệnh dùng mà cái kia trị liệu cũng bất quá vẹn vẹn trì hoãn tử vong mà thôi hắn thở dài phảng phất những cái kia quá sớm chết yểu h à i tử khuôn mặt tại trong mắt một vừa phù hiện ta cảm thấy những h à i tử này mười phân đáng thương liền quyết định thu lưu bọn hắn thông qua ma pháp hiệp hội ta hướng đại lục cùng từng cái bán vị diện đều ban bố tin tức như vậy chỉ cần là thân hoạn o s bùn c ả dạ chứng hải tử đều có thể đưa tới nghiên cứu của ta chỗ ta sẽ không g i ả n g buộc vì những hải tử này cung cấp trị liệu bọn hắn xuyên qua hành lang hành lang nối liền mấy tràng kiến trúc cửa sổ pha lê đang gặp lấy nước mưa rửa sạch cho dù cách xa nhau không xa cũng khó có thể thấy rõ đối diện công trình kiến trúc màn mưa làm cho thế giới trở nên ồn ào đồng thời cũng làm cho thế giới càng thêm yên tĩnh lúc này ta vừa vặn đạt được mấy phần báo cáo là có liên quan với ý sở bán vị diện sinh vật nơi này đặc biệt sinh thái hoàn cảnh dẫn đến cho dù là bình thường có thể thấy được sinh vật cũng có được đặc biệt tá loại mà cái này một chỗ bán vị diện hoàn cảnh cũng tương đối thích hợp bọn nhỏ trưởng thành thế là ta liền thân thỉnh đem sở nghiên cứu thiết t r í đến nơi này một bên có thể nghiên cứu nơi này những sinh vật này diện hóa quá trình một bên cũng có thể đối ổ s bùn c ả dạ chứng t i ế n h à n h một chút thí nghiệm tính nghiên cứu bà t í t Tờ vừa dứt lời bọn hắn liền đã tới cuối hành lang so với vừa mới bắt đầu cái kia rộng rãi sáng tỏ đại đường cái này một tràng công trình kiến trúc gian phòng càng nhiều hơn cũng càng nhỏ một chút cửa ra vào đều có số hiệu thoạt nhìn như là đơn độc ký túc xá cái này một tòa nhà liền là sinh hoạt khu một tầng có nhà ăn tầng hai có phòng giải trí cùng phòng đọc sách ký túc xá phân bố tại cái này mấy tầng lâu bên trong gian phòng của các ngươi tại tầng cao nhất chỗ đó là chuyên môn cho những khách nhân chuẩn bị phòng bà p ị t tờ mang theo giải nợ bọn người ngồi công trình kiến trúc bên trong lên xuống bậc thang đi tới bốn tầng nơi này mỗi cái gian phòng đều tương đối càng lớn chỉ có một chương giường đích thực càng giống khách phòng thoáng phân phối xong gian phòng về sau giải nợ nhìn một chút đồng hồ bỏ túi nếu như bán vị diện tầm đó không có rõ ràng lúc kém hiện tại cũng đã là trạng vạng tối sáu giờ mười hai phần nên ăn cơm tối giải nợ những vật khác có thể không quá giảng cứu nhưng làm đại ăn hàng quốc người xuyên việt một ngày ba bữa là khẳng định phải giảng cứu gần nhất vài bữa cơm tuy rằng nói mùi vị không tệ nhưng luôn luôn có một cỗ cà di vị quanh quẩn tại giang môi tầm đó vùng đi không được làm cho dãi nở cảm thấy thiếu một chút cái gì các vị nếu như thuận tiện mời đến lầu một nhà ăn lão sư mời các vị hưởng dụng bữa tối gõ cửa chính là một vị hơi có vẻ ngây ngô nam sinh một hoàn trình độ trên mặt có thật nhiều tàn nhang đã thu thập xong dãi nở gật đầu đáp ứng ra khỏi phòng nhìn thấy hệ ly mì cũng đúng lúc đi tới nàng nhìn giải nở một cái không biết nên đánh như thế nào chào hỏi dứt khoát t i ể u quay đầu trực tiếp rời đi ha ha tâm tư của thiếu nữ luôn luôn khó mà n ắ m lấy không phải sao giải nở sau lưng a nes mỉm cười tựa hồ nhìn ra cái gì không a nes tiểu thư sự tình không phải như ngươi nghĩ bất đắc dĩ lắc đầu giải nở cuối cùng cũng không có giải thích thêm hộ tống a nes cùng nàng hai cái học sinh cùng một chỗ đi xuống lầu mà trong phòng ăn đã ngồi rất nhiều người nhà ăn rất đại đại khái là vì cái này tòa sở nghiên cứu đủ quân số mà chuẩn bị có ba tấm đủ để dung nạp xuống ba mươi người bàn dài bên trong một bàn đã ngồi đầy hải tử bọn hắn lấy ánh mắt hiếu kỳ đánh giá dài n ơ bọn người thỉnh thoảng xì xào bàn tán nhưng đồng thời không có loại kia hùng hải tử đặc hưu ồn nào thoạt nhìn những hải tử này đều rất hiểu chuyện có lẽ vận mệnh đang cho bọn hắn mở cái không buồn cười cho đùa sau khi cũng để những hải tử này sớm hơn thành thục bắt đầu bà p í t e r ngồi tại ở giữa nhất cái bàn chủ vị của hắn ba tên học sinh thì ngồi tại xa hơn một chút vị trí cho ã nes bọn người lưu lại không gian khác một cái bàn là t r ố n g không xem ra so với càng rộng rãi hơn dùng cơm không gian bọn hắn càng ưa thích mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm dài nợ ngồi tại khoảng cách bạp tịt tở xa hơn một chút địa phương hệ l y m i ở vào hắn đối diện bạp tịt tở làm một chút bữa tối đọc lời chào mừng đại khái liền là hoan nghênh một chút ma pháp khảo sát đội một đ o à n người sau đó vô vô tay luyện kim sinh vật liền đem chứa lấy đồ ăn xe đẩy đẩy vào nhà ăn những n à y luyện kim sinh vật đều không có nhân loại ngoại hình càng tiếp cận với cơ giới chỗ tốt như vậy là có thể đem nhân loại cùng luyện kim sinh vật phân chia ra đến quá khứ đã từng có luyện kim thuật sư tâm nguyện là chế tạo ra cùng nhân loại giống nhau như lúc luyện kim nhân n g ấ u cũng cứ gọi là người nhân tạo nhưng cuối cùng thất bại từ đó về sau thủy ngân thiên bình liền nghiêm ngặt cấm chỉ pháp sư chế tắc cùng nhân loại bộ dáng tương cận luyện kim sinh vật bữa tối rất phong phú cây ăn quả gà nướng bọn ò bít tết r nhỏ ăn thời điểm ngẫu nhiên truyền đến một chút trò chuyện thanh âm nhưng so với tại địa phương khác thấy vẫn như cũ an tính nhiều sợ hai thán phục với những hải tử này giáo dưỡng thời điểm g i ả i n ở cũng không nhịn được vì vận mệnh của bọn hắn mà có chỗ thương cảm bà peter đại nhân ta có chút hiếu kỳ nơi này mùa mưa hoàn cảnh ác liệt như vậy sinh vật đến cùng làm như thế nào sinh tồn a n e cầm một ly rượu đỏ sắc mặt hơi say rượu mà hỏi thăm đang là do ở nơi này khắc nghiệt hoàn cảnh cho nên mới có thể thúc đẩy sinh vật nhanh trong tiến hóa đang như ta luận văn bên trong nói như vậy đương sinh vật cảm nhận được gáp lực sinh tồn vô cùng cần thiết nào đó loại năng lực thời điểm bọn chúng tựu i sẽ nhanh chóng tiến hóa ra tương ứng khí quan đồng thời thông qua không ngừng mà sử dụng đến tiếp tục tiến hóa bà p e t t r nói ra hắn nhìn một chút giải nở hỏi tiếp ai ẩn gì tiên sinh ngươi cảm thấy cái này lý luận thế nào đột nhiên bị hỏi giải nở tuy rằng không có gì chuẩn bị nhưng cũng may lúc trước hắn đã nhìn kỹ bà p e t t r luận văn hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói bà p e t t r đại nhân an ngay nói thật ta cảm thấy dũng tiến phế thối cái này lý luận có chút hơi tỉ vết hắn làm cho trên bàn ăn bầu không khí lập tức có chút xấu hổ chương 262, lỗ thủng a neser chén rượu tay treo giữa không trung ẹt gạ thì cười lạnh không nói gì về phần cái khác những học sinh kia đang nghe g i ả i n ở lời nói về sau đều thuần một sắc nhìn về phía bạp tí tơ khả năng duy trì có hễ ly mi không ngẩng đầu bắt đầu v ẫ n tại ăn chính mình đĩa đồ ăn ở bên trong một bên bọn nhỏ căn bản không có cảm thấy được tình huống bên này vẫn vui sướng hưởng dụng c ô m t r ư a ngược lại là cùng nơi này tạo thành tranh lệch rõ ràng giản hà to miệng nghĩ thầm cái này dãi nờ ai ơn gì coi như thật giống trong truyền thuyết nói như vậy phong mang tất lộ nhưng cũng không tránh khỏi quá lộ liêu đi bọn hắn cái này một chi ma pháp khảo sát đội tuy rằng trên danh nghĩa là đến khảo sát bà p ị t tơ luận văn nhưng vậy làm sao cũng phải là mấy ngày sau đợi đến có đầy đủ quan sát kết quả về sau làm định luận lại sự tình huống hồ bà pit tơ là tứ hoàn pháp sư cùng ạ nét bọn người cùng dai như thế nào đi nữa cũng muốn c h ừ chút thể diện khảo sát kết quả sẽ không quá khó n h ì n nhưng giải nở cái này một đi lên liền nói ý kiến khác biệt có phải hay không có điểm quá không nể mặt mũi rồi bà p e t t r ngược lại là bảo trì mỉm cười bất động thanh sắc hỏi trước đó t i ể u nghe nói ẩn gì tiên sinh cứ việc tuổi còn trẻ nhưng đối ma pháp lý luận có cực kỳ khắc sâu lý giải không biết người đối với sinh vật diễn hóa lại có cái gì kiến giải hắn không có lộ ra có bao nhiêu sinh khí mà là chấn định tự nhiên tựa hồ lý luận của mình mười phần hoàn mỹ không sợ bất kỳ nghi ngờ nào nghe được bà t ị t t r hỏi thăm giải nở nhún nhún vai một bộ là ngươi để cho ta nói đến bộ dáng mở miệng nói dũng tiến phế thối lý luận hạch tâm quan điểm là sinh vật vì thích đứng hoàn cảnh lại không ngừng tiến hóa chính mình nguyên nhân bên trong ở chỗ sinh vật bản thân chim chóc vì bay càng nhanh tiến hóa ra càng tráng kiện hơn cánh bởi vì không cần trên mặt đất chạy bởi vậy hai chân từng bước thoái hóa thành móng ướt cái này thoạt nhìn ngược lại là rất phù hợp hiện trạng giải nờ đầu tiên là giải thích một phen bạp t ị t tờ lý luận để bày tỏ bày ra mình đích thật nghiêm túc đọc qua l u ậ n văn tiếp lấy lời nói xoay chuyển tiếp tục nói đồng thời cái này lý luận cho chúng ta phô bày một cái suy luận đó chính là nhân loại có thể dựa theo ý chí của mình đến quyết định tiến hóa phương hướng đây là bạp t ị t tờ luận văn bên trong không có nói tới một cái suy luận nhưng rất dễ hiểu nếu như sinh vật thật lại bởi vì như thường lệ sử dụng mà thu được tiến hóa như vậy nhân loại tự nhiên cũng có thể châm đối mình muốn năng lực không ngừng huấn luyện cuối cùng thu hoạch được đối ứng lực lượng edgar ngần người cái này suy luận thoạt nhìn m ư i phần khó mà tiếp nhận nhưng đích thực nếu như bà p ị t tờ lý luận thành lập như vậy cái này suy luận liền rất dễ dàng đạt được bởi vì đã liên động vật đều có thể bởi vì lâu dài sử dụng mà thu được tiến hóa như vậy nhân loại vì cái gì không thể đồng dạng tiến hóa tỉ như trường kỳ ở trong nước hoạt động nhân loại hẳn là có thể từng bước tiến hóa ra thích lưng dưới nước hoàn cảnh thân thể nhưng trên thực tế ngoại trừ có thể bơi đến càng nhanh quen thuộc hơn thủy tính bên ngoài những người này thân thể cấu tạo cùng người bình thường không hề khác gì nhau cái này lại thế nào lấy dụng tiến phê thối lý luận để giải thích đâu giải nơ lời nói mọi người rơi vào t r ầ m tư đích thực dựa theo bạp t ị t tờ lý luận đ ã sinh vật đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bởi vì như thường lệ sử dụng một ít khí q u a n mà thu được tiến hóa như vậy những cái kia trường kỳ sinh hoạt tại bờ biển ngư dân nên sớm đã có chỗ khác biệt nhưng hiện tại lại khác đồng thời không có bất kỳ có quan hệ dạng này báo cáo do dự tầm đó mọi người nhao nhao nhìn về phía bạp t ỷ tớ hy vọng hắn có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý bạp t ỷ tớ vẫn như cũ bảo trì hiền lành biểu lộ hắn khẽ vớt c ằ m không có lập tức phủ định giải nở thuyết pháp đích thực chỗ sơ hở này ta trước đó cũng có phát hiện cho nên ta vì thế tiến hành một chút thí nghiệm cùng lý luận cải tiến các vị mấy ngày nay có thể tại cái này sở nghiên cứu bên trong nhìn thấy kết quả kiểu nói này ta lại càng thêm mong đợi a nét vội vàng hòa giải nàng d ơ lên cái kia còn có hơn phân nửa rượu đỏ ly đế cao lập tức nói ra để chúng ta vì bà ạ tịt tở tiên sinh nhiệt tình khoản đãi cả ly cái khác người rất nhanh cũng hiểu được ga nèt ý đồ đồng dạng d ơ chén rượu lên dài nở cười cười không có tiếp tục nói hết đã bà ạ tịt tở nói mình làm ra lý luận tu bổ như vậy lại nhiều quan sát một chút cũng chưa chắc không thể hắn nhẹ nhàng ngâng lên c h é y l í n rượu lung lay bên trong chất lỏng màu đỏ h ly mi nhìn dài nở một cái cái gì cũng không nhiều lời đêm khuya Giai hồng Ngoài đi tới bệ cửa sổ. Ngoài cửa nở chén cầm một trà, bệ sổ. sổ, như dãi nở à o quen thuộc, ngược t lại sẽ r thành thích hợp ngủ bối cảnh ngủ nở Giai bối âm. quá khứ t i ể u rất thích loại này mưa to thời tiết chính mình thân ở gian phòng bên trong một chiếc đèn một quyển sách một ly trà một buổi tối liền sẽ trôi qua rất nhanh nhưng lúc này chưa nhiều chuyện quanh quẩn trong lòng của h ắ n làm cho giải nở khó mà ngủ hắn nghĩ tới ban ngày nhìn thấy những hài tử kia những n à y chú định mất sớm hài tử không biết là có hay không hiểu rõ vận mệnh của mình bọn hắn cái kia sáng sủa hoạt bắt tiếng cười phản mà trở thành lớn nhất tương phản làm cho người t h ở d à i giải nở đối với y học nghiên cứu không có bao nhiêu hắn không biết loại bệnh tật này phải chăng có chữa trị khả năng nhưng đối với nguyện ý thu lưu những hài tử này đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương pháp trị liệu bạ t ỷ tơ hắn vẫn là có mấy phần tôn kính nhưng mà cái này cùng bà p ị t tờ luận văn phải chăng có thể thông qua xét duyệt đồng thời không có quan hệ giải nở cũng không phải là hoàn toàn phủ nhận dụng t i ế n phế thối lý luận nhưng trước mắt hắn hiểu rõ đến tình huống cái này lý luận đích thực có trọng đại tí vết nếu như bà p ị t tờ không có tiến hành thích hợp sửa đổi như vậy cái này thiên luận văn chắc hẳn cũng là khó mà thông qua mặt khác căn cứ bà p ị t tờ thuyết pháp ý dứt như sở bán vị diện đang đứng ở mùa mưa cùng mùa khô giao tiếp điểm trận này mưa to sẽ là năm nay cuối cùng một trận mưa tiếp xuống nửa năm ý là như sở liền không lại hội có bất kỳ mưa thẳng đến năm sau trước mắt mưa không thấy có dừng lại dấu hiệu giải nở cũng có chút hiếu kỳ trận mưa này sẽ lấy như thế nào phương thức kết thúc hắn đứng lặng tại phía trước cửa sổ chờ đợi một hồi gặp mưa rơi không có bất kỳ biến hóa nào liền nằm trên giường rất nhanh liền ngủ thiết đi sở nghiên cứu một góc một chỗ trong phòng thí nghiệm ủyển sổ đang buồn ngủ trước mặt nàng trên bàn là trồng chất thành núi tư liệu vị này học sinh tựa hồ đang tại vì lao sư của mình chỉnh lý nghiên cứu tư liệu để ngày thứ hai có thể cho ma pháp khảo sát đội các vị tùy thời tìm đọc những tài liệu này là tại đề giao luận văn về sau đạt được cho nên cần càng càng cẩn thận xử lý nhưng hiển nhiên bữa tối ăn nhiều lại uống một chút tiểu rượu ỉn xô lúc này đã chống đỡ không nổi nàng bịch một tiếng ngã xuống thí nghiệm đài bên trên n ằ m ngáy ho ho bắt đầu ngoài cửa sổ mưa to phảng phất không tồn tại nữa chỉ có kim sắc n g ộ n g đẹp sưởi ấm nàng lúc này phòng thí nghiệm cửa bị nhẹ nhàng mở ra bà peter đi đến hắn vốn muốn cứ gọi chính mình học sinh danh tự nhưng phát hiện nàng đã ngủ liền không có lên tiếng nhìn một chút trên bàn tư liệu bà p i t t ở khẽ gật đầu đón lấy hắn từ sắt vách nghỉ ngơi thất lấy ra một đầu chăn m ỏ n g tử t r ò à n g tại huỷn sổ trên thân tiếp lấy chậm rãi rời đi phòng thí nghiệm chương 263, t r ờ i trong sáng sớm d ã i nở còn chưa hoàn toàn tỉnh lại nhưng lại mơ hồ nghe được kỳ diệu thanh âm liễu gia liễu dĩu làm cho người cảm thấy một chút bực bội ý thức được một vài vấn đề g i ả i nở đột nhiên bừng tỉnh hắn nhìn về phía bệ cửa sổ còn chưa hoàn toàn khép lại màn cửa bên ngoài chỗ đó có hai con chim ngay tại vui sướng têu to không để ý chút nào gian phòng bên trong g i ả i nở chim tạo ý thức như sở bán vị diện báo tô bên trong làm sao còn sẽ có chim chóc g i ả i nở nghĩ tới chỗ này thời điểm đột nhiên cảm thấy gian phòng bên trong có phải hay không có chút sáng quá hắn tối hôm qua trước khi ngủ kéo lên màn cửa cho nên gian phòng bên trong hẳn là tương đối lờ mờ nhưng lúc này xuyên thấu qua cái kia màu trắng màn cửa lại là cực kỳ sáng sủa tia sáng g i ả i nở từ trên giường đứng dậy đi đến bệ cửa sổ kéo màn cửa sổ ra cái kia hai con chim mà liền lập tức bay đi Bá. thế giới bên ngoài lập tức hiện ra tại g i ả i nở trước mặt mưa cạnh nguyên bản mây đen bao phủ lờ mờ mà dọa người bầu trời lúc này mới rốt cục thể hiện ra nó nguyên bản diện mạo xanh t h ẳ m bầu trời xanh xa xăm mà thuật túy còn sót lại mấy sợi mây trắng trở thành một chút s u y ế t bởi vì lâu dài mưa to cho nên lúc này bầu trời lộ ra cực kỳ thanh tịnh không nhìn thấy một điểm dơ bẩn ánh nắng vẩy xuống đại địa chiếu sang thế giới này d à i nở hướng nơi xa nhìn lại chỉ gặp liên miên thụ d ư ớ i đỉnh chưa biến mất nước mưa tạo thành hồ nước sóng nước lấp loáng trên bầu trời chim chóc vỗ cánh bay cao hướng về nơi xa ngao du hôm qua còn ở vào bao tố bên trong một mảnh náo động thế giới bây giờ lại lộ ra cực kỳ yên tĩnh đây là tương phản to lớn làm cho người cảm khái thiên nhiên cái kia thần kỳ lực lượng d a i nợ mơ hồ nghe được gieo họ có lẽ là lầu dưới bọn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này mà phát ra hắn nhìn một chút đồng hồ bỏ túi sớm hơn bảy giờ mười hai phần còn rất sớm hôm nay khảo sát hẳn là từ chín điểm bắt đầu hắn còn có thời gian rất dài chuẩn bị d a i nợ đổi một thân lễ phục trường b à o ra khỏi phòng sát vách hễ ly mị gian phòng im ắng ước chừng là còn không có tỉnh trên thực tế d a i nợ tại hành lang cũng chưa từng thấy qua bất luận cái gì mà pháp khảo sát đội người có lẽ coi như tỉnh lại mọi người cũng lựa chọn lưu tại gian phòng của mình đi d ả i nờ ngồi lên xuống bậc thang đến lầu một hắn nghĩ đi trước nhà ăn làm cho ly cà phê có lẽ có khả năng lời nói lại đến điểm mỡ bỏ bánh mì cái gì hắn nhìn thấy phòng ăn môn là mở ra liền đi vào bên trong mặc dù không có người tại ăn cái gì nhưng có thể nhìn thấy luyện kim sinh vật thu thập động tác chắc hẳn vừa mới nghe được gieo hò liền là từ nơi này chuyển đến suy đoán lúc trước là bọn nhỏ bữa sáng thời gian d ả i nờ đi vào phòng ăn một bên cửa sổ Chỗ đó có một tờ thực đơn xem ra là có thể gọi món ăn dáng vẻ h á n t u y ể n hai mảnh bánh mì trắng một mảnh sắc bồi can một phần trứng tráng một chén thêm đường cà phê còn có một khối nhỏ mỡ bò cũng không lâu lắm cái này một bàn đơn giản bữa sáng liền từ cửa sổ đầy xuất hiện dài n ở bưng đĩa ngồi vào bên cạnh bàn ăn vài miếng c ả m khái toàn thế giới luyện kim sinh vật chế ra đồ ăn đại khái đều là một cái hương vị dài n ở nhìn thấy một người mặc trường bảo màu trắng người lê bước chân nặng nề đi vào nhà ăn đối phương nhìn thấy chính mình hơi kinh ngạc uyển sổ tiểu thư dài n ở gật đầu thăm hỏi nhìn xem mắt gấu mẹo uyển sổ rũ cụp lấy đầu đi đến lấy bữa ăn cửa sổ điểm tương đương phong phú thức ăn bưng đĩa ngồi xuống dải n ở đối diện sáng sớm tốt lành ai ẩn gì tiên sinh tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ uyển sổ trước mặt trong bàn ăn có hai khối sắc thịt heo bánh một phần pho mát s ố t khoai tây bốn mảnh bánh mì trắng một ly lớn nước quýt còn có hỗn hợp rau quả salat thấy thế nào cũng không quá giống là bữa sáng dáng vẻ rất thoải mái dễ chịu không nghĩ tới nhanh như vậy mưa đã tạnh rồi nói thật ta vốn cho rằng một tuần này cũng còn muốn tại trong mưa v ư ợ t qua dài n ở nói đến phòng ăn cửa sổ cũng có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài lúc này ánh nắng tươi sáng thực tại khó có thể tưởng tượng ngay tại tối hôm qua nơi này vẫn là bão tố tứ ngược bộ dáng thật â m mộ n g ư ờ i ủy xô đem bánh mì liền lấy thịt heo bánh ăn vào trong miệng thô sơ giản lược nhấm nuốt xong liền nguyên lành nuốt xuống bụng tựa hồ cũng không quá để ý hương vị ta tối hôm qua chỉnh lý tư liệu thời điểm ngủ thiết đi thẳng đến hai giờ trước mới tỉnh lại ai miễn cưỡng chỉnh lý tốt chờ một lúc phải đi ngủ bù mới được ngủ trễ thế nhưng là mỹ dung đại địch giải nở nghĩ đến uyển sô tuổi còn trẻ lại luôn cảm giác mười phần bận rộn vất vả dáng vẻ xem ra cái này sở nghiên cứu nhân thủ thật có chút không đủ thật là vất vả nghĩ tới đây giải nở lại hỏi sở nghiên cứu bên trong đều là bạ tịt tở tiên sinh học sinh ở trong đó có cái gì nguyên do sao n g à y hôm qua bữa tối thời gian bà ạ t i t t e hướng bọn hắn giới thiệu chỗ này sở nghiên cứu thành viên khác tất cả đều là của hắn học sinh theo lễ phép g i ả i nợ không có ngay tại chỗ hỏi thăm nhưng bây giờ ngược lại là không có cái này lo lắng bà ạ t i t t e tính cách không sai tối hôm qua g i ả i nợ như thế nói chuyện hành động đều không có để ý bản thân cũng vui vẻ với tiếp thu những cái kia bị bệnh hải tử từ nhân phẩm đến xem là một vị tương đương đáng giá tôn kính pháp sư dạng này người cũng không lớn lại bởi vì cùng cái khác pháp sư sinh ra tranh chấp mà dẫn đến bị cô lập cho nên giải nở có chút hoang mang trước đó lúc đầu sở nghiên cứu còn có hai vị đại nhân chỉ bất qua ý sở bán vị diện khí hậu đặc thù bọn hắn đều nhẫn nhịn không được thế là liền rời đi a i ẩn gì tiên sinh ngươi biết tuy rằng nơi này là nghiên cứu sinh thái nơi tốt nhưng ai có thể nguyện ý ở tại có hơn nửa năm đều là mưa to địa phương đâu ủy xô nói ra một ngụm đem hơn phân nửa chén nước tranh uống vào trong bụn g Lao sư tại ytisnes、e、đã chờ đợi mười năm đối với hắn mà nói nơi này đã không còn là sở nghiên cứu đơn giản như vậy g a i nơ khẽ gật đầu nếu như mỗi ngày đều giống ngày h ô m qua dạng báo tô liên miên như vậy chỉ sợ chính mình ở hơn nửa tháng cũng phải m ú c m è o đừng nói mười năm tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới đích thực sẽ ảnh hưởng người tâm tình những hải tử kia đều biết mình tình hôn sao g a i nơ lại hỏi hắn nhìn thấy b ỉ ỷ n sổ ăn cái gì tay ngừng lại nàng suy nghĩ một lát mới đáp bọn họ cũng đều biết biết mình chứng bệnh cũng biết mình sinh mệnh không sẽ kéo dài quá lâu sự thật những này là tới này một chỗ sở nghiên cứu thời điểm đều sẽ bị cáo chi bà t ị t l e r lao sư cho rằng bọn hắn có quyền lợi biết mình tình huống dừng một chút h u ỳ n s ố tiếp tục nói khả năng ờn dỉ tiên sinh sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng những hải tử này đích thật là tại biết mình vận mệnh điều kiện tiên quyết vẫn như cũ duy trì sáng sủa đã đều đã biết rõ là nhân sinh ngắn ngủi vì cái gì không cần sung sướng cùng nụ cười đến bổ sung đâu ủy số lời nói để giải n ở hơi xúc động không tiếp tục hỏi nhiều cái gì ủy số nhanh chóng ăn xong chính mình bữa sáng liền hướng giải n ở cá o biệt chuẩn bị trở về gian phòng ngủ đến giữa trưa giải n ở cũng rời đi nhà ăn lúc này khoảng cách chín giờ còn có hơn một giờ thời gian hắn không có tùy ý tại sở nghiên cứu bên trong du đ ả n g mà là về tới gian phòng của mình cầm lên ý như sở bán vị diện bút ký chuyên tâm đọc thẳng đến tám giờ bốn mươi thời điểm mới nghe được một chàng tiếng gõ cửa chương hai trăm sáu mươi b ố dịch sở s i nghiên h h vật quan sát, t quan n ư đ làm việc giản, rất đơn giản. Chín điểm tại sở h cứu một chỗ h p ò nghiên ọ p tập hợp, từ tịt bạp ớ i thiệu hôm nay hành trình, phân phát tài liệu tương quan, tiếp lấy liền tiến i trình, phát tương thực địa khảo sát. hôm hành phân hành khảo h quan, nay n địa lấy g Sở nghiên cứu nghiên cứu khu có hai tòa nhà bên trong một tòa là khu thí nghiệm trên cơ bản là làm việc dùng phòng thí nghiệm cùng cơ sở dữ liệu phòng họp cũng ở nơi đây một cái khác tòa nhà thì là sinh vật nuôi dưỡng khu bạn titer bộ hoạch một chút đương địa sinh vật tại đặc biệt khu vực bên trong nuôi dưỡng quan sát không nghĩ tới nhanh như vậy t i ể u nên đón trời nắng ta còn tưởng rằng một tuần này đều muốn tại trong nước mưa ngâm đi qua đâu à nẹt dối lưng một cái nổi bật ra nàng cỗ có thành thục phong vận thân thể đường cong vị này pháp sư nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lại đem ánh mắt rời về tới trước mặt bọn hắn pha lê tủ kính bên trong là một chỗ ao nước bố trí vi hình bụi cây chợt nhìn cơ hồ tìm không thấy động vật tồn tại vết tích nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát tựu sẽ phát hiện ở trên nhanh cây có vài chỗ khó mà phân biệt không hài hòa địa phương loại sinh vật này ta xưng là biến sắc thàn lằn căn cứ giải đảo đến xem cùng phổ thông thàn lằn không có quá lớn trên sinh lý khác nhau có thể nó lại có một loại năng lực đặc thù đó chính là cải biến thân thể nhan s ắ c cùng hoàn cảnh chung quanh cân đối từ đó ẩn nấp ở trong đó tránh n ẽ kẻ săn mồi săn đuổi bà peter t nói ra cử đi nâng tài liệu trong tay có quan hệ loại sinh vật này cái khác tin tức đều tại phần tài liệu này bên trong thứ mười hai trang các vị có nghi ngờ có thể đọc qua cũng có thể hướng ta đặt câu hỏi giải nơ lật đến cái kia một trang đích thực có quan hệ loại này biến sắc t h ẳ n lặn các loại tin tức đều viết tại trên tư liệu phần tài liệu này chắc hẳn liền là huỷn sổ tiểu thư h ô m qua thức đêm sửa sang lại bà peter tiên sinh vì cái gì loại này t h ẳ n lặn sẽ xuất hiện năng lực như vậy đâu giản dơ cao tay phải lên không hề cố kỵ mà hỏi thăm đây chính là vấn đề bà peter nhẹ nhàng gõ kiếng một cái chỉ gặp trong a o thực vật lập tức biến đổi một loại nhan sắc từ nguyên bản xanh biếc biến thành thâm trầm kia là lá dụng nhan sắc e rằng những này có cây cũng chịu qua ma lực cải tạo có thể khống chế hắn nhan sắc tại tử linh hệ một chút cùng thực vật có liên quan trong pháp thuật dạng này thực vật cũng không hiếm thấy chỉ một thoáng những cái kia lục s ắ c thàn lằn liền lập tức không chỗ che thân tại một mảnh vàng nóng lá cây ở giữa hết sức rõ ràng cũng không có chờ giản bọn người cẩn thận quan sát những này thàn làn bộ dáng thân thể của bọn chúng từ phần đôi bắt đầu lại từng bước nhiễm lên thâm trầm sắc thái biến mất với màu vàng trong lá cây ta thông qua nghiên cứu phát hiện những này thàn l ằ n r a trong tế bào bản thân t i ể u ngậm có sinh sản các loại khác biệt sắc tố tổ chức cái này tại một chút cái khác thàn l ằ n bộ phận thân thể bên trong cũng có tìm tới nhưng những này biến sắc thàn l ằ n phương diện này tổ chức lại càng thêm phát đạt bà peter giải thích nói tại trên tư liệu có đối ứng kính hiển vi quan chắc đồ có thể nhìn thấy biến sắc thằn lằn một ít tế bào so với những cái kia cũng không biến sắc họ hàng gần muốn nhiều một cách đặc biệt bởi vì thân ở y tế sợ dừng mưa bên trong những này thằn lằn nhất định phải thích đứng các loại khác biệt màu n ề n mùa mưa là xanh lục mà mùa khô thì là khô héo nếu như bảo chỉ cùng một loại nhan sắc rất dễ dàng sẽ bị kẻ săn ngồi chú ý tới chính là bởi vì những này biến sắc thằn lằn cần muốn trường kỳ ẩn nút cho nên bọn chúng trên da k h ô n g chế nhan sắc tế bào mới sẽ đặc biệt phát đạt đến mức có thể đạt tới trong khoảng thời gian ngắn biến hóa nhan sắc như có điều suy nghĩ gật gật đầu d i n không có nhiều nghi vấn d ả i nờ yên lặng nhớ kỹ những nội dung này hắn không có vội vã chất vấn mà là muốn nhìn đến càng nhiều sinh vật bọn hắn tiếp xuống đến một chỗ khác phòng quan sát nơi này chăn nuôi lấy một chút chim chóc những n à y chim chóc cùng d ả i n ở sáng sớm nhìn thấy chim chóc không sai biệt lắm bọn chúng chiếm cứ tại trên ngọn cây ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm tới chơi đám người mười phần cảnh giác Ely m những này chim chóc màu đen lông vũ bên trên tựa hồ bôi lên một tầng dầu trơn tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ bọn chúng mở ra cánh tại lớn như vậy phòng quan sát bên trong bay đi đ ó lấy lao xuống nước vào bên trong cầm lên một đầu ngân bạch cá con đây là y như sở bán vị diện đặc hữu rừng mưa chim cát cùng cái khác dựa vào phi hành săn mồi loài chim khác biệt loại này chim cánh hội bao trùm lên một tầng đặc thù dầu trơn có thể ngăn cách nước mưa đồng thời bọn chúng cánh lực lượng cũng mạnh hơn rất nhiều cỡ lớn loài chim dạng này cấu tạo đủ để cho bọn chúng tại bao tố khí hậu ác liệt bên trong bay đi cùng sinh tồn bà peter nói lại bổ sung một câu có quan hệ loại này loài chim tin tức tại tư liệu thứ mười hai trang hệ l ý mỹ biết do kỳ thật bài tiết dầu chân cũng không phải là rừng mưa chim cắt đặc quyền trên thực tế đại bộ phận chim nước đều sẽ có tương tự công năng tỷ như con vịt cùng hải âu nhưng căn cứ tư liệu biểu hiện rừng mưa chim cắt dầu chân bài tiết lượng cùng chống cự nước mưa năng lực là phổ thông chim nước ba đến bốn lần mà mưa chim rừng c ắ trong thậm t chí không phải cũng là u xuất y ề n thống trên nghĩa nước, nó từng hiện dàng chim chưa h ý c đã dễ vầy ư ớ c m à n trào, nước g không trong thể n ở trường kỳ trường cái này rất dễ lý giải nếu như rừng mưa chim cắt hoàn toàn trở thành chim nước như vậy t ạ i ý dê sơ mùa khô nó làm mất đi săn mồi con mồi thủ đoạn phải biết mang theo màng loài chim trên đất bằng cũng không phải cái gì ưu tú kẻ săn mồi bọn chúng móng nuốt khó mà sẽ rách con mồi mà chim nước cánh đang phi hành bên trong cũng không bằng những cái kia manh cầm nhóm loại sinh vật này càng giống là nhằm vào y thầm sơ bán vị diện khí hậu hình thành tại mùa mưa rừng mưa chim cắt sẽ ở trong mưa gió bắt giữ những cái kia bởi vì khuyết thiếu không khí mà nổi lên loài cá mà mùa khô tại rừng rậm h i ể m hộ dưới nó lại có thể đi săn những cái kia tiểu động vật có thể nói là cái này bán vị diện đứng đầu nhất kẻ săn ngồi một trong loài chim bài tiết dầu c h â n công năng cũng không phải là đặc biệt nhưng manh cầm bình thường sẽ không quá nhiều bài tiết lấy ảnh hưởng phi hành rừng mưa chim cắt vì thích hướng y sơ hoàn cảnh từng bước tiến hóa ra dạng này cơ năng đây cũng là ta lý luận bằng chứng một trong bà peter nói ra khoe mắt quét nhìn liếc qua giải nờ nhìn thấy vị này tuổi trẻ pháp sư không có bất kỳ rõ ràng biểu lộ liền tiếp theo mang theo đám người đi tới tiếp theo cái phòng quan sát cái này phòng quan sát bên trong có một chỗ bể cá bên trong bơi lượn qua rất nhiều tiểu cá bạc thành quần kết đội ngay tại hệ ly mi muốn đọc qua tư liệu biết rõ ràng những n à y tiểu cá bạc tình h ư ớ lúc một đầu to lớn màu đen cá từ chỗ tối tăm đ ố n g nhiên thoát ra một ngụm nuốt hết liền cắn hơn p đây n thấu pha qua là thể nhìn tại rằng, â y tế tại như sở bán vị diện tồn tại một loại ăn thịt tính loài cá danh tự là lục cá các vị có thể cẩn thận quan sát nó vây cá nghe được bà t e t t r mà nói giảng có chút meo mắt lại nhìn về phía đầu kia chậm rãi du động cá lớn chỉ gặp thường thường không có gì lạ vây cá bên trên lại còn mọc r a bén nhọn lợi chảo nó phần đôi vây cá cũng càng thêm phát đạt nếu như r ứ t bỏ hắn cá thân phận bằng vào con cá này vây cá nó tựa hồ cũng có thể tại trên lục địa sinh tồn loại cá này bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh tại mùa khô thời điểm sẽ từ trong nước tiến vào trên lục địa sinh hoạt bọn chúng vây cá có thể để cho mình tại trên lá khô di động mà mang cá cũng có thể chứa đựng đại lượng trình độ cung cấp hắn tại trên lục địa sinh hoạt không cần cẩn thận giải thích ma pháp khảo sát đội người cũng rất nhanh liền có thể hiểu được đem bà p í t tờ lý luận sử dụng đến loại sinh vật này bên trong cũng là thành lập các vị không biết đối ta trước đó biểu diễn mấy loại sinh vật có nghi vấn gì bà p í t tờ nói ra đảo mắt đám người tại một mảnh trong trầm mặc chỉ có một cái tay giơ lên nhưng làm cho bà p í t tờ, cùng với khác người cảm thấy có chút kỳ diệu đây cũng không phải là ngay từ đầu t i ể u đối bà p í t tờ lý luận đưa ra dị nghị giải n ở mà là hệ lì mi chương hai trăm sáu mươi lăm ý n g h ư sở sinh vật quan sát hạ bà t ị t t r có chút n h í u lông mày hắn ra hiệu hệ li m ỉ phát biểu muốn nghe xem vị này pháp sư học đồ có thể nói ra cái gì khác biệt kiến giải tới bà t ị t t r tiên sinh những sinh vật này đều mười phần kỳ diệu là ta tại chủ vị diện chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe qua Hệ li m ỉ không có trực tiếp thuyết minh ý kiến của mình mà là vòng qua cái ngoặt căn cứ dụng tiến phế thối lý luận Ý y s ở bán vị diện ác liệt hoàn cảnh đưa đến những sinh vật này không thể không tiến hóa ra thích đứng hoàn cảnh cơ chế mới có thể còn sống sót nhưng ta có một cái nghi vấn vì cái gì tất cả rừng mưa chim cắt đều sẽ diện hóa ra dầu có dầu chân l ô n g vũ vì cái gì tất cả lục cá đều có được cường kiện vây cá cùng đặc thù mang cá những sinh vật này bản thân trí tuệ không cao làm sao lại như thế s u thế cùng nghe được lễ ly mị mà nói dài nơ khẽ vớt cảm thiếu nữ này mặc dù mới tiếp xúc từ linh hệ lý luận không lâu nhưng tư duy lại hết sức linh hoạt rất nhanh liền ý thức được sinh vật tiến hóa cũng không phải là chỉ có một cái phương hướng sẽ có hay không có dạng này một loại khả năng tính những sinh vật này vì ứng đối ý ị c h sơ đặc thù hoàn cảnh diễn hóa ra khác biệt ứng đối cơ chế nhưng có một chút bởi vì không đủ hoàn thiện cho nên tại lâu dài thuế nguyệt bên trong từng bước bị đào thải cuối cùng tại trước mặt chúng ta nhìn thấy mới là rừng mưa chim cát mới là lục cá e li mi nói xong chỗng i ế t một cái dài n biểu lộ nhìn thấy vị hiệu trưởng này không nói một lời không khỏi có chút lo sợ bất an ý của ngươi là hoàn cảnh đối những sinh vật này lên cũng không phải là khích lệ tác dụng mà là sàng chọn tác dụng a nes rất nhanh liền trải vớt ra hệ ly m ì trong lời nói ý tứ đem cảm tính ngôn ngữ hóa thành lý luận trình bày ta là cho là như vậy hiệu phiệu nữ sĩ Hệ ly m ì nhẹ gật đầu đích thực nếu như đơn thuần từ kết quả đến xem dù tiến phế thối lý luận có thể rất hoàn mỹ giải thích những này lưu giữ lại sinh vật nhưng nếu là cân nhắc đến những cái kia đồng thời không có lưu giữ lại sinh vật cái này lý luận tựa hồ liền sẽ tính hạn chế xuất hiện nhất định sai sót a nest lâm vào suy nghĩ một bên khác é t gà mắt lệnh nhìn đây hết thảy hắn không có biểu đạt ý kiến của mình thâm thúy đôi mắt bên trong linh quang trợt lóe lên cái này gọi là người sống sót sai lầm giải n ở đột nhiên mở miệng nói ra khiến cho mọi người đều nhìn về hắn người sống sót cái gì giảng cảm thấy mình không có nghe rõ nàng cảm thấy giải nờ phát âm có thể là sai lầm nhưng cái từ này nàng chưa bao giờ thấy qua bởi vậy vô ý thức cho rằng là nghe lọt cái gì người sống sót sai lầm là một loại số học bên trên lý luận giải nờ giải thích nói hắn cũng không để ý cái này lý luận trước đó phải chăng có người đưa ra qua thật giống như nào đó phiến hải vực đội thuyền như thường lệ gặp nạn đ á m chìm mọi người đang kiểm tra trở về địa điểm xuất phát đội thuyền về sau phát hiện những thuyền này con mạn g trái thuyền đều có khá lớn mài mòn bởi vậy cho rằng r a cố mạng trái thuyền vẫn có thể hữu hiệu phòng ngừa sự cố giải thích của hắn tương đương thông tục dễ hiểu hễ lì mì rất nhanh liền ý thức được bên trong không đúng thế nhưng là chân chính xảy ra chuyện đội thuyền cũng sớm đã đắm chìm có thể trở về địa điểm xuất phát đội thuyền bên trên vấn đề hẳn là cũng không phải là chủ yếu nhân tố trả lời chính xác giải nợ cười cười nhìn về phía đám người đây chính là người sống sót sai lầm chỉ là mọi người chỉ có thể nhìn thấy trải qua một loại nào đó sàng chọn về sau đạt được kết quả đồng thời dùng cái này làm phỏng đoán tiêu chuẩn nhưng không để ý đến cái này sàng chọn quá trình từ đó khiến cho đạt được kết luận cũng không phải là chân thực cái này lý luận còn có một cái khác càng đơn giản ngay thẳng thuyết minh đó chính là người chết không biết nói chuyện dừng lại một chút giải n ở tiếp tục giải thích nói sử dụng tại tình huống trước mắt đó chính là dụng tiến phê thối lý luận chỉ cân nhắc đến tại y sở bán vị diện đặc thù thời tiết bên trong còn sống sót sinh vật diện hóa quá trình lại không để y đến những cái kia không thể tại cái này một chỗ bán vị diện kéo dài tiếp giống loài diện hóa quá trình cái này một lời nói làm cho hệ l y m ỉ cảm thấy rộng mở trong sáng lúc trước nàng chỉ mơ hồ có cảm thụ như vậy lại không cách nào để luyện ra ẩn chứa trong đó tư tưởng lúc này trải qua dài n một phen giải thích mới khiến cho nàng bừng tỉnh đại ngộ đồng thời hệ li mì cũng ý thức được có t hắn ể n m giữ d ạ g này là ý luận liên nơ, không có khả năng hứng nghị không giải cái khả có ra y cùng sinh vật diện hóa vật tầm đang ó nói quy luật, chính mình nói tới chính cái mình những i k điểm đ á ngờ, nở khẳng giải đợi ị n cũng cân nhắc đến. Hắn là đang h đ là mình l ĩ n h nộ h ệ l ý m ỉ hơi có vẻ mê hoặc nhìn về phía g i ả i nơ hắn nhìn thoáng qua trong nước trườn lục cá nói tiếp ta cho rằng chúng ta đang suy nghĩ giống loài diện hóa thời điểm không thể chỉ nhìn lưu giữ đến nay giống loài đặc thù còn hẳn là đi tìm những cái kia chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử đã diệt tuyệt giống loài đặc thù từ đó so với mới có thể đạt được đáp án chính xác giải nở lời nói có chút trực tiếp đây là tại nói bà ạ tít tờ kết luận có rõ ràng vấn đề trải qua như thế một thảo luận bà ạ tít tờ dụng tiến p h ê thối lý luận không nói bị hoàn toàn lật đổ chí ít đang giải thích giống loài diễn hóa quá trình bên trong thiếu ít đi rất nhiều sức thuyết phục mọi người đều đang đợi bà ạ tít tờ giải thích bà ạ tít tờ bất động thanh sắc gặp tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến trên người mình hắn liền mở miệng nói ra xác thực nếu quang t ử tình huống trước mắt đến xem dụng tiến phế thối lý luận tại giống loài diện hóa bên trong cũng không phải là làm ra mấu chốt tác dụng nhưng ta vẫn như cũ cho rằng cái này là sinh vật tiến hóa nguyên nhân dẫn đến hắn nói sắc mặt như thường t i ể u lấy lục cá làm ví dụ bởi vì ý sơ bán vị diện mùa khô đại lượng nước mưa hồ nước sẽ biến mất trong nước sinh vật số lượng kịch liệt giảm bớt cho nên lục cá nhất định phải đăng lục đến trên bờ mới có thể tiếp tục tồn sống sót cái này thúc đẩy nó tiến hóa ra cường kiện có lục thể tại m à di động với cá, cùng đặc cùng mang cá, nhưng cũng không vây cá, cá, thú p h ả i là t ấ t thể tiên tiến thành thể tới tiến tử ta thể cả lục cá có cái lúc lục cá, Chúng có cảnh liền đều đầu hóa hóa nói nhưng không hoàn ngay dạng này, vong. sàng kia vậy mà vì e r n lý à loài là giống loài hiện lên hiện nay hình dạng nguyên nhân, nhưng có thể hay không tiến hóa ra thích vật thân. ảo bộ bản vẫn vào cần dựa vào sinh thờ luận hạch tâm đã rất rõ ràng đó chính là cho rằng ý chí tại quá trình tiến hóa bên trong chiếm cứ tác dụng chủ đạo có thể vượt qua hết thể lực cản đây cũng là các pháp sư tại trong một đoạn thời gian rất dài kiên trì quan điểm chỉ cần có tiến g i a ý chí như vậy thì có thể thay đổi tự thân không ngừng tiến bộ không ngừng mạnh lên nếu để cho bạn tịt tở phủ định cái quan điểm này cho rằng tại tiến hóa trong lịch trình cái người phấn đấu chẳng qua là không có ý nghĩa càng quan trọng hơn là hoàn cảnh lựa chọn là bên ngoài nhân loại không cách nào khống chế nhân tố cái này không khác để hắn ruồng bỏ ý chí của mình ngay tại giải nở tại trong đầu tổ chức n g n ữ chương u luận ẩ n cùng biện phen bị bạc tịt tờ một thời điểm, đối p h lại đột n hai i miệng. ê n Nếu như mở t n ó cho các người i b ế trăm ta có thể thông qua đối với sinh vật tiến t qua có sinh hành đối với ì n nào đó huấn luyện, h độ đó đó l từ cho cho chúng nó có thể chủ thể hóa. nó động tiến、hóa. Như l sáu mươi sáu chủ động tiến hóa chủ động tiến hóa chợt nghe song rất dọa người nhưng giải nở biết rõ cho dù tại không có siêu phàm ma pháp địa cầu loại hiện tượng này cũng là tồn tại đơn cử đơn giản ví dụ liền là quen tay hay việc đương một người có lập kế hoạch khoa học tiến hành chạy cự ly dài rèn luyện như vậy chỉ cần không phải nói thân thể có không thể điều hòa mâu thuẫn như vậy hắn thế tất hội từng bước thích hướng chạy cự ly dài chạy cự ly dài thành tích cũng sẽ càng ngày càng tốt tại không có bên ngoài lực lượng cải biến thân thể tố chất tình hung dưới đến bản cực hạn của con người dạng này so với bình thường người hắn đang chạy bên trên kỳ thật liền là hơi có tiến hóa như là bơi lội như là xạ kích thậm chí như là học tập đều có dạng này hiệu ứng nếu như cố gắng không có cách nào thu hoạch được trưởng thành như vậy nhân loại làm hết thể lại có ý nghĩa gì nhưng dạng này rèn luyện quá trình kỳ thật có một vấn đề đó chính là không nhất định có thể di chuyển cho đời sau trên địa cầu rất nhiều người cho rằng hai tên vận động viên hải tử cũng hẳn là có được rất mạnh vận động thiên phú đồng thời ra nhất định ví dụ để chứng minh nhưng trên thực tế bọn hắn không để ý đến trên địa cầu trở thành chứ danh vận động viên bản thân liền cần cực cao tố chất thân thể vận động viên vợ chồng tố chất thân thể hội di chuyển cho hải tử khiến cho so người đồng lứa cường trắng hơn đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó sai lầm mà người bình thường hải tử chưa hẳn có thể di chuyển tới nửa điểm phụ mẫu rèn luyện thành quả muốn trở thành một tên chạy cự ly dài phương diện xuất sắc người còn phải làm lại từ đầu loại tiến hóa này phương thức tại tự nhiên lại có tính chất hạn chế rất lớn so như rừng mưa chim cắt nếu như tuổi trẻ rừng mưa chim cắt trên cánh không có như thế phong phú giàu trơn nó có thể sẽ tại lần thứ nhất mùa mưa liền chết yểu không có nhiều thời gian như vậy lưu cho nó tiến hóa chính mình mà từ bạp t ị t tờ cho tư liệu của bọn hắn đến xem rừng mưa chim cắt sinh sôi mùa tại mùa mưa kết thúc vừa ra đời chim non trong vòng một tháng tựu sẽ lớn lên trở thành đủng có đủ để chống cự nước mưa cánh thợ san nói cách khác sinh ra cái này giàu trơn năng lực là mưa lâm chim cắt vừa ra đời tựu vốn có so sánh tại huyết mạch trên kết cấu cùng rừng mưa chim cắt tương cận sinh vật sẽ phát hiện sinh ra dầu chân khí q u a n là tổng cộng có chỉ có rừng mưa chim cắt là dị thường phát đạt h i ệ n nhiên cùng ý rừng sở bán vị diện hoàn cảnh có quan hệ bà p ị t tờ lý luận chính là rừng mưa chim cắt tại bao t ố bên trong bài tiết dầu chân đến lông vũ bên trên từ mà sống quá mùa mưa đ ó lấy đem loại này đặc tính di chuyển cho hậu đại thông qua mấy đời truyền thừa loại này tính trạng liền cố định xuống dưới các vị xin mời đi theo ta bà peter không có nhiều lời mang lên ma pháp khảo sát đội người đi tới lầu bốn nơi này tuy rằng tại cao nhất địa phương lại có vẻ phá lệ âm u vùng này nuôi dưỡng chính là mùa khô sinh động với y sở bán vị diện sinh vật bọn chúng hỉ thật đen tối hoàn cảnh chỉ ở ban đêm hành động bên trong một chút cá thể ta đôi hắn tiến hành nhất định thí nghiệm bà peter đẩy cửa ra chỉ gặp gian phòng bên trong có một cái cự đại chiếc lồng lồng bên trong một đôi u xanh con mắt đang nhìn chằm chằm rái nờ bọn người làm người ta trong lòng run rẩy đợi đến con mắt thích rứng hát cám giải nở mới nhìn rõ đây là một thất cùng loại với sói sinh vật chỉ bất quá trên móng nuốt có dễ dàng cho v ẩ y nước màng nó hai bên gương mặt vậy có cùng loại cá mập mang tựa hồ có thể thích rứng trong nước sinh hoạt đây là hải lang cùng lúc trước các ngươi thấy sinh vật cùng loại vậy vốn có lượng cư đặc tính nhưng nó còn có khắc năng lực bà p í t tơ mở đèn chiếu sang cái này một căn phòng e luy m nhìn thấy lồng bên trong là thoải mái dễ chịu dơm dạ cùng nước và thức ăn tại chiếc lồng một bên có một khối pha tạp đánh vậy phía trên có thật nhiều ký tự đều là tiếng thông dụng chữ cái ta thông qua huấn luyện nó khiến cho thu được biết chữ năng lực bạn tít tở hời hợt nói ra làm cho ngoại trừ giải nờ chi người bên ngoài vi hơi kinh ngạc biết chữ mọi người biết rõ vẹn có thể bắt chước nhân loại nói chuyện nhưng nó cũng không hiểu ở trong đó là có ý gì đây chỉ là vụng về bắt chước nhưng có thể biết chữ đây chính là nhận biết đột phá có thể cho chúng ta biểu diễn một lượt sao giải nờ nói ra đ ộ n vật biết chữ loại hình biểu diễn trên địa cầu đồng thời không tính là gì đó bất quá là phản xạ có điều kiện hình thành cố định hành vi cùng nhận biết không quan hệ hắn cũng muốn nhìn xem bà pịt t ở l à như thế nào giáo đối phương biết chữ gật gật đầu bà pịt t ở đem khối kia viết có văn tự đánh gậy từ chiếc lồng phía dưới lỗ hổng cắm đi vào đầu kia hải lan gặp g được lập tức ngoắc ngoắc cái đôi u tiến đến đánh gậy bên trên ân rất rõ ràng phản xạ có điều kiện dài nở trong lòng yên lặng nghĩ đến bạn tít tở tiếp xuống cùng đầu kia hải lang nói mấy câu đại khái là nói cho hắn biết muốn biểu diễn loại hình sau đó phát ra một cái tiếng thông dụng bên trong chữ cái âm chỉ gặp đầu kia hải lang lập tức thân ở móng u ố t ấn tại đối ứng chữ cái bên trên động tác cấp tốc không có chút nào trì trệ lại tiến hành mấy lần tương tự hỗ động mỗi một lần hải lang đều có thể chuẩn xác mà nhanh chóng tìm tới đối ứng chữ cái làm cho người bên ngoài tấm tắc lấy làm kỳ lạ giải n ở n h ữ n g mày phát hiện sự tình không đúng truyền thống gánh siết thú biểu diễn đều là áp dụng khích lệ xử phạt hình thức thông qua xử phạt đến ngăn chặn ngoài định mức bản năng hành vi thông qua khích lệ đến huấn luyện mục tiêu hành vi dạng này hình thành phản xạ có điều kiện cùng loại với chỉ cần đứng lên chuyển hai vòng liền có thể có thị tan đơn giản như vậy tư duy chiếu r i động vật là có thể lý giải nhưng mới rồi b ạ pit tờ cùng đầu này hải lang tầm đó hỗ động hoàn toàn không có khích lệ cùng xử phạt tồn tại hải lang coi như nhận được rồi chữ cái cũng không chiếm được đồ ăn ban thường nghị muốn đạt tới hiệu quả như vậy ngoại trừ dài rằng giặc huấn luyện còn cần đặc thù cá thể cái này đầu hải lang từ bề ngoài đến xem cũng không qua hai ba tuổi cũng không đủ thời gian huấn luyện như vậy là đặc thù cá thể nguyên nhân giải nở suy tư thời điểm lại nghe thấy bạp tít tờ nói ra cái này hải lang gọi là lạ ủa nó ngoại trừ hội biết chữ còn có thể đọc hiểu đơn giản một chút câu cùng biểu đạt ra tới cái này khiến cái khác người kinh ngạc sau khi giải nở lông mày vậy n i ễ u sâu hơn lạ ủa đến cùng mọi người chào hỏi b ạ p t ị t tờ nói ra đ ó lấy liền thấy con kia hải lang móng nuốt tại chữ cái trên bảng di động móng vuốt rõ ràng thông qua chữ cái dẫm ra một cái tiếng thông dụng câu người tốt ta lạ ừ a câu này t ử có chút không quá phù hợp ngữ pháp nhưng từ đơn viết lại không có sai lầm càng quan trọng hơn là cái này liên tiếp câu là hải lang tại không có b ạ p t ị t tờ chỉ đạo hạ liều viết ra tại không cân nhắc chân chính trí tuệ tình hôn dưới cái này cần cực kỳ cường đại trí nhớ giải n ở ôm ngực suy nghĩ quan sát đến bạp tịt tờ cùng cái này hải lang tầm đó nhỏ bé biểu lộ theo bạp tịt tờ tiếp tục biểu thị giải n ở bỗng nhiên phát hiện một cái làm cho người kinh ngạc chi tiết hải lang mỗi lần viết câu trước đó đều sẽ nhìn bạp tịt tờ một cái ánh mắt kia cũng không phải là tìm kiếm chỉ thị ánh mắt mà là tại quan sát cái này hải lang tại quan sát bạp tịt tờ chương hai trăm sáu mươi bảy hội di truyền trí tuệ kia là mười phần đáng giá ngoạn vị ánh mắt cũng không phải là động vật hoang dã loại kia người săn đuổi quan sát cũng không phải nhát gan cùng sợ hãi mà càng giống là xem kỹ cái này sói thật chẳng lẽ vốn có trí tuệ giải n ở bất động thanh sắc chỉ bí mật quan sát đợi đến hải lang biểu diễn xong nó đối với văn tự vận dụng năng lực đám người trầm mặc mặc dù không cách nào thừa nhận nó vốn có cùng nhân loại tương đương trí tuệ nhưng ít ra đầu của nó đích thực tiến hóa ít nhất trở với sáu đến bảy tuổi hài đồng t r í lực trình độ có thể đọc viết cũng sẽ nhớ ước nhất định văn tự hội biểu đạt ý nghĩ của mình cái này hải lang chỉ có hai tuổi tại bình thường giã ngoại hoàn cảnh bên trong dạng này hải lang vừa mới bắt đầu học tập đi săn m à t h ô i trên thực tế trí tuệ của nó cũng không phải là hoàn toàn là hậu thiên bồi dưỡng mà là thông qua phụ mẫu truyền thừa xuống bà peter một câu nói kia mới khiến cho giải nơ hơi có chút kinh ngạc trí lực di c h u y ể n giải nơ lại liếc mắt nhìn cái này hải lang nó lúc này biểu hiện xuất hiện bộ dáng đích thực rất giống nhân loại bình thường hài đồng nếu như tiếp tục cho nó đầy đủ tài nguyên trưởng thành nói không chừng còn thật sự có thể thi triển cùng loại trí tuệ của nhân loại phụ mẫu truyền thừa a nes ngai nuốt lấy cái từ này dựa theo huyết mạch di truyền lý luận có thể ổn định di truyền tính trạng mới có thể bảo lưu lại đến mà những cái kia trong quá trình trưởng thành ngoài ý muốn lưu lại vết sẹo loại hình không nhất định có thể di truyền lại đem cái này lý luận sử dụng đến giống loài diễn hóa bên trong cũng rất dễ dàng đạt được một cái kết luận có thể ổn định di c h u y ể n tiến hóa mới có thể để giống loài d i ệ n hóa mà cá thể biến hóa thì không nhất định có thể phản hồi đến giống loài d i ệ n hóa bên trên nếu như dụng tiến phê thối dưới lý luận sản phẩm thật sự có thể ổn định di c h u y ể n như vậy cái này lý luận sức thuyết phục h ộ i tăng lên rất nhiều chúng ta có thể nhìn xem cha mẹ của nó sao eli mi nói ra nàng một mực chỗ về suy nghĩ trạng thái trong đầu suy nghĩ ngàn vạn nhưng như cũ để ý không rõ ràng đương nhiên có thể bà peter cười cười tựa hồ đã đã tính trước hắn mang lên ma pháp khảo sát đội đi tới gian phòng cách vách nơi này hai con hải lang đồng dạng bị nhốt ở trong lồng so với trước đó một con kia cái này hai con rõ ràng muốn thành thục một chút căn theo giới thiệu đều là bốn tuổi trở lên chính vào tráng niên hải lang một cái gọi r á c một cái khác gọi r d n g sở bọn chúng đồng dạng phô bảy tương tự văn tự đọc viết năng lực mà lại so với lạc h a càng thêm thuần thục thậm chí nắm giữ một chút trò đùa trong lời nói cái này hai con hải lang còn biểu thị ra đối với mình hải tử tưởng niệm để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối các vị đang như ta nói tới giống loài trường kỳ rèn luyện chính mình nào đó loại năng lực như vậy đối ứng năng lực tự lại không ngừng tiến hóa loại tiến hóa này có thể truyền thừa cho đời sau cuối cùng thúc đẩy giống loài tự thân tiến hóa đây chính là dụng tiến phế tối h đây chính là ta có quan hệ giống loài diễn hóa lý luận b ạ pit tở tổng kết mọi người nói không ra lời bởi vì nhìn thấy trước mắt hết thể thực tại quá không thể tưởng tượng ra nhận biết cực hạn dựa theo dạng này lý luận nhân loại rất dễ dàng liền có thể huấn luyện được càng có trí tuệ sinh vật thậm chí theo cứ như vậy mạch suy nghĩ có tính nhắm vào huấn luyện nào đó loại năng lực liền có thể để hậu đại kế thừa đem tự nhiên tốn hao mấy ngàn năm mới có thể đạt tới tiến hóa c h i lộ rút ngắn đến mấy đời người liền có thể đạt thành trình độ cái này đem là bực nào sự nghiệp to lớn trên thực tế đây hết thể nghiên cứu đều vẫn là từ ấu sức b u ồ n cạ dạ chứng trị liệu đạt được linh cảm loại bệnh tật này khó mà sử dụng dược vật trị liệu có thể còn sống bao lâu vậy nhìn chính là mỗi người thể c h ấ t bà ạ peter thờ m h a y nói ta s i ê u tập tư liệu điều tra ta chỗ này cùng có ghi lại tất cả hoạn có ổ s b u ồ n cả giả chứng bọn nhỏ phụ m â u tình huống ta hiện phụ m â u thân thể cường kiện hài tử vậy sát xuất rất lớn nhận bệnh chứng ảnh hưởng nhỏ có thể sống đến lâu hơn một chút đây không phải ví dụ kỳ thật rất dễ lý giải hắn có chút thảm đạm lập tức tiếp tục mở miệng bởi vậy ta tự đang tự hỏi người khác nhau thể chất có thể hay không thông qua phương thức nào đó đến đề cao loại này đ ề cao phải chăng có thể huyết mạch truyền thừa tiếp nếu như cái này lý luận thành lập như vậy chúng ta liền có thể tính nhắm vào tìm kiếm có thể chống cự ấu b u ồ n c ả dạ chứng tính trạng làm nhân loại hướng về cái này một tính trạng tiến hóa cuối cùng hoàn toàn chống cự bệnh chứng này xâm nhập tựa như thiên hoa thế giới này thiên hoa từ lâu được chữa trị vậy thường thường làm nhân loại chiến thắng tật bệnh một ví dụ tại cơ hồ tất cả t ử linh hệ tương quan sách vở bên trong đề cập bà pit t ở nghĩ đến sách lược ứng đối liền là như thế này Thông qua nhân loại chủ động tiến nhân chủ hóa động đến qua loại miễn dịch nhận được thì là trải qua tiếp xúc kháng nguyên mà sinh ra kháng thể tựa như thiên hoa cùng bệnh thủy đậu chống cự cơ chế loại này miễn dịch phương thức đối với đặc biệt tật bệnh có cực mạnh chữa trị hiệu quả nhưng đối với trừ cái đó ra tật bệnh thì hoàn toàn vô hiệu đồng thời miễn dịch nhận được là không cách nào di chuyển có lẽ có một chút mẫu thân kháng thể sẽ thông qua sinh sản còn sót lại cho h ả i nhi đồng thời tại hải tử vừa ra đời một đoạn bảo hộ hắn không bị bên ngoài tật bệnh tổn thương nhưng loại này cũng không thể phòng ngừa càng nhiều tật bệnh miễn dịch nhận được sở dĩ không sẽ có được di chuyển nguyên nhân chủ yếu là nhân thể gánh chịu những này kháng thể có cực hạn mà vi k h u ẩ nhưng vi rút n ữ n này tiến hóa độ lại hết sức nhanh, nếu n g hết lại hóa h độ sức h o à toàn chuyển miễn dịch, như n di dịch, sức h vậy k ô ra trong trong, mấy miễn này đời đi. người, liến tiên thiên tính tật bệnh, tại giải biết loại thân bên thống Hồn bùn chứng tính bệnh, nơ nhận biết bên thể thuộc tật thứ hệ dịch b dạ ca sẽ về ở i thiếu phi vì gen đến bệnh, hụt tật trừ mà đưa cái ả i tiến thì nếu gen, không không là c c chữa c h Nhưng nào trị. ở á thế giới này hết thệ cũng có thể nếu như bà ạ t i t t e thật sự có thể chứng minh dụng tiến phế thối lý luận trong khoảng thời gian ngắn nhân loại thu hoạch được càng tiến nhanh hơn hóa khả năng sẽ tăng lên rất nhiều nói không chừng liền có thể chống cự ổ s bùn c ả dạ trứng bà peter nhìn một chút d à i ngờ nhìn thấy vị này pháp sư không một lời hắn mỉm cười tựa hồ chính mình đạt được thắng lợi mấy ngày kế tiếp ta sẽ để cho học sinh của ta mang theo các vị tiếp tục khảo sát tại cái này sở nghiên cứu bên trong có ước chừng mười lăm loại sinh vật tại sở nghiên cứu bên ngoài một phiến khu vực cũng có thể quan sát được mấy loại sinh vật nơi ở ta sẽ phối hợp cung cấp bất luận cái gì các ngươi muốn tư liệu hắn nói ra làm cho à nèt cùng edgà khẽ gật đầu trải qua hôm nay khảo sát trên thực tế đám người bọn họ mục đích đã không sai biệt lắm đ ặ t đến à nèt bọn người cho dù ở nơi này quan sát một vòng vậy so ra kém bạp t ị t tờ dài đến mười năm quan sát trừ phi có cái gì tình huống ngoài ý muốn nếu không thì không ai có thể phản bác bạp t ị t tờ kết luận à nèt trước bất luận edgà vốn là không nhiều lắm hứng thú lúc này mau chóng xong việc không thể tốt hơn h ế lì mì nhìn thoáng qua giải n ở nàng cảm thấy ở trong đó có một ít chỗ không đúng nhưng nhất thời lại nói không nên lời dạng này suy nghĩ tích tụ tại ngực không thể nào phóng thích giải n ở không nói gì trong lòng của hắn có một cái to gan ý nghĩ chương 268, bọn nhỏ buổi chiều khảo sát vội vàng kết thúc giải n ở bọn người hưởng dụng quá muộn bữa ăn về sau liền về tới riêng phần mình gian phòng đối với ẹt gạ dạng này pháp sư mà nói lần này ma pháp khảo sát càng nhiều hơn chính là đang khẩn trương nghiên cứu cùng làm việc tầm đó vung lòng một hồi mang theo ba cái học sinh đến lữ hành đã bạp t i t tờ đã phô bảy nghiên cứu của hắn thành quả trước mắt đồng thời không bắt bẻ chỗ như vậy ẹt gạ tự t nhiên cũng sẽ không nhiều sinh sự đoan hắn tại bữa tối thời điểm hướng ạ nes đưa ra ngày thứ hai muốn tại cái này sở nghiên cứu bên trong quan sát g i ã ngoại sinh vật sinh thái ngụ ý tịu là đối với bạp t i t tờ nghiên cứu giám khảo làm việc hắn đã trong lòng hiểu rõ a nes tự nhiên gật đầu đồng ý nàng cung ẹt g ạ cung cấp chỉ là tại ma pháp này khảo sát đội mới tính làm lĩnh đội bởi vậy vậy không có quyền lợi gì yêu cầu ẹt g ạ làm cái gì ban đêm b á o tô lắng lại về sau y dê sở bán vị diện yên tĩnh dị thường căn theo giới thiệu côn trùng lúc này còn không có t ử t r ô n sâu trứng bên trong ấp trứng trừ bỏ một chút dạ hành săn mồi loài chim bên ngoài cái khác chim chóc vậy sẽ không trong đêm tối bay lượn cho nên chung quanh lộ ra im ắng chỉ có ngẫu nhiên một ít sinh vật ở trong nước xuyên qua đưa đến nhỏ bé gọn sóng sở nghiên cứu nuôi dưỡng khu lầu bốn ban ngày tựu i mười phần mở tối hành lang giờ phút này lộ ra càng thêm âm chầm nguyên bản lẽ ra không người nơi này đột nhiên xuất hiện một bóng người dài n ở đi lại bình thường đi tại đầu này hành lang nhưng không có phát ra một điểm mà thanh âm cái này hiển nhiên là yên lặng ma pháp hiệu quả ma pháp này đê giai phiên bản có thể làm cho năm mét loại hình không cao hơn nhất định hạn độ thanh âm lặng im tuy rằng không thể che lấp tiếng nói chuyện nhưng ẩn tàng đi đường di động thanh âm vẫn là dư sức có thừa hắn đi vào giam giữ hải lang l à c l a cửa gian phòng phát hiện nơi này bị đã khóa lại bất quá cái này không làm khó được giải n ở hắn thoáng thi pháp tự thông qua pháp sư tri thủ đem khóa cửa mở ra đi vào phòng bên trong hải lang là dạ hành tính động vật l à c l a chưa thiết đi nó nhìn thấy giải n ở t i ế n đến vốn định chu lên hai tiếng nhưng giải n ở làm ra một cái hư thanh động tác làm cho l à c l a do dự một chút cái này một loạt cử động đều bị giải n ở nhìn ở trong mắt hắn sợ hai thán phục với cái này sói lại có phức tạp như vậy tình cảm hiện ra thời điểm trong lòng lại nhiều một chút suy đoán hắn đi đến chiếc lồng một bên la hửa mười phần ôn thuần khéo léo ngồi s ổ m ở chính mình ồ bên cạnh hai con xanh mơn m ư n con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dãi nở dãi nở cầm lên để ở một bên chữ cái cứng nhắc đem nó cắm ở chiếc lồng phía dưới trong khe hở dạng này hắn liền có thể cùng la hửa tiến hành trao đổi